trong ê n thanh đời. Cái kia l a lại lần nữa hiện nữa cánh bay, trợt i lúc n bên trong, cái kia thanh loan vẫn nộ tiếng, cũng theo sát bay đi. Có người muốn đuổi theo, lại bị thương tuyển đám người ngăn cản. Một dịp chân nhân cũng công phản, tên gào là theo theo, thét hót một sát Một truy lát, tốc chốc chỉ hai nhanh, bay bị kêu cái Có đám kia đi. đuổi lại đuổi bởi kia kiểu vô vì quá mà mắt tâm độ đảo đã hơi. dịp không nhất thời người người hảo nao không thôi chỉ là dư tử tâm rơi xuống không rõ mọi người thương nghị phía sau quyết định chia thành tốp nhỏ một nhóm người đi tìm dư tử tâm một nhóm người tiếp tục đi về phía trước ai đáng tiếc nói một cùng trăm dặm đám người dồn dập riêng phần mình đi về phía trước nếu không thì tất nhiên sẽ không như vậy à. nghe được vân hạc ai t o án mọi người cũng đều chỉ có thể trầm mặc không nói cha ngươi nhìn cái kia có c h ỉ khổng tức thật là tốt đẹp đẹp a thiên quan ngầng đầu nhìn bảy màu khổng tức nói thanh phong suy nghĩ nàng tâm tính trẻ con b ả n không nghĩ nhìn bất quá hắn còn chưa từng nhìn thấy bảy màu khổng tức trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên liền ngầng đầu lên chỉ thấy cái kia khổng tức phi không cao chỉ là so với kia tán cây cao một chút mà thôi vật này xác thực xinh đẹp cả người trắng tinh như tuyết phần sau vũ mau thất màu rực rỡ chính ậ t là trong nháy mắt đó thanh phong rõ ràng cảm nhận được đó là từ điện thanh xương kiếm như thế cái kia người chẳng phải là dư tử tâm nghĩ đến cái kia loại khả năng hắn lập tức đem thiên q u a n ném tới trên lưng để nàng nắm chặt thiên q u a n không biết vì sao thanh phong phát rộ vội vàng hỏi thăm chỉ là giờ khắp này thanh phong nơi nào có thời gian giải thích chỉ là muốn nhìn nhìn chính mình suy đoàn có chính xác không hắn vội vàng ngự không mà đi cái kia bảy màu khổng tức tốc độ cực nhanh đảo mắt tự bay ra đi thật xa thanh phong một khắc cũng không dám chậm trễ thật nhanh đuổi theo thanh loan cùng khổng tức không ngừng bay trực tiếp bay ra rừng rậm đi tới một mảnh hồ nước trước lúc này dư tử tâm lại dãy ruộ một phen cái kia khổng tức thiếu kiên nhẫn này mới lẩn quẩn rơi trên mặt đất cái kia khổng tức vừa liền muốn một khẩu đem nàng nuốt vào trong bụng ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc một thanh phi kiếm đi sau mà đến trước n g á y mắt đánh tới nguyên lai、like、giờ k h ắ c này thanh phong vẫn kiên nhẫn lấy tốc độ nhanh nhất cứng rắn theo chúng nó bay vọt ngàn dặm nơi chỉ đem hắn mậy hoa mắt chóng mặt pháp lực mất đi non nửa đến nhưng là làm hắn nhìn thấy cái kia khổng tức muốn ă n người kích động bên dưới liền trực tiếp ném ra chu tà kiếm đến ngăn cản một cái bảy màu khổng tức nhìn thấy phi kiếm lại tới nhất thời giận dữ chỉ thấy nó quay về phi kiếm tự phun ra một vệ màu trắng tiềm điện giam giác một tiếng chu tà kiếm theo tiếng rơi xuống đất tốt vào lúc này thanh phong đã đến phụ cận hắn nhìn chăm chú một n h ì n cái k i a bị hung hăng nắm tại khổng tức móng vuốt người ở bên trong không là dư tử tâm còn là người phương nào giờ khác này nàng đang vận công dãy r u a đang tiếp cái k i a khổng tức một thân khí lực vô cùng nàng nghĩ tất cả biện pháp cũng là không công vậy t i ể u tại nàng có chút lúc tuyệt vọng liền thấy một người xuất hiện ở trước người kích động bên dưới nàng vừa nghĩ hét to lên nhưng là chợt nhìn thấy phía sau hắn bé gái đến trong lúc nhất thời nàng có chút sửng sốt lập tức nàng nghĩ tới rồi lôi hoành nguyên lai này hết thể đều là thật trong lúc nhất thời nàng cũng không biết là mừng là bi thương trong lòng bỗng nhiên sinh một luồng bi thương tắt tình đến tiểu sư tỷ thanh phong lớn tiếng gọi nói dư tử tâm tâm tình x a sút chỉ là hơi gật đầu thanh phong cảm giác kỳ quái lại không nói ra được nơi nào không đúng bất quá lúc này đã không cho hắn lại nhiều suy nghĩ gì nhất thời liền thấy hắn đem thiên quan phóng tới một bên phía sau tựu s ô n g lên trên bảy m à u khổng tức nhìn thấy lại có một người lại đây nhất thời giận dữ quay về hắn tựu một t r ả o c h ộ m tới thanh loan đứng ở nơi đó trong ánh mắt cũng tận lạ vẻ ngân lệ cái kia khổng tức móng to kéo tới thanh phong né tránh mấy lần liền hai chân hơi quòng nghị muốn nhảy lên trên người nó cái nào giống cái kia khổng tức căn bản không cho hắn cơ hội mở mồm ra chính là một đạo thiểm điện phách đánh tới thanh phong thân thể loay lên cái kia tiểm h điện đánh hụt nhất thời đánh tại trên đất đem bãi cỏ bổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ đến có thể thấy được một lần này vai thanh phong trong lòng ngạc nhiên không nghĩ cái tên này cũng tinh thông lôi điện t h u ậ t giờ khác này hắn dội ra một bàn tay nhất thời lôi điện p h u n g trào hắn v ậ n lên trưởng tâm lôi pháp quay về cái kia khổng tức một trường đánh tới một tiếng vang ầm ầm một đạo thủ đoạn lớn bằng lôi điện bị hắn đánh ra lôi điện tốc độ cực nhanh thanh phong lại là đánh nó ứng phó không kịp nhất thời tự đánh tại khổng t nhất thời t i ể u đem móng đốt thả lỏng dư tử tâm công lực vận chuyển nhất thời t i ể u thoát vây mà ra lúc này cái kia khổng tức phát điên giờ khác này lấy chiếu c ô không được dư tử tâm liền muốn đem thanh phong giết chết thanh phong vội vàng vận ra pháp tướng t r o n g đối ra không nghĩ cái kia bảy màu khổng tức cũng không phải là phổ thông linh cẩm chính là khổng tức đại vương một thân tu vi được càng là lực lớn vô cùng hàng người mọi việc đều thuận lợi pháp tướng vừa xuất hiện đã bị cái kia khổng tức lợi chảo một phát bắt được hắn một cái cánh tay đón lấy chỉ nghe sẽ rách đâm thanh v ă n lên thanh phong phát hiện một cánh tay càng bị nó cứng rắn lôi kéo đi xuống thanh phong kinh hãi không nghĩ cái tên này khủng bố như vậy bao nhiêu năm rồi hắn cũng không gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ giờ khác này hắn một bên chống lại một bên nhắm ngay dư tử tâm cùng thiên quan đến đón lấy hắn đấm ra một quyền đánh về phía cái k i a khổng tức đầu mà đi khổng tức cũng cảm nhận được cái k i a quả đấm lợi hại không dám gắng đón đỡ tránh ra thừa dịp này thanh phong thân thể lóe lên nhất thời mở ra xúc đ ị a thành thốn đại pháp chỉ thấy hắn một thanh kéo qua thiên quan đón lấy lại là lóe lên lôi kéo dư tử tâm liền muốn hướng về trên không bay đi dư tử tâm hơi suy nghĩ tử liện thanh sương kiếm nháy mắt bay vào trong tay nàng lúc này cái tia thanh loan phòng ngừa thanh phong chạy trốn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều hắn lôi kéo hai người t i ể u nhảy xuống nước cái kia bảy màu khổng tức giận dữ nhưng là sợ nhất này trong nước nó xoay quanh tại hồ nước bên trên dĩ nhiên không có một điểm biện pháp nào thật là tức chết nó vậy thanh phong giấu tại nước ấ y này mới nhìn về phía dư t ử tâm chỉ thấy sắc mặt nàng rét run trong mắt dường như không có nửa phần sắt thái thanh phong vốn tưởng rằng nàng bị kinh hãi gây nên cũng là không có qua quan tâm nhiều hơn giờ khác này cái kia trên mặt nước bảy màu khổng tức cùng thanh loan vờn quanh tại trên có lẽ hai người này biết thanh phong không cách nào rời đi liền tử thụ tại phía trên tuyệt không rời đi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng c ả m thán này một lần xem như là gặp đại hung đồ vật nếu như chúng nó không rời mở là không nên nghĩ rời đi lúc này hắn lôi kéo dư tử tâm cùng thiên quan tiếp tục hướng xuống dưới chìm hy vọng cái kia bảy màu k h ô n g tức không cảm giác được hắn khí tức phía sau là có thể tự động rời đi đi tới đáy hồ dư tử tâm ánh mắt vẫn dừng lại tại cái kia thiên quan trên mặt nàng nhìn thấy cô bé này mập m ạ p trắng trẹo khả á i cực điểm nhưng là không giống thanh phong cần phải giống cô gái kia đi hắn lôi kéo hai người tại nước đ ấ y c ấ t bước cũng không biết đi rồi đã lâu phía trước càng ngày càng sâu càng ngày càng tối ẵm lên đ ỗ n g nhiên thiên quan lôi một cái hắn để hắn nhìn xuống bên trái mặt thanh phong nhìn sang phát hiện đó là một cái đen kịt vô cùng hang động tại hắn nghĩ đến vậy hẳn là là một cái yêu thú nào động hắn cũng là không có để ý tiếp tục đi về phía trước chỉ là thiên quan dùng sức kéo hắn không phải được lôi kéo hắn đi tới trước động nơi thanh phong không giải ý thiên quan cấp trước tiên tiến vào cái kia trong hố đen thanh phong kinh hãi lòng nghĩ này thiên quan có phải điên rồi hay không lôi kéo dư tử tâm cũng mau nhanh đi vào tìm nàng không nghĩ vừa tiến vào trong động này động bên trong nhưng là khác có cả n k h ô n vô số hồ nước dĩ nhiên đều bị cử a động một lớp bình phong ngăn cản ở ngoài này động bên trong dĩ nhiên không có có một chút nước đến thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời khiếp sợ tại chỗ hắn thật sự không nghĩ tới thiên quan còn có lợi hại như vậy phán đoán phương pháp thiên quan nhìn hắn chính là hì hì n ở nụ cười nói ra cha thiên quan lợi hại không dư tử tâm nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng cuối cùng giờ khác này chính thai n g h e được trong lòng nhất thời rất cảm giác khó chịu trong lúc nhất thời trong lòng nàng khó chịu liền xoay người ồ、oh, cha người tỉ tỉ này thật xinh đẹp a nàng là ai vậy đang được ngưỡi như vậy cứu giút thanh phong nhìn về phía dư tử tâm trong lòng kỳ quái nàng đây là thế nào t i ể u sư tỷ người không sao chứ dư tử tâm âm thanh có chút nghẹn nào chỉ là nói không có chuyện gì thanh phong nơi nào biết tâm tư của con gái chỉ là cảm giác này một lần dư tử tâm quá kỳ quái nhất thời bên trong hang núi này yên tĩnh lại thiên q u a n một song mắt to nhìn thanh phong lại nhìn một chút dư tử tâm cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì lúc này dư tử tâm an ủi một phen chính mình đã tốt rồi rất nhiều dù sao nàng kỳ thực đã sớm biết cái này tin tức tâm tình cũng bình phục hạ xuống chỉ là này một lần lần đầu gặp vỡ Tận mắt thấy chân tướng sự thật phía sau khó tránh khỏi còn có chút xoắn suýt này mới có thể như vậy mất đi lý tính nhìn thanh phong giọng nói của nàng zhun nói ra đứa bé này là ngươi cùng cái kia lục cô nương sao không biết vì sao bạn không nghĩ lại xoắn suýt việc này nhưng là dư tử tâm nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nghe đến lời này thanh phong nhất thời vỗ một cái đầu chán lập tức liền đem dư tử tâm kéo đến một bên bắt đầu giảng giải lên thiên quan sự t ì n h đến dư tử tâm càng nghe càng là kinh ngạc cực kỳ sau cùng nàng dĩ nhiên không nhịn được phát ra âm thanh nói ngươi nói là sự thật sao muốn là thật ngươi nên đem nàng giao cho chúng ta bảy phái từ chúng ta bảy phái bồi dưỡng ta nghĩ rất nhanh nàng là có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng thanh phong mau mau lôi kéo dư tử tâm không để nàng tiếp tục nói thiên quan giờ khắp này đã nghe được lời nói của dư tử tâm nhưng l à b hữu môi một cái nói ra h ừ n g ư ơ i cái này xấu tỉ tỉ vừa đến đã gây xích mích ta cùng cha quan hệ cái gì chó má bậy phái ta mới không hiếm lại đây ta liền muốn theo cha nói tới chỗ này thiên quan ôm chặt lấy thanh phong b ắ p đuổi đến dư tử tâm nhìn thấy tình cảnh này có chút không biết nên nói cái gì đến bất quá nàng khi nghe đến cô bé này không là thanh phong hải tử cũng không biết vì là tâm tình gì bỗng nhiên thư sướng chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn là thái quá lưu ý hắn à nàng để tay lên n g ự c tự hỏi lại một lần nhìn về phía thanh phong cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt đến hiểu nhầm giải khai bầu không khí khá hơn một chút lúc này thanh phong tựu bắt đầu hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì dư tử tâm nói tóm tắt chỉ là nói muốn bắt được thanh loan mang về sơn môn cho rằng hộ sơn thần thú cái nào nghĩ lúc mấu chốt lại r ế t ra một vô cùng lợi hại bảy màu không tước khiến lần này bắt lấy sự tình sắp thành lại bại liên lụy nàng cũng bị bắt phía sau chính là gặp phải thanh phong sự tình chính là đơn giản như vậy t h a n h phong gật đầu cảm thán thế gian này duyên phận trùng hợp như thế hai người không muốn gặp mặt nhưng nhiều lần tiến tới với nhau đáng tiếc hai người thân phận đặc thù cũng chỉ có thể ở trong lòng lẫn nhau ỉ lại một phen mà thôi cũng không ai dám bước ra cái kia lôi chỉ một bước chỉ có thể cảm t h á n một tiếng cuối cùng trang tru mộng điệp người ban ân cũng là kiếp tha hai người thổn thức cảm t h á n một phen t h a n h phong lại hỏi dò dư tử tâm trở tới mục đích dư tử tâm nói cho hắn các nàng cốt l ô i nhất mục tiêu chính là dạ linh lùng dù sao vật kia liên quan đến nhân dân an nguy nghe minh thiên pháp lực thông huyền làm người nhưng tàn bạo không đớt nếu như để hắn xuất thế đi tới nhân dân lời hậu quả không thể tưởng tượng、nổi. mà bọn họ tới đây bất tử tiên h sơn cũng là hy vọng nơi này có lẽ có ít manh mối thanh phong gật đầu hắn cũng rất sớm t u nghe dạ linh lung sự tình chỉ là không biết cái kia đến cùng là vật gì lệnh hắn không có nghĩ tới là dư tử tâm cũng là một mặt mộng căn bản không biết vật này rắn g dấp thậm chí đều không biết nó đến cùng là cái gì chỉ là truyền ngôn nó chính là thượng cổ thần khí n à y cũng làm người ta rất lúng túng đối với cái gì cũng không biết đồ vật thanh phong cũng nghĩ không ra làm như thế nào tìm kiếm hai người lại hàn huyên một ít chuyện thiên quan tại một bên b i u n ô i nói ra này các ngươi xong chưa cha nhìn ngươi bình thường trầm mặc không nói này gặp được mỹ nữ làm sao lại lời nhiều như vậy chứ thanh phong mặt lộ vẻ lúng túng chân tâm nghĩ muốn cho này tiểu nha đầu cái mông đánh tới hai hạng dư tử tâm cũng là bị nàng nói sắc mặt có chút từng ư đỏ dựa vào tính cách của nàng kiệm l ờ i í t nói nhưng là không biết tại sao mới gặp đến người này hình như trong lòng tổng có chuyện nói không hết đến hai người trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc cha này thông đạo hình như bên trong thật s â u a chúng ta đi bên trong nhìn thấy được không giờ khác này thanh phong cảm thụ một phen trên hồ nước mặt một luồng to lớn uy áp vẫn còn cái kia bảy màu khổng tức sẽ không có co rời khỏi đã như vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi theo này thông đạo nhìn nhìn bên trong đến cùng là cái gì cũng tốt nơi này cũng thật là kỳ quái không biết là cái gì nguyên lý có thể cách t r ở hồ nước đem nơi đây biến thành một chỗ đặc biệt hoàn cảnh dư tử tâm cũng không có ý kiến thanh phong liền thả ra một viên linh châu soi sáng tư phương mấy người liền bắt đầu đi vào khiến người không có nghĩ tới là trong thông đạo càng chạy càng rộng rãi hơn lên từ một người miễn cưỡng thông qua sau cùng biến thành mấy trường rộng bất quá càng hướng về bên trong đi càng là lạnh giá không n g t hoa thật là đẹp đông tới ta thiên quan c à n thán thanh phong nhìn sang phía trước nơi vách tường c à n g là hiện đầy một tầng thật dày dường như thủy tinh một loại bông t i ế t thể bên trên lạnh giá cực kỳ thanh phong lấy tay thả tại bên trên lập tức một luồng kỳ h à n khí tức tựu i thuận thế mà lên sợ hãi đến thanh phong nội vàng thu tay về chỉ đến tính toán là như vậy một luồng hơi lạnh vẫn là hướng về hắn thể nội chui vào thanh phong vận chuyển đại nhật lạc hà công trí cương trí dương lực lượng nhất thời đem cái k i a cổ âm h à n khí tức tiêu diệt ra thật là lợi hại thanh phong c ả n thán dư tử tâm nhìn thấy tình cảnh này cau mày nói thật kỳ quái này trong động không có như vậy lạnh giá tại sao lại xuất hiện quái dị như vậy bông tuyết chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt thanh phong gật gật đầu đem thiên q u a n ném tới đến trên lưng mặt chỉ lo nàng sờ loạn mà nói hai người lại đi rồi chốc lát phía trước dĩ nhiên lại xuất hiện mấy căn băng trụ đến chương bốn trăm hai mươi ba tam nhãn t ì m thử lướt qua băng trụ phía trước xuất hiện một cái sơn động thật lớn nơi này cũng giống như đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới đâu đâu cũng có hàn băng đem này động bên trong chiếu khắp sáng ngời không n g t hoa lạnh q u á a chúng ta tới đến nơi nào thật thần kỳ a thiên quân lầm bầm nói thanh phong lắc đầu cũng rất kỳ quái không biết tại sao sẽ có thần kỳ như thế địa phương lúc này dư tử tâm bỗng nhiên nói ra các người nhìn nơi nào còn giống như có nước thanh phong theo nàng chỉ dẫn nhìn sang phía trước một mảnh trong tầng băng hình như thật sự có một vũng nước chỉ là khoảng cách q u á xa cũng thấy không rõ lắm ba người mau nhanh tiếp tục đi về phía trước rời gần rồi bọn họ mới nhìn rõ cái kia đúng là một cái chu vi mấy trượng ao nước nhỏ ao nước màu xanh ra trời căn bản không coi nổi tại cái kia cái ao nơi danh giới có một viên cây ăn quả cái kia trên cây ăn quả mặt kết ba cái long nhãn lớn nhỏ màu sắc màu xanh ra trời trái cây cái kia trái cây phát sinh một tia nhàn nhạt mùi tôm nghe nóng để nhân tinh thần không khỏi một thoải mái đó là cái gì cây vì là quả gì như thế nhỏ thanh phong thang phục truyền thuyết tại nơi cực hàn sẽ có một loại tên là h u y ề n thiên hàn quả trái cây loại trái này phi thường thần kỳ nếu như là tu luyện băng thuộc tính công pháp người ăn đi sẽ có không tưởng được kỳ hiệu thế nhưng người tu bình thường ngậm vào trong miệng cũng sẽ bị đóng băng lại n g h e từ trước có người làm bảo vệ người yêu thi thể không mục thần hồn không tiêu tan sẽ đi tìm kiếm này quả bất quá loại này thiên địa kỳ chân nơi nào tốt như vậy thì kiếm đều là cơ duyên bên giới mới có thể lấy được thanh phong gật đầu nhìn cái kia trái cây trong lòng cũng không biết làm thế nào cảm tưởng ồ các ngươi nhìn phía trước bông tuyết bên dưới có một cánh cửa thiên quan giờ khắp này lại mở miệng nói hai người ngầm đầu nhìn lại vừa rồi không có cẩn thận quan sát lúc này lại nhìn cái kia bông tuyết bên dưới không phải là có một đạo to lớn cửa lớn màu đen à đại môn kia cùng b á c h tường một cái màu sắc không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được chúng ta hái trái cây liền đi thanh phong nói dư tử tâm nhưng là kéo lại hắn nói ra chấm đã từ xưa tới nay p h à m là bảo vật qua lại địa phương nhất định có linh thú thủ hộ chúng ta phải cẩn thận một chút thanh phong gật đầu nhìn về phía cái kia trong bể nước nói cái kia bên trong cái ao nhỏ có phải hay không là linh thú kia đất dung thân dư tử tâm vừa muốn nói chuyện liền nghe được cái kia trong ao chuyển đến o a hoa tiếng tiếp theo một cái trượng tám tả h ư u tam nhãn thiềm thử tự một cái nhảy ra mặt nước đến nay tam nhãn thiềm thử không giống như vậy toàn thân đều làm à u xanh ra trời vẫn là ba cái chân toàn thân nó tản ra cực hạn chi khí nó vừa xuất hiện nơi đây nhất thời nhiệt độ cực hạn giảm xuống vô số băng hoa bay múa đẩy trời lên thanh phong đem dư tử tâm kéo ra phía sau mình b à y làm ra một bộ muốn xuất thủ gián g dấp không nghĩ giờ khắp này thiềm t ử kia bỗng nhiên miệm nôn tiếng người nói ra ồ dĩ nhiên là nhân loại khách quý thực sự là khách quý nhanh nói các ngươi tới đây đến cùng không biết có chuyện gì thanh phong cùng dư t ử tâm liếc mắt nhìn nhau đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc tình huống bình thường không là nó đi ra t i ể u hại người chúng ta tại cùng nó l i ề u mạng một phen phân ra thắng bại sao này cóp vì sao không theo thiết kế xuất bài thanh phong có chút không nghĩ ra giờ khác này nó nhìn hai người không lên tiếng liền cục cục qua một tiếng hình như đang nhắc nhở hai người đổi mau trả lời vấn đề thanh phong không tại nghĩ ngợi lung tung lập tức nói ra chúng ta bởi vì tránh né hai con chim một thanh loan cùng một bảy màu khổng tức mới đi nhầm vào nơi đây không biết ngươi lẫn nhau không tin tưởng thiềm thừ kia nghe được hai cái danh tự này lại vẫn bốn lần nhìn một chút khả năng nghĩ đến các nàng không có khả năng đi vào nơi này lúc này mới yên lòng lại nói ra các ngươi những nhân loại này chính là không biết điều cái kia thanh loan cùng bảy màu khổng tức ở đâu là có thể tùy tiện trọng năm đó chính là ta cũng muốn sợ sợ các nàng ba phần a nghe nó nói như vậy nay có cũng không phải dễ dàng vậy a không ngại nói cho các ngươi nay bất tử sơn trên co tam đại không thể treo trọng không ma quỷ bảy màu khổng tước một cái khác cả thái quá thần bí các ngươi chính là biết rồi cũng tất nhiên không nhìn thấy nói rồi cũng là lãng phí nước bọn thanh phong không nói gì lòng nghĩ ngươi nói như thế nhiều chữ còn không bằng trực tiếp nói cho ta biết chứ các ngươi hai cái nhỏ có phải là nhìn thấy ta cái k i a thiên huyền hàn quả đ ộ n tâm thanh phong không nghĩ này có đúng là lợi hại có thể nhìn thấu nhân tâm hắn chính là quan g minh lỗi l ạ c người đương nhiên không sẽ nói láo giống như thật nói ra xác thực này quả phi thường khó được ta chính muốn lấy một viên đến ai không là ta khoác lác bằng các ngươi hai cái bản lĩnh là đánh không lại ta bất quá các ngươi có thể giúp ta làm một việc nếu như có thể làm tốt ta cho phép ngươi lấy đi một viên trái cây ừ còn có chuyện tốt như thế chắc hẳn ngươi nói sự tình không có đơn giản như vậy đi dư tử tâm lập tức nói ân không sai đương nhiên không có như vậy dễ dàng trái cây kia cũng không phải rõ ràng món ăn há có thể bị ngươi trắng trắng lấy đi nhìn thấy cánh cửa kia sao bên trong n ố t một vật ngươi đi đem nó giết chết tại hắn dưới thân có một cây đao thanh đao cầm đến cho ta tự có thể đổi lấy một viên trái cây n g h e này c ó c nói nhẹ thế nhưng mọi người đều biết không có đơn giản như vậy thanh phong vừa muốn tại mở miệng cái kia c ó c nhưng là không nhịn được nói ra không muốn leo nha leo n é o nói thật cho ngươi biết ta phụ trách trông coi nơi này chính là phòng ngừa tên kia đi ra chỉ cần ngươi giết chết hắn ta tự, tự do rồi v ậ phần tại sao ta ở tại đây la lý dài dòng không phải muốn tuyển chọn ngươi đi bởi vì ta nhìn ra rồi cái tên nhà ngươi một thân ma đạo lực lượng cũng không đơn giản ngược lại là có thể cùng hắn va chạm một hai ngươi cũng có thể yên tâm ta sẽ ở phía sau đúng lúc giúp ngươi một cái chúng ta đồng thời quyết định hắn thanh phong liếc mắt nhìn hắn vẫn là lắc đầu nói ra ngươi cũng không cần t í n vào ta thật sợ ngươi không có giúp ta nhưng trở tay b á n đứng ta nếu như thế ta liền đi trên một lần thì lại làm sao chẳng qua là ta làm như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói đây tam nhãn tiềm t h ừ cười hì hì nói ta có thể x i n thế a dùng của ta tâm a dư tử tâm lôi kéo hắn g ó áo nói ra thanh phong chúng ta không muốn cái kia trái cây cái tên này thần thần bí bí tất nhiên không có ấn hảo tâm thanh phong cười khổ một tiếng nói ra đã mượn nếu như ta không đi vào e sợ cái tên này cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi nơi này dư tử tâm biến sắc mặt nhìn về phía cái kia tam nhãn thiểm thử đang nhìn một chút lạnh leo tia sáng nhìn hai người đến vậy chúng ta tự cùng nó liều mạng một q u ó c mà thôi thanh phong lắc đầu nói không muốn xem nhẹ hắn v ậ t ấy cùng cái kia bảy màu khổng tức giống như vậy thực lực sâu không lường được làm không tốt chúng ta đều phải bị nó vây ở chỗ này cái được không đủ bù đắp cái mất chủ yếu nhất là ta cảm nhận được một luồng quen thuộc cảm giác cùng triệu hoán Ta rất rốt kỳ quái nơi nào c u ộ c là t h ứ gì, ta muốn đi nhìn nhìn, nếu như có chuyện, ta muốn nếu n đi h ư có c h u y ệ n ta c ũ n g sẽ n g a y lập t ứ c lui r a ngoài. Tin tưởng ta, m ộ t k hai i t toàn thứ thể dàng ứng phó, còn không lực có thứ gì có gì g phó, dễ ế chết ta. Như thế t ta. thương không có, Như không không nào, lượng xong mươi u ố n bà bà mụ mụ đ ợ c không?、Tam、nhãn thiểm thừ nói xong, Tam tiểu k bốn trân ư c h quang h ộ thể thanh phong lúc này nói ra vậy ngươi xin thể đi nghe được câu này tiềm thử kia mới hài lòng gật gật đầu bắt đầu để tâm mà xin thể lên chờ hắn nói xong tự dục thanh phong mau nhanh một ít dư tử tâm vẫn còn có chút lo lắng nghĩ muốn cùng hắn đi vào chung thanh phong lắc lắc đầu để nàng đợi ở chỗ này chăm sóc tốt thiên quan ai nghĩ thiên quan này nha đầu dĩ nhiên ôm chặt lấy thanh phong bắp đùi nói ra cha ta cũng muốn đi thanh phong nhất thời đau đầu khuyên can đủ đường này nha đầu lần này chính là đặc biệt b ư ớ n g mình không có cách nào thanh phong chỉ có thể để dư tử tâm cùng nàng đồng thời tiến nhập bất quá hắn ngàn dặn dò v ạ n dạt bảo hai người chỉ có thể ở phía xa hiệp t r ợ liền có thể dư tử tâm gật đầu đáp ứng thiên quan nhưng là con ngươi trực chuyện cũng không biết đùa nghịch cái gì tâm nhắn đến lúc này cái kia tam nhãn tiềm thử quay về đại môn kia nơi thổi thở ra một hơi. trên cửa bông tuyết tựu bắt đầu hòa tan lên đảo mắt tựu vô ảnh vô tung biến mất một cái cao tới mấy chục trượng to lớn cửa lớn màu đen hiện lộ mà ra trên cửa khắc vẽ ra một tôn ba đầu sáu tay ma đầu cái tiêu ma đầu hai mắt đỏ như máu v ẻ giống ý như thật sinh động như thật để người lâu dài nhìn thấy trong lòng không khỏi sản sinh một luồng kinh động như gặp thiên nhân cảm giác thanh phong dùng sức mở cửa lớn ra chỉ nghe chi chi tiếng vang từ trên cửa chuyển đến m ô n bị đ ẩ y ra trong cửa mặt một mảnh đen nhánh nhất thời vô số ma khí mãnh liệt mà ra q u a một tiếng thanh phong đóng cửa lại hắn nhìn tam nhãn tiềm thư nói ra ở nơi này rốt cuộc là th không là nói cho ngươi biết sao một cái ma vật mà thôi thanh phong ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đó cóc này mới không tình nguyện nói ra bất quá là một cái ma khu mà thôi trấn áp nhiều năm qua nghĩ đến cũng không có nhiều đại uy hiếp thanh phong giờ khắp này trong lòng ngờ vực này cóc chính là không ấn lòng tốt chính mình phải đề phòng mới tốt nghĩ tới đây hắn nói với dư tử tâm bên trong ma khi ung t ù m các ngươi còn muốn đi vào hà thiên quan cười ha ha nói không làm khó được ta nói liền thấy nàng hai tay đánh ra r ư ờ m g i à chỉ quyết đông dưng vẽ ra một vòng đến tiếp theo một quang cháo đông dưng mà ra đem nàng cùng dư tử tâm toàn bộ bao vây trong đó ừ chúng ta vào đi thôi cái gì m a k h í tiên khí có ta này chân quan hộ thể cái gì đều không vào được thanh phong không nghĩ tới thiên quan còn có thần kỳ như thế pháp thuật dư tử tâm trong lòng cũng là ngạc nhiên nàng ở đây lồng ánh sáng bên trong nhìn cái kia lồng ánh sáng phía trên không ngừng bay qua h ảo diệu p h ù văn càng là cảm thán này tiểu n h a đầu mới nhiều lớn tuổi dĩ nhiên có như tài nghệ như thế thực sự là để nàng đều cảm thấy không bằng lúc này thanh phong lại một lần đẩy ra cái kia cửa lớn màu đen ba người bóng người nháy mắt biến mất tại nơi đây tam nhãn tiềm thư nhìn bọn họ một chút ba người bóng lưng khoe miệm lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến cửa lớn theo sát bị khép lại trước mắt quần q u ầ n ma khí căn bản không nhìn thấy cái gì thanh phong vận chuyển ra ma công nhất thời đem những ma khí kia tách ra ra một con đường đến ba người đi vào bên trong đi hẹn sau hơn mười trượng khoảng cách phía sau liền thấy phía trước xuất hiện một khối dài mười mấy trượng ngắn bóng loáng cực kỳ màu sắc trắng tinh ngọc thạch cái kia ngọc trên đá có một đoạn thân thể đó là ma khu đồng thời chỉ là nửa người trên khiến người quỷ dị l à này thân thể bên trên chọc lốc không có tứ chi chỉ có một đoạn cổ đầu cũng không có tại nó trên thân thể mặt bị cuốn vòng quanh mấy căn cánh tay lớn bằng màu vàng x i n xích cái kia x i n xích bên trên khắc đầy phụ t i ệ n có hảo quang ly khai bên trên q u ầ n quân ma khí chính là từ trên thân thể mặt tản m á t ra nhìn thấy tình cảnh này thanh phong chỉ cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết tựa như năm đó tại bí cảnh bên trong hắn cùng hết ma đồng thời không phải là tranh đoạt vật ấy à nhớ được lần kia là một bàn tay hắn chính là bởi vì hấp thụ bàn tay ma khí mới có thể công lực đại tăng không nghĩ này một lần lại đụng phải thân thể nhìn thấy tình cảnh này hắn thật nghĩ có chút hoài nghi này thân thể cùng cái kia bàn tay có phải hay không cùng nhau này ma k h í đúng là giống như lúc hai cái nhất định có quan hệ cũng không biết này ma vật năm đó đến cùng lợi hại bao nhiêu sẽ bị người tản nhẫn như vậy phân ra chấn áp mới được trong lúc nhất thời thanh phong cảm thán không thôi dư tử tâm nhìn thấy một màn q u ỷ dị này cũng không biết nên nói gì cho phải thiên quan nhìn thấy vật này đổ là rất hiếu kỳ nói ra đây là tình huống gì một đoạn thân người chẳng lẽ chỉ có một đơn thân người cũng là sống h nàng lời mới vừa vừa nói xong cái kia cấu nguyên bản không nhúc n í c h thân người đông nhiên bắt đầu run run dậy đem trên người dây xích duệ hào r à o vang lên thiên quan ai nha một tiếng giật mình thanh phong vội vàng để dư tử tâm cùng nàng trốn tại một bên đi ngay vào lúc này một luồng to lớn uy áp áp bước mà đến dường như bầu trời than sụp xuống một loại dư tử tâm mau nhanh lùi về sau Thiên quan khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc thấy tế khuôn nhỏ nghiêm chỉ nhìn hào lại, quan cũng nó tế luyện ra dư i ệ u quyết, tầng tầng hào quang pháp hào tầm tầm trên n g ở ờ i nàng tử à này. n chống luồng g ra, lấy chống lại luồng áp lực áp Dư t tâm nhìn nàng còn nhỏ tuổi lại có thể thả ra như vậy phương pháp trong lòng xem như là triệt để tin phục thanh phong lời giải thích có lẽ nữ tử này ngày sau thật sự sẽ trở thành chính đạo hy vọng chỉ là trong lòng nàng lo lắng nữ tử này dù sao chính là quỷ giới người thật sự có thể phản loạn quỷ giới à trong lúc nhất thời nàng ý nghĩ trong lòng khá nhiều nhưng là nghe được cái kia thiên quan nói ra ngươi đang suy nghĩ gì còn không mau mau chợ ta một chút sức lực dư tử tâm không làm nghĩ nhiều bắt đầu vận chuyển công pháp chống lại l u ồ n áp lực này đến thanh phong dứt khoát bất động cả người xương cốt cũng bắt đầu kèn kẹt vắng tới doanh thanh phong trên người dựng lên c u ộ n c u ộ n ma diễm tiếp theo lấy hắn làm trung tâm mười tám cái ma thần huyễn ảnh quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn đến ma thần huyễn ảnh vừa xuất hiện tựu i đem cái tia thân thể cũng bao hàm trong đó giờ khác này vô số ma âm từ cái tia ma thần trong miệng ngâm sướng lên đến dường như để người đi tới một thế giới khác cái tia thân người giờ khác này bắt đầu ràng co màu vàng dây xích bắt đầu dùng sức run run lắc tạo lên đến trong lúc nhất thời vô số phủ văn lần lánh quay về cái tia thân người ép xuống nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đánh ra h ảo diệu phát quyết trong đó một ma thần giơ tay lên trưởng quay về cái kia ma khu đè ép xuống v à n h ma khu trên người phát sinh thao thiên ma khí tương tự hình thành một to lớn bàn tay quay về cái kia ma thần đánh tới hai cái tương giao d ư ờ n g như trời sập giống như vậy phát sinh ầm ầm thanh âm thanh phong p h á p tướng ra hết quay về cái kia ma khu liền đánh tới lại là oanh nhưng mà một tiếng vang thật lớn cái kia ma khu quanh người nhất thời b ư ớ c lên một mặt mặt màu đen lá chắn ngăn cản lên thanh phong nắm đấm tuy rằng nặng vô cùng nhưng là cái kia lá chắn cũng là cứng rắn vô song thanh phong mỗi một quyển đều không thể lay động ma khu bên trên vô số ma khí lăn lộn mà ra hình thành một cái màu đen ma ảnh b a y về thanh phong đánh tới thanh phong không dám kinh thường pháp tướng toàn diện mở ra cùng hắn vật lộn đấu cái kia ma ảnh đồng dạng lực lớn vô cùng mỗi một quyền đều mang theo mấy triệu cân l ự c đạo này để thanh phong phi thường kinh ngạc thanh phong nhất tâm nhị dụng phi thường thấu chi pháp lực cùng thể lực tuy rằng phía trên nói rồi như vậy nhiều kỳ thực bất quá đều là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra mà thôi vào giờ phút này thanh phong hét lớn một tiếng phải tốc chiến tốc thắng chỉ thấy hắn pháp tướng kết ra mấy cái thủ l n pháp tướng trên lòng bàn tay nhất thời ngưng luyện ra bốn thanh không giống nhau binh khí đi ra chương bốn trăm hai mươi lăm thí thần những pháp khí này là thanh phong mới nhất lĩnh nộ chiêu số chính là lấy dùng pháp tướng bản thân căn nguyên n g ư n g luyện không có pháp tính chỉ là cứng rắn cực kỳ chính là nhất quán lợi khí giết người thanh phong pháp tướng vũ lực toàn bộ mở bốn thanh vũ khí dồn dập cắn g i ế t mà trên dư tử tâm cùng thiên quan nhìn trước mắt dường như tu la chàng to lớn màu đen lĩnh vực trong lúc nhất thời cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống thế nào vào thời khắc này oanh oanh, oanh nổ n tung tiếng không ngừng vang lên nghe lên thật là khiến người ta nắm bắt gấp không ớt mấy lần thiên quan cũng không nhịn được nghĩ muốn nhảy vào đi nhìn, nhìn đều bị dư tử tâm kéo xuống nàng biết này thần bí lĩnh vực chính là thanh phong phát chỉ có này lĩnh vực còn tại t i ể u chứng minh thanh phong vô sự hai người đi vào chỉ sẽ ảnh hưởng thanh phong phát huy đối với hắn không chỉ có không có trợ giúp làm không tốt còn sẽ hỏng việc cho nên nàng mới có thể ngăn cản thiên quan thiên quan k h ô n g phục dư tử tâm liền đem những chuyện này nói ra thiên quan người tiểu quỷ lớn vừa nghe này chút t i ể u hiểu nghe được dư tử tâm phân tích nàng nhất thời cũng tin buồn đến không tại ồn n ào lúc này thanh phong bốn thanh vũ khí v u n g lên liền thấy hắn phi thân nhảy lên quay về cái kia ma ảnh xem như đầu đập xuống đòn đánh này lực lượng mang theo vô tận sắc khí chỉ nghe phịch một tiếng cái kia ma ảnh đã bị hắn đập cái nát b é y đến ma khu thời khắc này giận dữ không ngớt liền muốn triển khai thông tin đại pháp không nghĩ giờ k h ắ c này m à u vàng kia xiềng xích bỗng nhiên kết ra một cái có một cái vàng trói lọi phù văn không ngừng đánh tại ma khu bên trên thằng đem hắn thân thể đánh oanh oanh văng lên ma khu bị xích sắt phản vệ phát sinh không thuộc về mình thê thảm gào thét tiếng ngay trong nháy mắt này khoảng cách hắn g á i kia đi lên đối tiếp ma trưởng ẩm ẩm độ nát hóa thành vô số ma khí cái kia ma thần lớn trưởng khoảnh khắc đè ép xuống nhất thời đem cái kia ma khu ép tại trường h ạ ma khí dãy r u ộ muốn một lần nữa ngưng tụ ma trưởng lúc này liền thấy thanh phong hai mắt đỏ như máu. cả người ma diễm thao tiên mà lên thân hình của hắn giống như quỷ mị giống như vậy l ó e lên sẽ đến ma khu bên cạnh đón lấy liền thấy hắn đem e o hướng phía sau cóng hạ hai tay vốn lượn thả ở bên cạnh song trưởng tiếng hai đám ma diễm hung manh thiêu đốt hắn ngửa đầu g ầ m rú một tiếng thanh âm kia dường như cựu hưu bên trong chuyển đến một loại giống hai đạo ma diễm ở trong mắt hắn phun ra chỉ nghe thanh âm hắn gào thét gọi nói cho ta đi chết vào giờ phút này một cái tay của hắn trưởng biến thành quỷ trào giống như vậy quay về cái kia ma khu nơi buồng tìm cựu tống tới chỉ nghe thổi phù một tiếng cứng rắn không thể phá vỡ ma khu lại bị thanh ph t lúc này dư tử tâm nhìn thấy to lớn ma diễm phóng lên trời một cổ tà ác đến cực điểm khí tức nhất thời tre kín trình trong sân động này khí tức để người nghe tinh lực quần quận tâm tình một bực không nớt từng luồng từng luồng khát máu ý nghĩ không ngừng trong lòng đầu bước lên thiên quan con mắt chậm rãi đỏ lên dư tử tâm nhìn thấy không tốt lập tức lấy ra một hạt ngưng thần hoàn nhét vào trong miệng nàng con mắt của nàng này mới chậm rãi khôi phục trở nên sáng lời thật là khủng khiếp thiên quan cảm thán dư tử tâm lôi kéo nàng tọa hạ nói cho nàng biết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ý thủ đang ăn ruộng một ngày phía sau sơ động bên trong ma khí đã vô cùng đạm bạc ma thần lĩnh vực biến mất m à đi vê anh thanh phong sau lưng pháp tướng rốt cuộc lại thêm ra hai cái cánh tay đã biến thành sáu cái cánh tay sáu thần thân thể rốt c u c đại công cáo thành hắn lực lượng lại một lần thêm lớn lên biến thành bốn triệu cân cấp bậc giờ khác này hắn mở mắt ra một đạo t h ư ớ c d à i cực màu đen h à o quang lao ra mắt ở ngoài lập tức lại thu lại mà về hắn đem móng l u ố t thu lại rồi cái tia ma khu giờ khắp này đã hình cùng tiểu tụy biến thành một cỗ thây khô không có chút nào ma khí cùng sóng sinh mệnh đã hoàn toàn chết rồi thanh phong ngẩng đầu lên một đầu ô tóc đen dài bay lượn mà lên trong hai mắt một đạo hồng mang xẻ qua đem hắn chiếu dọi còn giống như ma thần hấp thụ cái tia chân ma thân thể công lực của hắn lại tăng lên rất nhiều thời khắc này hắn thể nội kim đan lớn hơn một vòng càng thêm n ư n g tụ tu vi của hắn đã tăng lên tới kim đan hậu kỳ pháp lực càng thêm đầy đủ lên dư tử tâm cùng thiên quân nhìn về phía hắn cảm giác thanh phong ánh mắt lại tâm h thúy một ít dường như vạn cổ thương khung một loại thanh phong nhắm mắt lại lại trận mở lần nữa khôi phục đến rồi trước kia trạng thái hắn nhìn về phía dư tử tâm cùng thiên quan trên mặt lộ r a tiếu dung nói ra thực sự là không nghĩ tới này ma khu sẽ có như vậy năng lượng thật lớn cứng rắn sinh sinh đem ta công lực tăng lên thật nhiều thanh phong một k h ắ c đó ta thật sợ ngươi nhập ma thanh phong lắc đầu nói ra sẽ không ta đã tìm được biện pháp có thể đem ma khí cùng linh khí chuyển đổi lẫn nhau chỉ cần ta tâm ma không sinh thì sẽ không xuất hiện ngươi tình huống đó nghe được câu này dư tử tâm mới yên tâm lại đúng rồi nhanh lên một chút tìm tới cây đao kia dư tử tâm nhắc nhở nói thanh phong vỗ một cái đầu chán kém một chút quên việc này hắn tới ngay đến ma khu bên cạnh đem hắn khô héo thân thể lôi hạ xuống không biết có phải hay không là ma khu đã chết nguyên nhân những màu vàng kia xích s ắ t dĩ nhiên cũng mất đi hào quang lờ mờ không nớt bất quá đao không nhìn thấy cái kia ma khu dưới thân nhưng có một cái có thể cung cấp một người đi xuống cửa động nhìn thấy rõ tình huống thế nào cũng không biết có phải hay không là cái kia tam nhãn thiệm thử nói có cái gì đao dư tử tâm cùng thiên quan giờ khắc này cũng đi tới hai người nhìn cái này hang động cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc làm sao làm dư tử tâm hỏi g i thanh phong suy nghĩ chốc lát để cho hai người lưu tại phía trên hắn đi xuống nhìn nhìn lần này mặt không có bất kỳ ký h í ức cần phải không có nguy hiểm gì đi thiên quan nghĩ muốn phát biểu mình một chút cái nhìn thanh phong nhưng không có cho nàng cơ hội quay về cái k i a hang động nhảy một cái mà xuống cô cô lần này bên không có nguy hiểm gì chúng ta cũng đi xuống đi thiên quan chừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo nói dư tử tâm có chút động lòng cuối cùng vẫn là không đồng ý thanh phong tiến nhập trong động nhất thời tế lên một viên linh châu không nghĩ tới ở nơi này không lớn bất quá vài chục trượng chu vi dáng dấp đi về phía trước ở đây trong động t ậ n đầu có một ba thước lớn nhỏ t ứ phương ngọc đài cái kia ngọc đài trên điêu khắc vô số quỷ dị đường nét cùng phụ văn thanh phong căn bản nhìn không minh bạch mà tại cái kia ngọc đài trên đứng thẳng một cây đao chính xác tới nói hẳn là một thanh róc xương dao bầu cái kia đao lóc xương toàn thân ngâm đen phần lưng so sánh dày thân đao bất quá một thước lưới đao xuyên qua hơn một nửa cái thân đao đao một mặt điêu khắc vô số thần mà mặt khắc một mặt điêu khắc vô số phủ văn thần bí trong phủ văn trung tâm có hai chữ to thí thần nhìn thấy hai chữ này thanh phong trong lòng k i n h sợ cái này nhìn như phổ thông cực điểm một thanh đao lóc xương dĩ nhiên dám gọi như vậy b á khí tên thật là hiếm thấy trên đời chẳng lẽ cái k i a luyện chế đao này người chỉ là vì tiêu khiển hậu nhân mà thôi không quản được như vậy nhiều hắn chuẩn bị thanh đao cầm lấy rời đi tốt thực hiện chính mình lời hứa chương 426, âm dương lưỡng cực hoa hắn đi lên phía trước dỗi tay nắm chặt đao này đi lên nhấc lên nhấc lên thanh phong lại một lần dùng sức này mới phát hiện đao này dĩ nhiên nặng vô cùng hắn hiện tại một thân khí lực hơn bốn triệu cân một cái vũ khí có thể có nhiều chầm nhưng là hắn dùng hết khí lực cũng không cách nào lay động cái kia thân đao mảy may thanh phong phía dưới tình huống thế nào lúc này chuyển đến dư tử tâm âm thanh không có gặp nguy hiểm các ngươi xuống đây đi nghe nói như thế thiên quan cái thứ nhất liền không nhịn được trước tiên n g ả y xuống dư tử tâm sau đó cũng mà đến hai người tới thanh phong trước người nhìn thấy này đem cổ cái đao lóc xương cũng là xương sở cha chiếc kia cóc không phải là muốn này đem phá đao đi nói nàng hì hì đi lên phía trước một năm chắc đao này này mới phát hiện này đem nhìn thấy được không lớn đao nhỏ nàng căn bản không cách nào lay động mảy may nha thiên quan toàn bộ sức mạnh đầu đều dùng được đáng tiếc cái kia đao vẫn là không n ú c đ í c h chuyện gì thế này dư tử tâm hỏi rõ thanh phong lắc đầu nói ra ta cũng không biết này thân đao kỳ trọng cực kỳ dựa vào sức mạnh của ta dĩ nhiên đều không thể lay động thực sự là hiếm thấy trên đời cũng không biết này thân đao vì là loại tài liệu nào đánh chế mà thành dư tử tâm đi tới quay về cái kia thân đao quan sát xem qua phía sau nàng không khỏi cảm thán này trên thân đao điêu khắc những thứ đó thật là điêu luyện sắc xảo đặc biệt là trên thân đao cái kia hai cái thí thần hai chữ nhìn, nhìn thời gian dài càng để nhân tâm sinh thấy lạnh cả người thần hồn đều muốn r ú n dậy cây đao này không đơn giản đây là dư tử tâm sau cùng kết luận thiên quan chính ở chỗ này cắn răng nghiến lợi nghị muốn nhấp động đao này đáng tiếc là căn bản là, là làm l à chuyện vô ích thanh phong lại một lần đi lên phía trước n à y một lần hắn chuẩn bị luyện hóa đao này nhưng là bận rộn lường này thứ ba bốn loại luyện hóa c h i đạo cũng là không sợ liền này để thanh phong càng thêm hết chỗ nói rồi dư tử tâm cũng là cho mày nàng thử đi rút một cái phát hiện cái k i a thân đao nặng vô cùng như một tòa núi lớn giống như vậy căn bản là là nhân lực mà không kịp tồn tại a nàng cũng là kỳ quái vật này đến cùng là ai luật chế dùng tài liệu gì luật chế nàng cho tới bây giờ không có nghe nghe cùng bái kiến nặng như vậy vật liệu sau cùng bức không có cách nào thanh phong chỉ có lấy ra lọ đá nhìn nhìn có thể hay không đem nó thu vào chỉ thấy hắn n i ệ m động thần chú lọ đá phủ đầu t r ụ xuống chỉ thấy một đạo cực quan g x ẹ t qua cây đao kia đã không thấy tăm hơi tăm hơi thật sự bị bắt vào tiến vào thanh phong trong lòng cao hứng không ngớt vào thời khắc này lọ đá bình thân bên trên lại thêm vô số ký tự màu vàng đến tại trên lọ đá tạo thành vòng thứ hai phủ văn màu vàng này thanh phong đột nhiên ý thức được cái gì hắn thần thức tới ngay đến trong lọ đá liền nhìn thấy cái phòng cuối cùng cũng bị đốt sáng mà lên trên viết kim gian phòng một tầng trong suốt lồng ánh sáng phía sau một thanh đen nhánh đao sừng s n g tại cái kia trong phòng một luồng khí tiêu điều tràn đầy trong cả căn phòng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng đã khẳng định cây đao này không đơn giản nó lại có thể được đến phòng tán thành chắc hẳn bản thân tựu i cùng thiên lôi thần thạch một cái cấp bậc chính là đao này quá nặng cũng không biết ngày sau hắn có thể hay không thu phục ở đ ó không chờ hắn nghĩ nhiều năm căn phòng đ ỗ n g nhiên rút lên y tùy theo năm căn phòng phân biệt b ư ớ c lên năm đạo hào quang này năm đạo hào quang xoắn suýt cùng nhau tùy theo hướng xuống dưới chìm chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang còn giống như khai thiên t ở trong phòng bên dưới rốt cuộc lại xuất hiện một cái phòng trong phòng kia hình thành âm dương hai cực độ án một mặt đen thui đen như mực một mặt trắng non như tuyết thanh phong thần thức chìm vào trong đó liền thấy cái kia vật trên đất dĩ nhiên là thổ nhưỡng hai loại hắc b ạ c h phân minh thổ nhưỡng vào thời khắc này trong lọ đ á vang lên từng luồng từng luồng tiên nhạc tiếng tiếp theo cái kia không gian bên trong đ ô n g dưng ơ xuất hiện một chuyến làm chữ thể âm dương hai vực càng h ô n tạo hóa vạn tượng chi đạo thiên địa vô cực đón lấy một đạo hào quang đánh vào đến rồi thanh phong đầu góc thanh phong nhất thời trong lòng tính sợ trong khoảnh khắc liền biết rồi cái gì chỉ nghe hắn nhỏi hắn hiện a đ o tại cũng rất mê man nay lọ đã rốt cuộc là thứ gì thật rất hiếu kỳ quái á hắn ngồi sùng xuống, xuống ngắt một ít màu đen kia thổ nhưỡng này mới phát hiện thổ nhưỡng dĩ nhiên đen bỏ lên còn như dòng máu đông lại giống như vậy chúng nó một hạt một hạt còn giống như hà cắt nhưng là cái gì đó hai cực hoa hắn nhưng làm một điểm cũng không có thấy ai nhìn đến đây hắn lắc lắc đầu thần thức liền đi ra lọ đá dư tử tâm cùng thiên quan chính không ngừng hô tên của hắn hắn vừa ra tới lập tức hỏi dò làm sao vậy dư tử tâm cùng thiên quan lập tức oán giận hắn nói hắn đột nhiên thất thần dọa các nàng giận mình đồng thời dư tử tâm hỏi dò hắn cái kia đ a o bị hắn làm đi nơi nào thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ là giờ khắp này cái kia lọ đá nóng lên lại có một chuyến phủ văn màu vàng xuất hiện vừa vặn câu vẽ một vòng đến thanh phong nhìn lọ đá hơi suy nghĩ nhất thời đánh ra mấy đạo chỉ quyết há mồm ra tựu đem lọ đá hút vào trong bụng hắn ánh mắt sáng. không nghĩ tới lọ đá thật sự có thể bị hút vào trong đan điển này để hắn cực kỳ cao hứng nguyên lai tại phủ văn màu vàng xuất hiện thời điểm hắn cũng cảm giác lọ đá dĩ nhiên có chút hơi cho phép biến hóa cùng lúc đó trong đầu của hắn nhiều vài câu thần chú này mới có thể xuất hiện phía trên một màn nhìn cái kia bị nuốt vào lọ đá dư tử tâm hiếu kỳ hỏi dò thanh phong đó là vật gì thanh phong suy nghĩ chốc lát vẫn là không có nói cho nàng biết lọ đá chân chính tác dụng thế nhưng hắn lại không nghĩ lừa dối nàng chỉ có thể nói vật này rất trọng yếu hắn cũng không biết đây là vật gì đồng thời hắn còn nói nói cái kia thì thần đao bị hắn thu tại trong lọ đá giờ khác này cũng căn bản không cách nào lấy ra đến dư tử tâm tâm h ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn sau cùng nàng gật gật đầu cũng không hề hỏi kỹ cái gì lại nhìn này trong động đã ngoài ra không vật gì khác mọi người liền muốn ly khai chỉ là lúc này thanh phong nhìn thấy cái kia ngọc đài trong lòng nghĩ đến vật ấy có thể dơ cao ở t h í thần đ à o nghĩ đến cũng không phải p h ạ m tục đồ vật liền lấy ra vạn mộ châu đem nó thu vào trong đó lúc này hắn lại một lần nhiệm động cái kia thần kỳ thần chú vạn mộ châu cũng bị hắn n u ố t vào trong bụng thanh phong hô to thần kỳ cũng không biết cái kia thần chú tại sao lại có như vậy thần lực dĩ nhiên có thể hàng phục này chút bất thế bảo vật dư tử tâm không nhìn thấy vạn mộ trâu cũng là không nói thêm gì giờ khác này nàng đã đi ra ngoài trước trong động thiên quan mắt sắc liếc mắt liền thấy cái kia vạn mộ trâu đáng tiếc là thanh phong quay về đầu của nàng đạn một cái đầu vỡ không để cho nàng muốn lòng hiếu kỳ quá nặng nghĩ ngợi lung tung lại nhìn thanh phong trong bụng cái kia kim đan xung quanh có vợ n g minh kiếm lọ đá vạn mộ trâu còn có bị hắn đã lấy ra đại côn rồn dập còn c u ố n kim đan vận chuyển thanh phong bất đắc dĩ cười c ậ t chính mình này trong bụng nhanh muốn biến thành kho vũ khí lúc này hắn không tại nghĩ nhiều mang theo thiên quan cũng lao ra cái kia trong động dư tử tâm nhìn thanh phong bỗng nhiên nói ra cái k chúng ta phải nên n ta làm dư tử tâm gật phó đầu cái kia trái cây đối với bọn họ tới nói cũng là có chút ít còn hơn không không có ý nghĩa quá lớn chính là không biết cái kia tam nhãn thiểm thử có thể hay không dễ dàng bông tha bọn họ thanh phong nói cho nàng biết yên tâm nếu như tên kiêm lưu đồ gây dối cũng tu muốn trách hắn không khắc khí thanh a m n t i m phong gật gật đầu chính là nói ra không dối gạt ngươi nói vật kia bị ta giết chết chỉ là tên kia cùng lời ngươi nói hình như có rất lớn khác biệt ta thanh phong động linh cơ một cái lập tức đổi khách thành chủ nói tam nhãn thiểm thư rắc rắc con mắt nhưng là khinh thường nói ra b ấ thanh quá là một tản t cỗ i thôi, ngươi giết mà m không các còn nó, đã đã u mau, mau đem đao kia rao ra Đao, đây. cây c h ẳ g ngươi lẽ k ô n đến cũng có nhiều sao? ngươi nói chúng ta có thể cầm động Thanh g biết cái kia ta thể có chầm có cầm đao sao, sao? phong lời nói sắc bén hỏi ngược lại nói tam nhãn thiểm thư có chút t r ộ t dạ nói ra ta nơi nào biết những chuyện này ta nhìn ngươi là tại ngụy biện mà thôi không lấy ra đao đến các ngươi nghĩ muốn rời đi nơi này cũng không phải không được trừ phi dự mỹ nhân kia lại cung cấp ta t h i ế u khiển ta t i ể u đại nhân không chấp tiểu nhân thả ngươi cùng cái kia nhỏ a đầu lý khai thanh phong nghe nói như thế nhất thời t i ể u minh bạch này có mục đích đột nhiên hắn ánh mắt sáng tốt giống nghĩ tới điều gì hắn lập tức nói ra ngươi này cóc có trông cậy không sợ nhìn dáng dấp hẳn là lo trước khỏi họa cái kia ngày ngươi nói này bất tử sơn c ó tam đại không thể t r e o chọc nhân vật cái cuối cùng không phải là ngươi chứ nghe được lời nói của thanh phong cái kia cóc qua hoa cởi to hai tiếng nói ngươi quá coi trọng ta bất quá ta nhìn ngươi cũng có chút bản lĩnh chính là không biết có thể hay không gánh ở ta cực minh hàn bằng quyết nói liền nghe được nó nói ra băng phong thiên địa đón lấy liền thấy nó há mồn phun ra một luồng hơi lạnh đảo mắt chỉnh trong sơn động tựu tràn đầy vô tận h hỏa táng thiên đ ị a vào thời khắc này hắn vận chuyển ra hỏa vân thần công bên trong hang núi nhất thời hỏa diễm khắp trời mà tới kha kha thật sự có tài đáng tiếc vậy ngươi cũng không cách nào ly khai nơi đây nói hắn bay về phía sau ra có phun ra một khẩu hạt khí cái tiêu cử a động nơi nhất thời ngưng tụ ra vô số băng cứng dường như băng sơn giống như vậy đem chỉnh cái sơn động đều chặn lại lên tiểu tử bó tay chịu trói ta còn có thể tha cho ngươi một mạng ít nói nhảm thanh phong đã lười được cùng nó dâu dài hỏa vân thần công nhất thời hóa thành hai con rồng lửa đánh ra ngoài cái t i ê đem cóc lăng không bổ ra hai đạo thiềm điện càng là một cái nhảy vào trong ao tùy theo cái kia cái ao t i ể u n g ư n g kết có c ô n thanh lúc này chậm rãi chuyển đến đông chết các ngươi thanh phong không nói gì vốn tưởng rằng muốn đại chiến một trận ai nghĩ tên kia nói chạy t i ể u chạy không chút nào trần trừ cũng không biết cái tên này đầu có phải bị bệnh hay không giờ khác này thanh phong không chút do dự lấy ra ba cái hộp ngọc đem cái kia trái cây từng cái hai xuống thận trọng để vào trong hộp tại phong ấn trong đó một cái đưa cho dư tử tâm nói ra này một viên ngươi giữ lại có lẽ có ít tác dụng dư tử tâm cũng không có chối tử đem hộp này bỏ vào khôn linh trong nhẫn thanh phong liếc mắt nhìn giới chỉ trong mắt xẹt qua một vệ thâm tình hắn vội vàng đem còn dư lại hai viên huyền thiên hàn quả để vào trong lọ đá giờ k h ắ c này bên trong hang núi này cực kỳ lạnh lẽo đông người run l y bậy thanh phong chạy tới cửa động nơi một quyền oanh kích mà đi không nghĩ cái k i a bông tuyết dĩ nhiên cứng rắn không thể phá vỡ thanh phong không khỏi sức sở hắn ngón tay g v y nhẹ chu tà bị hắn bắn ra chỉ nghe răng rắc một tiếng mạnh như chu tà kiếm uy lực dĩ nhiên chỉ có thể đem bông tuyết đánh xuống một khối lớn chừng quả đ n g khối băng đến thanh phong c ă n mày không nghĩ tới cái tia tam nhãn t i ể m thử còn có như vậy công lực dư tử tâm nhìn đến đây cũng muốn vận kiếm chém vào thanh phong nhưng là lắc lắc đầu nói ra, vô dụng. vẫn là bỏ bất khí l ư ợ c đi cha lạnh quá a thiên quan lông mày phía trên đều lên sưng lạnh thanh phong đi qua đem nàng ôm vào trong ngực thiên quan này mới tốt nhận một ít dư tử tâm tuy rằng toàn lực vận chuyển công pháp cũng chỉ cảm thấy cả người không ngừng run r u dậy nhìn thấy tình huống như thế thanh phong cũng là bất đắc di cực điểm hắn nhìn cái kia một hoa cái a o nhưng trong lòng thì suy tư cái kia tam nhãn t h i ể m từ giờ khắc này xuyên thấu qua băng mặt nhìn hai người trong miệng lạnh lẽo như vậy ý cười nói nghĩ muốn ta bảo vật vậy thì trả giá cái giá bằng cả mạng sống đi bất quá nếu cái kia ma khu đã bị giết chết chẳng phải là nói ta cũng tự do rồi kha kha kha từ nay về sau trời cao mặc chi bay hải khoát bằng con đi qua theo tiếng nói của nó càng ngày càng xa cái kia tam nhãn thiểm thử cũng từ từ không thấy bóng dáng đến bên trong hang núi nhiệt độ càng ngày càng thấp thanh phong vận ra hỏa vân thần công để những hỏa diễm kia làm thành một vòng ba người này mới miễn cưỡng ấm áp một ít nhưng là liên tục như vậy nhất định không được dù sao công pháp này có thể là phi thường tiêu hao p h á p lực thanh phong nhìn cái kia c á i ao trong lòng hung á c nghĩ muốn thử một chút cái kia trong ao khối băng có phải hay không cũng cứng rắn như vậy cực kỳ vừa nghĩ đến đây thanh phong cùng dư từ tâm bản giao một phen nhất thời sinh ra pháp tướng tiên địa pháp tướng vừa ra hắn lực lượng nhất thời tăng cường sắp tới gấp đôi số lượng chỉ thấy hắn mở m ồ t r a phun ra đại côn một căn lửng lánh lôi điện tia sáng gậy nhất thời tựu xuất hiện ở trong tay hắn nay đại côn nặng đến năm triệu cân thanh phong tay không cũng không cầm lên được bất quá có pháp tướng gia thân tự nhiên có thể vận dụng chỉ là phi thường tiêu hao khí lực mà thôi dư tử tâm nhìn thấy này căn lửng lánh s ấ m xét gậy kinh thán không thôi không nghĩ thanh phong còn có vật ấy đón lấy liền thấy thanh phong hét lớn một tiếng một côn đập xuống Â m ầm một tiếng vang thật lớn chỉnh cái sơn động đều không ngừng run dày cái tia cứng rắn không thể phá vỡ khói băng coi như là lợi hại đến đâu cũng không cách nào chịu đựng sắp tới ngàn vạn cân cấp bậc trọng lượng chỉ nghe ở một tiếng tầng băng trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng lớn đi ra thanh phong thu hồi đại côn đầu c h á n dưỡng m a hôi hắn thật không nghĩ tới này đại côn một côn oai tựu để chính mình trả giá lớn như vậy khí lực nhìn dáng dấp chính mình lực lượng hay là không đủ à, hiện tại đương nhiên cũng không phải lúc nghĩ những thứ này hắn liếc nhìn dư từ tâm không chút do dự nhảy vào đến rồi giá rét trong nước vào nước lạnh lẽo hàn khí thấu xương thanh phong mở ra minh vương áo giáp cùng cương khí hộ thể cũng ngăn cản không được cái kêu băng hàn khí thể hướng về trong thân thể trôi vào lúc này thanh ph Tại h ắ n quanh người hình trăm h à t cái hai d mươi l n tám hôn ộ nguyên thanh phong vì là duy trì cái này hỏa diễm vòng bảo vệ nhanh chóng tiêu hao pháp lực tốt tại hắn vừa rồi hấp thụ đó chân ma khí pháp lực rất nhiều thế nhưng như vậy như vậy lãng phí hắn trong lòng cũng là đau lòng không nớt trong t tại bơi 20, 30 ư n g k h ả cách phía sau, nhiệt độ đột nhiên sau, bay trên đột độ lúc ê n Thanh Phong mau nhanh vòng này hiện người trong hàn Trong triệt phát hồi khỏi mau ra kia bảo mới đám. cái vệ, đã l nhất thời ba người cao hứng không ngớt nhưng vào lúc này phía trước một cái hồ đồ thân màu xanh ra trời cóc nhìn mấy người miệng rộng mở ra một mặt kinh ngạc rắn g dấp vật này không là người khác chính là cái k i a tam nhãn tiềm thử thanh phong nhìn thấy nó giận không chỗ phát tiết nhất thời mở ra thị huyết chi rực hướng phía trước đuổi theo cái k i a tam nhãn tiềm thử nhưng là cười lạnh một tiếng không để ý chút nào bay về thanh phong phun ra một đạo dòng nước lạnh nháy mắt cựu đem thanh phong đông thành một cái khối băng đến t h a n h phong cũng không có nghĩ tới tên này đem băng thuộc tính công pháp l u y ệ n chế lợi hại như vậy giận dữ bên dưới bỗng nhiên pháp lực chấn động mở cái kia khối băng đến nhưng là lúc này liền thấy cái kia tam nhãn thiệm t h ử quay về hắn cười lạnh một tiếng ba cái chân giống một cái tốc độ cực nhanh đảo mắt t i ể u không thấy được t â m hơi ở đây dưới nước thanh phong tốc độ không nhanh cũng chỉ có thể ôm nỗi hận nhìn nó rời đi dư tử tâm cùng thiên quan đuổi theo r ồ n dập tức giận không nớt thiên quan hừ lạnh nói thối cóc dĩ nhiên g i m trêu chọc cha ta nhìn ta không bắt được ngươi chóc ra của ngươi đến thanh phong chỉ làm nàng nhất thời sinh khí đúng là cũng không có để ý mọi người không ngừng đi phát hiện nơi này dĩ nhiên là trong hồ lớn nơi mà cái kêu bảy màu khổng tức cùng thanh loan sớm tự không thấy bóng dáng cũng không biết đi nơi nào vừa ra trong nước thanh phong không nhịn được hét lớn một tiếng lấy giải trong lòng h n rỗi a hô qua phía sau trong lòng nhất thời thoải mái rộng rãi không ít hắn cùng dư t ử tâm dồn dập ngự s ử pháp khí hướng phía trước cấp tốc đi về phía trước mà đi lướt qua hồ nước phía trước là một tòa to lớn núi cao ba người hướng về trên núi leo lên mà đi vượt qua núi lớn phía trước là một mảnh to lớn phế tích đâu đâu cũng có cung điện cùng đỉnh đài lâu cát bất quá đa số đều đã đổ sụt xuống ba người dọc theo phế tích mà đi có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có hào quang xẻ qua rơi tại phế tích bên trong đi rồi l ư a này g n phía trước rốt cục nhìn thấy một cái dáng dấp còn rất tốt cung điện đi tới nơi này liền thấy t r ư ớ c cung điện tấm biển trên đó viết bốn nguyên cung ba người cất bước tiến vào bên trong cung điện to lớn bên trong đ â u đâu cũng co cho b ụ i mà tại cung điện tận đầu có một tôn thần tiên đ i ê u tượng cái kia đ i ê u tượng phía dưới còn có mười mấy tôn trượng cao kim giáp võ sĩ đ i ê u tượng thanh phong đi lên phía trước phất ống tay h á o một cái một trận gió lớn thổi qua nhất thời đem nơi này thổi sạch xanh xanh hoàn toàn lộ ra nơi đây chân dung chỉ thấy cái kia mười mấy tôn kim giáp võ sĩ riêng phần mình khuôn mặt bất đồng nhưng là giống ý như thật dường như chân nhân giống như vậy đã nhiều năm như vậy vẫn là vô cùng mới lượng cái kia cao đường bên trên thần để điêu tượng càng là điêu khắc tinh tế sinh động như thật một loại thiên quan nhìn cái kia điêu tượng không nhịn được s ờ soạn một cái đ ỗ n g nhiên cũng không biết nàng chạm tới nơi nào cái kia điêu tượng dĩ nhiên trong mắt tinh quan loại lên kèn k ẹ n chuyển động tiểu giống chạm phải cơ quan gì giống như vậy cái kia điêu tượng hoạt động mấy lần tiểu phi thường linh hoạt nhìn về phía mấy người tình huống thế nào thanh phong xúc động nói không biết ta nó đột nhiên tự sống có phải hay không là khôi lỗi khôi lỗi Thanh phong đã từng tiểu vật rốt Phong không nghĩ này, gặp đã được cuộc lại một lần gặp phải. h t a này h Phong đánh tỉnh chưa phản ứng lại, đã bị Thanh Phong đánh Nhưng táo, tên quyền còn ứng nổ đến. bay bị kia kia vừa về Vật tiểu một tới. rồi đã lại, l trên người nó những linh kiện n à nhất thời bắn bay đi ra ngoài, đánh thời tại đi bay ra có h ỗ c điều thể ư người. ợ n trên lần này g Một t có thể chọc hòa đến những điều tượng kia đều rối rít chuyển động không chờ thanh phong đang ra tay những điều tượng kia đã hoàn toàn tỉnh lại dồn dập cầm lấy các loại vũ khí súng phong tới mặt khác một chỗ vàng son lộng lấy đại điện bên trong thái nhất tông một đám đệ tử đ a n g cùng mấy con yêu thú tranh đấu một kiếm tâm vận r a vô thượng kiếm thuật một kiếm chém hạ nhất thời một con yêu thú bị vừa bổ hai nửa tiết linh nhi ánh mắt lấp lóe nhìn thấy hắn như vậy anh dũng thần võ không khỏi tâm sinh thích thú long vương tam thái tử nhìn trước người to lớn màu đỏ loét cửa lớn suy nghĩ chốc lát vẫn là lấy dũng khí đẩy ra nó đi vào chờ hắn đóng cửa lại có thể nhìn thấy cái kia trên cửa viết hai chữ hải hoàng một thần bí dưới đất cung điện giao long vương một chuyến mấy người nhìn về phía trước cái kia nơi sâu xa vô số trạc cây ngàn năm thụ yêu lạnh t ê n một tiếng nói nho nhỏ đem cái kia thụ yêu liên diện trong đó không nghĩ cái kia thụ yêu vừa rồi hóa thành cho bụi liền nghe được răng rắc răng rắc g ầ m thanh yếu ớt vang lên trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên hai ly như cùng phòng phòng lớn nhỏ màu đỏ hà o quang cẩn thận nhìn thấy được đó lại là hai cái con mắt thật to dao long vương trong lòng ngạc nhiên vừa nghĩ trốn đi nơi đây nhưng phát hiện vật kia phun ra một cái màu đỏ tươi đầu lưới bất quá trong nháy mắt cựu đem dạ xoa nhốt lại kéo vào trong bóng tối chờ hắn nghĩ muốn cứu viện thời điểm nhưng là lúc này đã muộn chỉ nghe răng rắc răng rắc tiếng nhai nuốt cùng dạ xoa tiếng kêu thê thảm hỗn hợp ở cùng nhau tìm chết giao long vương giận dữ nhất thời hiện ra bản thể quay về cái kia trong bóng tối quái vật tự bay qua chỉ nghe ầm ầm tiếng vang triệt mà lên cũng không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì u ám sâu dưới lòng đất đường tam thí nhìn trước mặt cách đó không xa một đoạn chân ma cánh tay trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam chỉ nghe hắn cười ha ha nói ra có vật ấy ta bước lên luyện thần phản hư lại muốn tiến thêm một bước nói hắn tự vận chuyển ma công quay về cái kia chân ma cánh tay tự nhào tới trong lúc nhất thời ma diễm phóng lên trời ở đây bất tử tiên sơn bên trong vô số người đều gặp cơ duyên của mình dồn dập đạt được vô số chỗ tốt tự bất nhất một nói rõ. lại nói hôn nguyên cung bên trong dư tử tâm kiếm quang xẻ qua phi kiếm vào vỏ trên đất những điêu tượng kia vỡ nát tan tành ra thanh phong túi đầu nhìn lại cái kia vỡ vụn t r o n g pho tượng có từng viên một hình lục rác khôi lỗi chi tâm hắn vội vàng từng cái từng cái nhặt lên vật này đều là hoàn hảo không hao tổn ngày sau có cơ hội vẫn là có thể sử dụng đem những thứ đồ này thu hồi đến mọi người t i ể u n g h ĩ rời đi ai biết lúc này cái kia thần linh điêu tượng hai mắt đ ố n g nhiên trận mở cũng lộ ra nhân cách hóa dáng dấp đón lấy liền thấy toàn thân hắn nhuyến động hắn chậm dạy đứng dậy rút ra ở phía sau vác lấy to lớn bảo kiếm quay về thanh phong một kiếm bộ tới chỉ thấy cái kia pháp kiếm bên trên nhất thời dựng lên dài ba t r ư ợ n g anh kiếm thanh phong nhìn thấy đương nhiên sẽ không ngu l i ề u mạng chỉ thấy hắn thân thể loại lên tự i tránh thoát công kích tầm một tiếng cung điện mặt đất nhất thời bị chém ra một cái mấy trượng sâu to lớn khe n ư ớ c có thể thấy được này v ý thế của một kiếm khủng bố như vậy bất quá thanh phong nhưng là đương nhiên sẽ không sợ hắn chỉ thấy hắn vận dụng hết khí lực động thân mà trên giờ khác này từ điện thanh sương kiếm soạt một cái ra khỏi vỏ đến dư tử tâm lấy ra kiếm quyết phi kiếm trình lòng xả tư thế quay về cái kia thần linh điều tượng đánh giết mà đi dựa vào thanh phong cùng dư tử tâm hợp lực bên dưới cái kia thần linh đ i e u tượng nhất thời có chút luống cuống tay chân nhưng vào lúc này t i ể u nghe cái kia dư tử tâm trong miệng quát nói cho ta chém chương bốn trăm hai mươi chín bất tử điều dư tử tâm một tiếng quát uống từ điện thanh sương kiếm nhất thời hóa thành một đạo màu tím điện quang lóe lên mà đến quay về cái kia thần linh đ i e u tượng phách chặt xuống trên một tiếng thần linh giơ lên cự kiếm tại thời khắc nguy cấp chống đỡ chặn lại đòn đánh này đến bất quá bởi vì đòn đánh này uy lực to lớn thần linh cự kiếm nhất thời bị chém ra một vết nước đi ra thanh phong giờ khắc này đồng dạng một quyền a n h kích mà ra ở giữa bụng của nó to lớn lực lượng nháy mắt quán xuyên nó toàn bộ thân hình sau một khắc thanh phong trên người dựng lên ngọn lửa màu đen chỉ thấy hắn biến q u y ề n vì là chảo quay về cái kia thần linh điệu tượng hai tay bắt mở sâu sắc thăm dò vào trong thân thể sau một khắc nhìn thấy hắn dĩ nhiên một cái tựu đem cái kia thân thể khổng lồ xé một cái vì là hai vất vả tàn nhẫn thần linh điệu tượng nhất thời trong mắt tinh quang n g i ế n diện một viên lớn trừng q u ả đấm khôi lỗi chi tâm rơi rơi xuống nó chết rồi thanh phong cao hứng nhặt lên khôi lỗi chi tâm t ự tại hắn muốn rời đi thời gian cái kia thần linh pho tượng đầu đột nhiên từ mình nổ tung ra một cái màu vàng s á c nhỏ rơi vào trên đất thiên quan vội vàng chạy tới cầm lên đưa cho thanh phong thanh phong xem qua phát hiện này sách nhỏ dĩ nhiên là dùng một loại đặc thù màu vàng vật liệu chế thành chỉ thấy trên đó viết ba chữ to khôi lỗi kinh thanh phong hiếu kỳ lật ra trang sách chỉ thấy bên trên giới thiệu rất nhiều loại khôi lỗi dáng dấp cùng phương pháp l u y ệ n chế trong lúc nhất thời những thần kỳ kia thuật để hắn nhìn m à than thở giờ khác này dư tử tâm cũng tiến tới nhìn cái kia trong sách ghi chép cũng đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân này cũng quá mức thần kỳ đi ngươi nhìn cái này thực lực có thể so với luyện thần hoàn hương nguyên anh nếu như nếu như đem vật này chế tạo ra một nhỏng đếm chẳng phải là giới này vô địch rồi dư tử tâm kinh ngạc nói thanh phong lắc đầu nói cái này mới ngon độc dĩ nhiên đến rồi luyện hư hợp đạo cảnh giới nếu quả thật muốn làm ra vật này chẳng lẽ có thể ở giới này x ô n g pha làm hai người lật tới sau cùng một phần bọn họ đều trợn mắt lên nhìn về phía đối phương trong lúc nhất thời âm thanh đều có chút run dậy nói ra này không nói đ ù a chứ thân địa tiên tình huống thế nào đây là lại vẫn có có thể có thể so với tiên nhân k h ô i lỗi cái này không thể nào dư tử tâm nhìn một chút phía trên kia vật liệu dĩ nhiên không có một cái nhận thức liền nàng liền nói ra cái này nhất định là lắc lư người người nhìn phía trên kia vật liệu ta từ trước đến nay đều nghe chưa nghe mới nghe lần đầu ta nghĩ này hết thệ cũng đều là người này ước nghĩ ra được thanh phong gật đầu cũng đồng dạng nàng quan điểm này chỉ là này sách rất đặc thù hắn hỏi rõ dư tử tâm có muốn hay không dành riêng một phần dư tử tâm nói cho hắn những thứ này đều là tiểu đạo m à, nàng là sẽ không học thanh phong nghe nói như thế hơi hơi lung túng hắn đúng là cho rằng vật này không tệ ngươi nghĩ à nếu như làm ra mấy cái cùng mình tu vi một dạng người đến thời điểm một khi có việc đem cái tia khôi lội ném ra chiến đấu nên hắn có thoải mái hơn ở trong lòng hắn đơn đà độc đầu bên dưới nhân lực có lúc nghèo chỉ có quần đ ầ mới là vương đạo nếu dư tử tâm không thích thứ này h nhưng t vào ậ t t ấy ố lúc này một đoạn huyện chuyển đêm hai tiếng ca ở phía trước xa xôi chuyển đến thành âm kia không lớn rồi lại vô cùng rõ ràng trong lúc nhất thời thanh â m này chuyển khắp trù v i trăm dặm trong đó để vô số người làm đọc dung thanh phong mấy người dọc theo tiếng ca mà đi cách đó không xa một tòa vách núi treo leo bên trên một con chim nhỏ sừng sững bên trên chim chóc kia cả người tuyết màu trắng đỉnh đầu một điểm đỏ thắm thật xinh đẹp h a thiên quan cùng dư t ử tâm đồng thời nói chim chóc kia cũng không biết có phải hay không là hát đủ rồi liền dương cánh bay lên không nghĩ con chim này đây cánh chim đã triển khai càng có ba mươi bốn mươi triệu răng rớp trong lúc nhất thời phô thiên h ữ n cái địa già thiên tế nhật không nớt đó là cái gì chim nhỏ a thiên quan sợ hỏi、giờ. c h u y dư tử tâm nói cũng không khỏi kinh ngạc thanh phong gật đầu nói bất tử tiên sơn bất tử điều chẳng lẽ này bất tử tiên sơn chính là do nó mà tới dư tử tâm lắc đầu phủ định nói không nghe này bất tử tiên sơn trên có bất tử quả ngọn tiên sơn này có này mà đến thời đại thái cổ nơi này còn là một siêu cấp đại phái sân môn đáng tiếc vạn sự có luân hồi cuối cùng môn kia phái vẫn là yên diện tại thời gian sông dài bên trong nói tới chỗ này dư t ử tâm không khỏi thổn thức cảm t h ắ n nói không thành tiên cuối cùng vào luân hồi thiên đạo bên giới đều là run run dễ có lẽ chỉ có nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành mới có thể thoát khỏi hết thẻ số mệnh cùng sống lâu cùng trời đất tỏa sáng cùng n h ậ t n g u y ệ t thành tiên đắc đạo nơi nào có dễ dàng như vậy giới này bên trong luyện thần phản hư đều như vậy gian nan luyện hư hợp đạo k h ó như lên trời nghĩ muốn thành tiên không khác nào nói chuyện viện v ư n g a nghe được thanh phong l dư tử tâm nhưng là nói ra ta nghe nghe n g h ị muốn thành tiên nhất định muốn thoát ly giới này đáng tiếc này tin tức hư vô mờ mịt cũng không biết thật giả nghe nói như thế thanh phong trong mắt sáng lập tức nói ra ngươi cũng nghe nói không ngại nói cho ngươi ta cũng đã sớm nghe việc này chỉ tiếc chính là một khi ta nghĩ thâm nhập hiểu rõ được báo cho đều là tu vi không đủ không xứng biết nói tới chỗ này thanh phong không khỏi cười khổ một tiếng dư tử tâm hà to miệng nhìn thanh phong nói n g u y ê n lai ngươi biết so với ta còn nhiều a thanh phong lắc đầu chỉ là nói ra nơi nào chỉ là biết đại khái mà thôi vô tận hải tận đầu chính là một thế giới khác đáng tiếc cái kia vô tận hại xôi trào mãnh liệt nguy hiểm vội vã còn có lôi bạo sương mù hành gánh tại hai giới trong đó dù là n g ư ơ i có thông tin ê đại pháp nghĩ đến muốn qua đi nghĩ đến cũng đúng khó như lên trời à. kỳ thực thanh phong vẫn còn có chút dựa dẫm đó chính là lao ma đầu còn có mặt t à bất quá hắn tu vi còn thấp bọn họ cũng không nói với hắn ra thật tình vì lẽ đó hắn cũng không dám miệng đầy nói mò gì cái kia bất tử đ i ề u thân ảnh dần dần biến mất tại trước mắt ba người phía trước lại là một t o a n ú i nhỏ ba người đi lên núi mặt khác một chỗ một kiếm tâm trong mày tích linh nhi theo sát phía sau hắn sư h u n h đã không có gặp nguy hiểm chúng ta chậm một chút đi nhìn tiết linh nhi cái kia có chút ánh mắt hai t h o á n một kiếm tâm trong lòng mềm nhút lúc này mới dừng lại bước chân vừa rồi gặp phải ma môn cái kia chút tà đồ bảy phái đệ tử vẫn là cùng bọn họ đánh nhau sau cùng đánh đánh mọi người t i ể u đều đánh tan đi tốt tại tiết linh nhi vẫn chăm chú cùng sau lưng một kiếm tâm hai người này mới có thể cùng nhau bất quá một kiếm tâm một mình đối mặt nữ tử này đều là cảm giác trong lòng kinh hoàng đặc biệt là người tiểu sư mội này vẫn đối với hắn đặc biệt tốt hai người giờ khắc này cô nam quản ữ một kiếm tâm trong lòng càng là căng thẳng không nớt Tiết đột Linh Nhi đột nhiên nói. một kiếm tâm lúc ậ p gấp tức ta đột có, có chính có c xoay người, gấp và nói, không có, không có gì ta chính là đột nhiên gì vội và là h t thôi. Tiết nóng Linh Nhi không nghi ngờ gì, mà ũ này g không nói gì đồng nhiều,、Đúng、nhiên nói n n kinh ngạc thốt lên một tiếng nói, ngựa trên g gấp gáp kiếm hỏi thốt một Một tâm làm à, đau sao quá. v ậ người bị thương.、Thích、Linh Nhi người, gật Tiết bị đầu, xoay mới ộ t tâm kiếm m lúc này mới nhìn thấy lưng của nàng có một đạo dài hai ba tấc miệng vết thương giờ khác này còn tại c h ả y ra ngoài máu tươi một kiếm tâm xứng sở đi lập tức đi qua nói cho nàng biết không muốn động đón lấy liền thấy hắn tay chân lanh lẹ bắt đầu cho nàng thanh lý miệng vết thương đầu tiên là đem huyết l a u sạch hắn có lấy ra một ít thuốc bột đổ đi tới cái kia thuốc bột cũng không biết vật gì làm ra một đ ổ tại miệng vết thương là cái kia miệng vết thương t i ể u lập tức nhanh chóng khép lại đảo mắt t i ể u kết thành huyết giả không tại có huyết chảy ra giờ khác này một kiếm tâm đã đầy đầu mồ hôi nhìn miệng vết thương rốt cục không lại xuất huyết hắn lúc này mới yên lòng lại nhưng là làm hắn nhìn cái kia khiến người q u á n mắt trăng lóa ra rẻ thời gian lúc này mới nhớ tới tích linh nhi là nữ tự a chính là nam nữ t h ụ thụ bất thân vừa rồi tâm tình của hắn kích động bên dưới nhưng là cái gì đ ề u quên giờ khác này nhìn cái kia làn da trắng như tuyết nhắn nhủi xúc cảm trong lúc nhất thời không khỏi nhiệt huyết dâng lên chỉ cảm thấy mùi nóng lên trong mũi càng có nhiệt huyết chạy xuôi mà ra thiết linh nhi kinh ngạc lập tức hỏi dò sư huynh làm sao vậy một kiếm tâm sắc mặt đỏ chót chỉ là ấp búng nói khả năng vừa nãy trong lúc đánh nhau khả năng chịu một ít nội thương đến thiết linh nhi trong lòng nắm bắt gấp cũng c h i ế cô không được hình tượng trong lúc nhất thời vai đẹp lộ lúc này hắn là vạn, vạn không dám tại liếp mắt nhìn đến bộ trần x ư ơ n g cùng mạt tiên vẫn là đi thất lạc nàng giờ khắp này t h ầ n tại dưới đất chính dọc theo một cái ưu ám con đường đi về phía trước không biết vì sao nàng cảm thấy một luồng hô hoán thanh âm kia gọi nàng đi về phía trước mà đi tại đường tận đầu là một cánh cửa rất thông thường môn bên trên tản ra một luồng cổ xưa khí tước nhẹ nhàng đẩy một cái cửa mở làm nàng không có nghĩ tới là sau cửa dĩ nhiên là một cung điện khổng lồ bên trong cung điện từ mười hai cái thô trụ đá lớn đẩy cái kia trên trụ đá mặt điêu khắp vô số quỷ vật có độc giắt quỷ thiên quỷ quỷ vương còn có một to lớn quỷ vật vô cùng tính khủng nàng cũng nhìn không ra là cái gì quỷ đến cái kia phía trước nhất trên đại s ả n h một tòa hoàng kim ghế dựa sừng sững không đủ mà cái kia hoàng kim trên ghế ngồi ngồi thẳng một tôn màu trắng khô lâu có thể thấy được khô lâu đầu đội vương miện tay cầm thủy tinh quần trượng vững vàng ngồi tại trên ghế ngồi bộ trần x ư ơ n g chậm rãi đi tới cái kia loại kêu to âm thanh hình như chính là từ nơi này chuyển tới nàng nhìn khô lâu không biết vì sao chính là có một loại cảm giác thân thiết nàng vươn tay ra đầu ngón tay điểm nhẹ tại cái kia khô lâu đầu chán ở giữa nơi hô một tiếng cái kia khô lâu trong hốc mắt dĩ nhiên bốc lên hai đám màu xanh lục bị hỏa tiếp theo một thanh em yếu đ t văng lên ngươi đã đến rồi ta bộ trần sương trong lòng kinh hãi lập tức lui về phía sau ba bước nàng kinh ngạc nhìn cái kia k h ô lâu trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là ý tưởng gì chốc lát phía sau nàng âm thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi rõ ngươi nói là ta sao ân người hữu duyên ta chờ ngươi rất lâu lâu ta đều đã quên mất thời gian tại sao ngươi tại sao muốn chờ ta bộ trần sương không có cao hứng mà là âm thầm bắt đầu đề phòng truyền cho ta y bát đem ta quỷ thiên môn phát triển làm rạng rỡ ngươi này thân thể chính là tu luyện quỷ pháp tuyệt thế thể có ngươi tập luyện ta quỷ môn công pháp đem sẽ làm chơi ăn thật nhưng là nhưng là ta đã có sư phụ làm sao được ngươi y bát không ngại không ngại sư phụ gì gì đó đều là chuyện nhỏ ngươi chỉ cần x i n thể ngày sau tu luyện thành công tất nhiên trùng kiến quỷ thiên môn đem chúng ta phát triển làm dạng dỡ liền có thể nghe được lời nói của hắn bộ trần x ư ơ n g bắt đầu trầm tư chốc lát lại nói các ngươi quỷ thiên môn đã như vậy lợi hại vì sao còn bị diệt tiểu nha đầu ngươi đây t i ể u có chỗ không biết bất luận cường đại dường nào môn phái cuối cùng có điều tàn một ngày cái này kêu là số mệnh nay chút ngươi đều không cần để ý chờ ta chuyển cho người ta quỷ môn công pháp ngươi tựu sẽ biết ta quỷ môn đến cùng lợi hại bao nhiêu bộ trần sương gật đầu trong lòng mặc dù có chút không tin tưởng lại không ngăn cản được lòng hiếu kỳ lúc này nàng lại hỏi nói ngươi lấy thân tử đạo tiêu vì sao còn có thể còn x u ấ t lại linh thức bất d i ệ t chấp niệm mà thôi ta quỷ môn phá diệt ta vẫn trong lòng thẹn đối với chư vị tổ sư trong lòng một luồng chấp niệm bất d i ệ t vì lẽ đó ta vẫn tại chờ tại chờ cái kia thiên mệnh người trời không phụ ta rốt cục để ta chờ được ngươi hết thể đều là số mệnh luân hồi hết thể đều là ngươi ta cơ duyên lúc này cái kia khô lâu để bộ trần sương đi lên phía trước bộ trần sương cũng không biết vì sao cứ như vậy nghe lời đi tới giờ khác này cái kia khô lâu dối ra một căn ngón tay điệp ở trên trán của nàng mặt một đạo hào quang lấp lóe một luồng tin tức đã bị đánh vào đến bộ trần sương trong đầu bộ trần sương giải thích một phen cái kia tin tức nhất thời con mắt trợ lớn cảm khái cái kia quỷ thuật bí ẩn muốn so với hát phong l a o quỷ quỷ pháp tinh diệu vạn phần đáng tiếc chỉ là một đoạn ngắn nội dung mà thôi nhìn bộ trần sương trong mắt vẻ khiếp sợ cái kia khô lâu đón lấy nói ra như thế nào chỉ cần ngươi xin thể ngày sau trùng kiến ta quỷ thiên môn ta t h i u có thể đem chúng ta trí cao quỷ thuật vạn quỷ luân hồi công truyền thụ cho ngươi bộ trần sương trong mắt tinh quang lóe lên cũng không biết nàng là hay không đang suy tư cái gì chốc lát phía sau liền thấy nàng cắn răng nói ra không dối g ta đã có sư phụ nhưng là ta phải thừa kế y bắt của ngươi nhất định muốn bái ngươi làm thầy mới tốt nếu không thì không chỉ bất chính có mất ta b ả n tâm ta suy nghĩ chuyện này tỉnh chính là ta sư phụ biết cũng sẽ không trách tội ở ta hay lắm hay lắm nếu như có thể như vậy vậy thì càng tốt hơn khô lâu cao h ứ n g nói bộ trần sương sâu hít sâu m ộ t khẩu quay về cái kia khô lâu chính là tam bái chín gõ bái sư đại lễ đón lấy tự nghe nàng nhấc tay xin thể nói ra ta bộ trần sương xin thể ngày sau tu vi thành công tất nhiên trùng kiến quỷ thiên môn nếu làm trái lời thề này lời nói để ta ngũ lôi a n h mà chết nói xong lời ấy nàng quay về cái kia khô lâu khẽ gọi nói sư phụ cái kia khô lâu trong hai mắt quỷ hỏa run dậy âm thanh có chút thổn thức nói ra hảo hảo hảo ta quỷ môn lão tổ cũng coi như là có người kế nghiệp trần sương ngươi phải nhớ kỹ ngươi chính là ta quỷ thiên môn bảy mươi đệ tử đời chín kiêm trưởng môn nói cái kia khô lâu trên người bay ra hai loại đồ vật đến theo thứ tự là một viên khô lâu giới chỉ cùng một mặt lệnh bài màu trắng bộ trần sương tiếp nhận hai loại đồ vật đầu tiên là nhìn về phía cái kia lệnh bài màu trắng này lệnh bài một mặt điêu khắp hai cái quỷ nhãn một mặt sách khắp vẽ ra vô số ả o rượu văn ở trung tâm châu đó còn có ba chữ to qu Lại nhìn cái i nhìn k ủy linh linh môn, môn lão tổ nhìn nàng nói ra nếu ngươi kêu ta sư phụ di vật của ta đương nhiên muốn ngươi kế thừa mới tốt cái kia cốt trong nhận chính là ta thu gom nhiều năm bảo vật toàn bộ đều lưu cho ngươi bộ trần sương không nghĩ tới vừa rồi bại sư người sư phụ này t i ể u rộng lượng như vậy tặng cho nàng nhiều như vậy tu luyện vật liệu trong lúc nhất thời trong lòng muôn vàn cảm khái nàng lại một lần bái tạ nói đa tạ sư tôn yêu mến lúc này cái kia quỷ môn láo tổ để nàng tiến lên giờ khác này liền thấy hắn lại một lần dối ra trắng tinh xương tay đầu ngón tay một cái điểm tại chán của nàng nơi một đoạn tin tức tùy theo bị rót vào đến rồi trong đầu của nàng toàn bộ đều là cái kia vạn quỷ luân hồi công pháp quyết chốc lát hắn truyền thụ qua công pháp kia phía sau liền thấy hắn bỗng nhiên toàn bộ bàn tay bỗng nhiên biến đổi xây tại cái kia bộ trần sương trên đầu mặt bộ trần x ư ơ n g vừa nghĩ phản kháng không nghĩ một luồng quỷ lực tựu theo cái kia bàn tay chuyển vào bộ trần x ư ơ n g trong thân thể cái kia quỷ lực càng ngày càng lớn vô số quỷ khí từ quỷ môn l á o tổ trên người tản ra lại bị chuyển vào bộ trần x ư ơ n g trong thân thể đ ô n h i ta còn có mấy trăm năm công lực những năm gần đây ta vẫn kéo dài hơi tản chính là vì chờ ngươi mà đến nếu ngươi đã đến, đến rồi ta cũng là có thể an tâm đi rồi nay quỷ lực không đồng nhất giống như linh lực chính là có thể chuyển công giờ khác này hắn phun ra một viên quỷ châu theo hắn chuyển vào bộ trần sương trong cơ thể quỷ lực càng ngày càng nhiều quỷ châu không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến cái kia quỷ châu hoàn toàn biến thành mẫu chỉ lớn nhỏ ủy môn lão tổ, lấy lấy tổ nhìn nàng cảm thán một tiếng nói ra ngươi và ta duyên phận đã hết ủy nói công pháp bác đại tinh thâm các ngươi muốn hào hào tinh yên để chúng ta phát triển làm rạng rỡ ta truyền cho ngươi công pháp khiến ngươi căn cơ táo bạo không nên sốt ruột tu hành định muốn h ả o h ả o cố bản bồi nguyên ổn định căn cơ mới được nghe hắn giả bảo bộ trần sương từng cái nhớ lúc này cái kia quỷ môn lão tổ quay về nàng hơi gật đầu nói đi thôi đi thôi ta linh thức lập tức liền muốn tàn đi sau này không gặp lại sư phụ bộ trần sương thần tình kích động bên dưới nhất thời hét to lên lão tổ cái kia khô lâu đầu lâu lộ ra mỉm cười biểu hiện đón lấy cái kia quỷ hỏa ẩ một m cái tựu i tiêu tan mở ra quỷ môn lão tổ hoàn toàn biến mất tại này trong thế gian bộ trần sương than thở một tiếng một giọt nước mắt chạy xuống khỏe mắt bên trong n à y duyên phận tới nhanh biến mất cũng nhanh tuy rằng ngăn ngắn thời khắc thế nhưng bộ trần sương nhưng là đối với người sư phụ này kính nể không thôi nàng lại một lần quay về cái kia khô lâu lâu l cũng sẽ không lưu luyến nơi đây xoay người rời đi ra cửa đá nàng chuyển đầu nhìn lại nhất thời vung tay lên trường một tiếng ầm ầm nổ v a n g chuyển đến nhưng là nàng một trường đánh đạp nơi đây h à n g động loạn thạch bay ngang bên dưới đem toàn bộ cửa động đều ngăn chặn nàng nghĩ cần sư phụ tốt đẹp ngủ say nơi đây không muốn người tới quay r à y mặt thiên giờ khắc này vết thương chẳng chịt đang bị một ma giáo h u n g nhân đổi giết cái kia người thái quá h u n g mãnh mặt thiên căn bản không phải đối thủ ngay vào lúc này mặt thiên bị cái kia người bước đến một vách núi nơi cái kia ma giáo cao thủ quay về hắn khà khà nói ra chỉ cần ngưng ngoãn làm ta nô bục ta ngược lại là có thể c mặt thiên l ệ n h lên một tiếng mang hắn b i ế n thái tùy theo hắn lớn tiếng gọi nói sư phụ đồ nhi chẳng ra gì nói hắn tức giận một tiếng gầm gọi i ự u nhảy vào cái kia trong vách núi chỉ thấy cái kia trong vách núi cương phong lăng liệt sâu không gặp đáy ngăm đen cực kỳ cái kia ma giáo yêu nhân nhìn thấy tình cảnh này l ệ n h lên một tiếng nói ra thực sự là đáng tiếc vốn muốn làm trở lại vì là ta làm ấm giường đáng tiếc c a đáng tiếc ma giáo yêu nhân cảm thán vài tiếng liền rời đi lại nói cái kia vách núi bên dưới mặt thiên giờ khắp này bị vô số cương phong thổi trên người tất cả đều là vết thương tuy rằng có bảo kiếm hộ thể cũng tránh không được đau khổ ra thịt. ngay vào lúc này chỉ nghe d ầ m một tiếng hắn rơi vào một trong ao d ầ m một tiếng mặt thiên cao hứng không nớt hắn vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết không nghĩ tuyệt vọng nơi còn có một k i a sinh cơ hắn vội vàng bơi vào bờ chỉ là hắn trên người tất cả đều là vết thương thống khổ phi thường hắn dọc theo bên bờ bò tới cuối cùng tìm tới một khối đá tảng leo trèo đi tới t h ô u tính uống một ít đan dược chữa trị vết thương bắt đầu khôi phục lại nhưng vào lúc này cựu nghe cái kia trong vực sâu chuyển đến từng tiếng gào thét thanh âm nhưng là hai con rắn to chính quấn q u n h đồng thời đánh nhau mặt thiên nghe được này vành thanh âm ùng ùng không khỏi hiếu kỳ tiến về phía trước quan sát đi qua trăm hắn liền thấy phía trước có từng trận bạch quang lấp lóe nguyên lai、like、đó là một cả người ư u lam đầu sinh có góc cạnh đại xà đang cùng một trên đầu mọc ra ba màu màu gà hoa xà trong đó vật lộn xuống mái mà tại chúng nó cách đó không xa một căn đã sụp đổ chết trên cây sinh có mười mấy đoá màu trắng ấm cũng không biết đó là vật gì bất quá nhìn tình huống này hai cái chính là vì tranh cướp vật ấy mới có thể như vậy như vậy hai cái càng liều càng mạnh mẽ đông nhiên hai cái lẫn nhau quay về đối phương bảy tấp nơi cắn trong lúc nhất thời hai cái tranh tài hạ xuống ai cũng không tại nhà ra cứ như vậy một ngày phía sau cái thứ hai con rắn to đều không n ú c ních cũng không biết chết sống mặt thiên nhẫn nhịn trên người đau khổ b a y về hai người kia đánh ra phi kiếm phi kiếm bay qua cái kia hai con rắn lại còn là không phản ứng chút nào nghĩ nhân lúc bên dưới hắn chỉ quyết tại biến b a y về trong đó một con rắn thân thể tìm đi xuống chỉ thấy đốm lửa đứa ra dựa vào hồng lam pháp kiếm uy lực dĩ nhiên không có cắt ra con rắn kia ra đến có thể thấy được con rắn kia ra đến cùng có nhiều cừng rắn mặt thiên làm ra động tĩnh lớn như vậy cái kia hai con rắn lại còn là thờ ơ không động lòng mặt thiên nhất thời cảm giác được chuyện không đúng hắn sai bước đi lên trước đi đến rồi phụ cận hắn này mới sáng tỏ nguyên lai、like、hai con rắn to đồng quy vụ t ậ n mặt thiên trong lòng ngạc nhiên không nghĩ tới hai cái hung vật dĩ nhiên sẽ c ố chấp như thế không chết không thôi đây cũng là cần gì chứ giờ khác này hắn đi tới màu trắng nấm nơi vật này hắn cũng không biết đến cùng vì sao vật bất quá lúc này nấm bên trên chuyển đến từng luồng từng luồng không nói ra được hương vị để người nghe ngóng thực dụng đại động hắn nhìn nấm hết hồi phun trào chỉ cảm giác trong bụng đói bụng không nớt cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được nắm lên một cái nấm tựu i bắt đầu ăn vật này vừa vào miệng liền tăng ăn ra trong veo cực kỳ còn có một luồng đặc thù hương vị ăn một cái không giải quyết vấn đề đồng thời vật này nghiện càng ăn càng tốt ăn、hắn、trong lúc nhất thời không nhị trong ạ i lúc, lúc nhất thời hắn nhất thời vận lên sư phụ dạy cho hắn đại nhật lạc hà công đến ai biết này công một vận chuyển Cái kia trong b ụ n g dương âm nhị n khí h ấ t thời ba ắ t phát đầu sinh h biến ó to lớn, dung hợp thành từng luồng từng luồng thuần lớn, luồng luồng dung hợp d ư ơ n g khí đ i k h ắ p ở tứ chi bách mạch c ủ a hắn Chương bên trong. Chương 432, âm dương cô mặt tiên nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh ngạc không thôi mang công lực vận chuyển phía sau hắn phát hiện những trí dương trí cưng kia khí lại muốn so với tiên tiên tử khí càng thêm lợi hại trong lúc nhất thời hắn đều có chút trắng v á n g chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn nơi nào biết hắn vừa rồi nhai nuốt đồ vật không phải là thông thường ấm tên là âm dương cô loại này nấm trí dương trí âm có thể chuyển đổi lẫn nhau vô cùng ảo diệu nếu như người tu hành trí dương công pháp cái kia nấm cựu sẽ chuyển đổi thành thiên địa nhất là trí dương khí thể nếu như ngươi tu luyện trí âm công pháp nấm lại sẽ chuyển hóa thành vật trí âm sợ nhất tu luyện đúng là phổ thông công pháp nói như vậy ở đây nấm ra chỉ bên dưới chắc chắn phải chết tốt tại thật vừa đúng lúc mặt thiên tu luyện thanh phong truyền thụ công pháp của hắn chính là giới này nhất là dương cương công pháp vì lẽ đó những nấm kia liền lần l ư ợ t hóa thành nhất là trí cương trí dương khí tức muốn so với cái kia tiên t i ê n tử khí còn có bá đạo mấy phần theo công pháp vận chuyển những nấm kia cựu bắt đầu phát huy ra không giống tầm thường tác dụng đến chỉ là này cố khí thể thái quá dương cương chính là mạ thiên cũng có chút chịu đựng không đến. lúc này hắn chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn hắn tìm kiếm khắp nơi sau cùng liền thấy cái kia hai con rắn to đến bất đắc dĩ bên dưới hắn quay về cái kia đại xà mạch máu nơi t i u một khẩu cắn nhất thời bắt đầu hút cho phép lên máu rắn đến đảo mắt chính là ba ngày phía sau thời k h ắ c này mà thiên đem hai con rắn sau cùng huyết dịch đã toàn bộ uống sạch không nói hai con rắn nội đan cũng đều bị hắn nuốt vào không vì cái gì khác rắn t h u ầ n âm cái kia nội đan cũng âm hẳn không ngất lạnh leo rất nhiều vì là hà ôn hắn mới nuốt xuống rắn đan mà theo cái kia n m phát ra tác dụng càng ngày càng lợi hại máu rắn cùng rắn đan hết thầy đều bị h hắn này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều âm dương cô uy lực cũng triệt để tiêu tán đi cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết mặt thiên giờ khắc này mừng rỡ không thôi l i ề n bắt đầu cười ha h a hắn cười cười đông nhiên trong lòng kinh sợ bởi vì không biết lúc nào hắn cái kia một thân nghiêm trọng thương thế đã tốt rồi không nói hắn một thân tu vi cũng bất chi bất giác tăng lên tới trúc cơ đỉnh cao đây quả thực là không dám tưởng tượng việc ga mang theo n g h i hoặc hắn lại một lần thử một phen phát hiện công lực của hắn thật sự bị tăng lên tới cái kia trình độ kinh khủng hắn trong lúc nhất thời ngây tại chỗ trong miệm nhẹ giọng lẩm bẩm cái này có phải hay không trong truyền thuyết đại nạn không chết tất có hậu ph hắn nơi nào lại biết cái tia trên đầu rắn mọc sừng tên là rắn hổ mang thân vác chân long huyết mạch cái tia ba màu kê quan x ả chính là ứng long phía sau hai cái đều sống mấy ngàn năm yêu thú không muốn vì cái tia âm dương hai cực nấm rồn dập đồng quy vũ tận đúng là tiện nghi thiên. mặt tiên mặt tiên hấp thụ hai cái huyết dịch cùng yêu châu phối hợp âm dương cô công hiệu nhưng là không tên có hai cái huyết mạch lực lượng cho nên mới phải như vậy như vậy không chỉ có như vậy từ đây phía sau hắn sẽ bởi vì có này hai loại huyết mạch tu luyện càng là làm chơi ăn thật tu vi thần tốc đây là một việc tột cùng lớn cơ duyên mặt thiên người này tâm địa t h i ệ t lương làm người trung hậu thành thật càng là có tỉnh có nghĩa trung hiếu người bằng không thanh phong cũng không sẽ thu hắn làm đồ chính là coi trọng hắn viên kia xích tử t r í tâm ai có thể nghĩ tới thượng thiên cũng đối với hắn không tệ ban xuống hắn lớn như vậy cơ duyên có lẽ đây chính là trong truyền thuyết kẻ ngốc có ngốc phúc đi một chỗ tuyệt mỹ bên trong thung lũng khắp nơi đều nở rộ màu hồng đó a hoa một cái ao bên bờ nơi một tuổi thanh xuân thanh em của thiếu nữ nói ra ồ sư minh ngươi nhìn đây là vật gì hình như trong truyền thuyết t i ê n thần của a thích linh nhi cao hứng không dứt gọi nói một kiếm tâm đi lên phía trước liếp mắt nhìn cự kích động trong lòng không、đớt. môi hắn run rẩy nói ra hình như là thật sự truyền thuyết an thiên thần quả có thể một bước thành thần cũng không biết có phải hay không là thật sự thiết linh nhi kinh hãi không nghĩ tới này quả lợi hại như vậy vào thời khắc này một kiếm tâm lập tức biến sắc mặt lôi tiết h linh nhi t i ể u nhanh chân hướng phía sau chạy đi sư minh chạy cái gì a chạy cây không đúng như vậy thần vật nhất định có yêu thú thủ hộ làm sao sẽ để cho chúng ta như thế dễ dàng tiếp cận nhất định có âm mưu hắn lời còn chưa dứt phía trước trong ao đống nhiên dựng lên một vài chục trượng lớn nhỏ địa lòng đến yêu cái này cùng bỏ sát gần úi chỉ l sư muội còn như d vợ ấy vô cùng lợi hại không là người ta có thể giết tiết linh nhi lạnh rên một tiếng nói ra đó cũng không gặp ta sắp đi thời gian lao tổ tặng ta một vật nói cho ta thời khắc sinh tử khắc cứu ta một mạng đại sư tổ một kiếm tâm kinh ngạc thốt lên thiết linh nhi huyện nhi nợ nụ cười nói ra đúng thế lúc này liền thấy nàng lấy ra một viên viên thuốc quay về một kiếm tâm nói ra vật ấy chính là đa bảo là lao tổ cô động 7749 t i ê n tài chế tạo thành bảo bối chỉ cần dùng pháp lực làm nổ nó uy lực của nó tương đương với luyện thần hoàn hư tu dạ một đòn b ậ t lực không được quá lãng phí bảo vật này chính là bảo vật hiếm có không thể cứ như vậy lãng phí thiết linh nhi nhưng là không thèm để ý chút nào nói ra không có chuyện gì lão tổ sắp đi thời gian vì là lấy phòng vật nhất cho ta hai viên đây một kiếm tâm nhìn nàng trong lúc nhất thời không nói gì lòng nghĩ này gia tộc thế lực đi ra tiểu thư chính là không giống nhau thân ra cũng thật là phong phú không nớt thực sự là hắn cái này tiểu tử nghèo không có thể so sánh à. ngươi nghĩ gì thế sư v i n h một kiếm tâm mau nhanh lắc đầu nói ra không có không có gì sư v i n h cái kia trái cây có thể gặp không thể cầu đối với đôi ta tới nói đều là cơ duyên vô cùng to lớn ta không nghĩ từ bỏ một lúc ta hấp dẫn nó đút nó ăn này đan bảo ngươi từ bên hiệp trợ công kích hắn hắn nhìn cái kia địa lòng suy nghĩ chốc lát cảm giác cái phương pháp này còn thật có thể làm vừa nghĩ đến đây liền cũng đồng ý hai người phối hợp lại Tiết Linh Nhi một thân kiếm n linh như vượn bay điểm nước giống như vậy, không ngừng lòng. h điểm cái kia i vậy, bay đùa địa、long. Một k treo tâm phi kiếm c h é m tới quay về cái kia địa long mãnh liệt công kích không nớt địa long gào thét quay về tiết linh nhi cắn một cái h ạ vào thời khắc này cái kia tiết linh nhi rung cổ tay một viên đan bảo đã bị n à n g thiết vào địa long trong miệng nàng hơi suy nghĩ pháp lực vẽ một cái nhất thời ầm ầm một tiếng vang thật lớn địa long bụng bên trong nhất thời vỡ ra được mấy chục trượng địa long thú nháy mắt hài cốt không còn có thể thấy được này đan bảo uy lực khủng bố như vậy địa long thú một chết t hai, hai, lúc lúc hai viên trái cây vừa vặn một người một viên viên tia chưa chín đồ vật hái cũng là lãng phí chỉ có thể chờ đợi người hữu duyên chương bốn trăm ba mươi ba bất tử quả hai người cao hứng không nớt dồn dập nốt xuống trái cây trái cây nhập khẩu một kiếm tâm nhất thời cảm giác một luồng trước nay chưa có lực lượng từ trong bụng tỏa ra mà tới cái kia có lực lượng lớn vô cùng hắn vẫn bị khốn bình cảnh dĩ nhiên răng rắc răng rắc phát ra tiếng vang đến thời khắc này một kiếm tâm kinh hãi nói ra không tốt sư muội ta cảm giác ta có lẽ muốn đột phá cái gì tiết linh nhi ngoác to miệng một mặt không thể tin g i á n g dấp ngươi mới nhiều l ớ n à chẳng lẽ liền muốn kết thành kim đan nếu như nếu như, như thế ngươi chẳng phải là thái nhất tông khai sơn tới nay ngoại trừ khai phái tổ sư phía sau cái thứ nhất như thế năm cũ linh tựu kết thành kim đan khoáng thế kỳ tài một kiếm tâm đã tới không kịp nói thêm cái gì chỉ là phi thường khó chịu nói ra sư muội thay ta hộ pháp tiết linh nhi đôi mắt đẹp l ó i lên nhưng trong lòng thì mừng chịu không nổi thu quả thực liền muốn so với nàng thành t i ể u kim đan còn cao hơn hơn g mấy phần nàng cũng không dài dòng lập tức ở chỗ này b ả y lên mấy tầng trận pháp vì là hắn hộ đạo lên bảy ngày phía sau hét to một tiếng chuyển đến một kiếm tâm đi ra trận pháp chỉ thấy trong mắt hắn thả ra trói mắt h à o quang tiếp nhi thu lại mà đi tiết linh nhi cao hứng đi lên phía trước nói ra sư huynh ngươi thành công một kiếm tâm gật đầu trong mắt mừng rỡ nói với tiết linh nhi sư muội cám ơn ngươi tiết linh nhi hơi đỏ mặt chúc mừng sư huynh ngươi nhưng là chúng ta thái nhất tông tiêu nạo g a chờ lần này trở lại ngươi tất nhiên cũng bị ghi chép ra phả dương danh tứ hải một kiếm tâm không nói thêm gì chỉ là ngầm đầu nhìn phía bầu trời cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì thanh phong một đường hướng trước hướng về hải đảo nơi trung tâm nhất đi đến lại lật qua một tòa núi lớn phía trước xuất hiện một tòa hồ nước tại chính giữa hồ nước nơi có một đảo nhỏ cái kia trên đảo bị một lồng ánh sáng màu vàng dường như chén lớn đổ ngược giống như vậy ba ở trong đó đáng tiếc cách quá xa cũng không thấy không do lắm ở giữa việc một chỗ trong đạo quan truy thiên cầu nhìn cái kia trên đại sành trưng bậy nói tổ phát tướng sâu sắc bái một cái lộ ra khó được nghiêm nghiêm túc dán g vẻ ai lợi hại hơn nữa tông môn cuối cùng cũng muốn hủy diệt tại dòng sông thời gian bên trong lợi hại hơn nữa thiên kiêu cũng không phi thiên mà đi đi khắp hồng trần thể thế gian phạm tâm đường đến cùng ở phương nào nói tới chỗ này hắn khẽ nhữ mày b a y về đạo kia tổ pháp tướng đầu ngón tay một điểm cái kia pháp tướng liền nháy mắt xoay người hắn dưới thân cũng lộ ra một cái hang lớn đến nếu đều i tới sao không đem vật kia mang đi đây giờ khác này chỉ nghe hắn lẩm bạ lẩm bẩm nói nói liền thấy hắn thân thể l o a lên tiến nhập trong động khẩu chờ hắn tiến nhập phía sau nói tổ pháp tướng lại xoay chuyển trở về giữ v ơ n g dáng dấp lúc trước tự hình như ai cũng không có tới qua một loại chỉ là chốc lát phía sau một tiếng hung tàn giống to tại cái kia trong động lưu chuyển ra cũng không biết cái kia trong động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì truy Chuy thiên cầu lại là như thế nào sẽ đối với nơi này quen thuộc như thế hắn lại phải đi trong động lấy món đồ gì hết thể hết thể hình như đều là một điều bí ẩn đoàn một loại hồ nước nơi danh giới thanh phong không n ú c ních đều bởi vì tại chung quanh hồ tụ tập vô số tu giả đến trải qua mấy ngày bốn ba các tu giả bắt đầu không ngừng tiếp cận nơi này bất quá mọi người hầu như đều tại quan sát lấy ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn đến ba ngày phía sau theo tới nơi đây người càng ngày càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới v ờ hồ bên quả thực chính là người đông nghỉ nhịp đ ế n không xuể nay một ngày buổi tối thời gian trên hồ không lại chuyển tới cái kia bất tử điệu t i ế n g ca trong lúc nhất thời để vô số người đều mê mội trong đó cái kia bất tử điệu bay đến phía trên hòn đảo nhỏ trong đó xoay quanh chốc lát cái kia trên đảo đông nhiên nổi lên vô số k i m quang chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo trắng đột nhiên bay lên không tại vòng bảo vệ bên trong theo cái kia bất tử điệu san san múa lên trong lúc nhất thời đẹp không sao ta siết đó là cái gì có người kinh ngạ thốt lên trong lúc nhất thời mọi người đều sợ h a i than ồ vật kêu bản thể dĩ nhiên là một cây hoa thiên quan giờ khắp này con mắt trong ánh lấp lánh bỗng nhiên nói đối với thiên quan này chút dị năng thanh phong đã sớm có miễn dịch năng lực tự nhiên không có quá nhiều kinh ngạc dư tử tâm nhưng là nhìn về phía thiên quan hỏi g i làm sao ngươi biết thiên quan nhìn một chút nàng nôn ra nôn béo mập cái lưỡi đầu nói cô cô đây là bí mật thiên quan không thể nói dư tử tâm đương nhiên cũng khó thực hiện ra bước bách việc chỉ là đối với thiên quan càng thêm chú ý lúc này vô số người đều đang sôi nổi nghị luật vào thời khắc này cái kia kim tre phủ bên trên nhất thời tránh sáng lên một đạo màu vàng của sáng phóng lên trời thiếu nữ mặc áo trắng kia dáng r ấ p biến mất tại phía trên hòn đảo nhỏ một cây màu vàng có thể có cao một thước đ ô n g hoa tựu tại cái kia ở giữa hòn đảo nhỏ nơi không ngừng tỏa ra hào quang đến n à y hào quang ở trong đêm tối hiện ra cực kỳ rực rỡ tại nhìn cái kia đ ó a hoa lên một cái đỏ hồng hồng có thể có lớn chừng quả đấm trái cây sừng sững bên trên tương tự tán phát ra trận trận hưng mang thỉnh thoảng có một cái màu đỏ mini tiểu long vờn quanh bên trên quay về cái kia trái cây phun ra từng miếng màu đỏ khí thể đến bất tử quả có người kinh hô thành、tiếng. trong lúc nhất thời vô số người đều tới cái kia giữa hồ bay qua chờ mọi người đi tới giữa hồ nơi mọi người dồn dập lấy ra pháp khí bắt đầu tấn công màu vàng kia vòng bảo vệ không biết vòng bảo hộ kia đến cùng vì sao làm ra dĩ nhiên kiên cố cực kỳ vô số pháp khí đánh tại phía trên cái kia lồng ánh sáng màu vàng đều là không phát hiện chút tổn hao nào dứt khoát bất động giờ khác này chân trời quỷ vụ quần quận mà đến nhưng là quỷ vương đến rồi lại là vô số bóng người màu đen ở không trung hiện rõ ma môn cũng tới giao long vương mấy người ẩn giấu tại trong mọi người long vương tam thái tử cầm trong tay một cây lớn thương hiện lộ hết không giống nhau phong thái vật này là tama môn ai cũng mơ tưởng được vào thời khắc này một tiếng quát uống chuyển đến dường như lôi đỉnh chấn động một loại chuyển khắp toàn bộ giữa hồ tiếp theo liền thấy vô số hắc quang chạy như bay tới là đường tam thi dẫn một đám người đến trong lúc nhất thời các lộ anh hào cùng đến thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong mắt tinh quang l ẩ n lánh cũng không biết đang suy nghĩ gì v u a y một tiếng vang thật lớn chuyển đến đường tam thi một trưởng đánh tại lồng ánh sáng bên trên cái kia lồng ánh sáng nhưng vẫn l ạ như vậy vẫn không n ú c đ í c h trong lòng hắn một không khỏi cứng lại không nghĩ tới này quang cháo kiên cố như vậy không nớt hắc thiên quỷ vương lạnh rên một tiếng vung tay lên một cái một to lớn bàn tay ngưng tụ mà thành dĩ nhiên cùng cái kia lồng ánh sáng một loại lớn nhỏ phô thiên cái địa mà tới bộ một tiếng bàn tay một cái đập tại lồng ánh sáng bên trên h á c thiên quỷ vương dùng sức ép xuống cái kia lồng ánh sáng vẫn là như vậy t h ở ơ không đ ộ n g lòng quỷ vương sắc mặt tối xâm lại tức giận không ớt chờ hắn còn muốn tại đi lên một cái bên cạnh xích phát quỷ nhưng là nói ra h á c thiên không muốn làm chuyện vô ích v ậ t ấy không giống giống như vậy ngoại vật không thể phá h á c thiên quỷ vương con mắt hơi đổi nghĩ nhân lúc chốc lát liền không có tại công kích đi xuống lúc này mọi người đều bình tĩnh lại trong lòng cũng đều sáng tỏ cái kia lồng ánh sáng căn bản không cách nào đ ư ợ phá trong lúc nhất thời ngược lại không gấp lên. giờ k h ắ c này trăng sáng phong hy lồng ánh sáng bên trong màu vàng đoá hoa lại biến hóa thành người hình hát lên bài hát đến hát qua một khúc phía sau nó lại một lần hóa thành đoá hoa bất quá lúc này nó cả người tỏa ra bảy màu ánh sáng vô số ánh trăng bị nó hấp dẫn mà đến dĩ nhiên hình thành một cột sáng bao phủ xuống Trưng 434, thế non hẹn biển. trong cột sáng cái tia trái cây càng thêm đỏ tươi muốn dọn cái tia con rồng lửa cũng thổi càng vui mừng đến nhìn thấy tình huống này này quả dường như đã hóa linh biến thành vô thượng thánh dự một loại trong lúc nhất thời mọi người đều trong lòng h ứ n g thực huyết tưởng ăn được nó có lẽ thật có thể một bước lên trời phi thiên thành tiên đang lúc mọi người huyết tưởng dồn dập thời gian lồng ánh sáng xung quanh nơi dĩ nhiên bay lên hai mươi bốn căn trụ đá từng cái trụ đá bên trên đều có thể miễn cưỡng đứng lại m ộ t người nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng đều sáng tỏ vạn sự vạn vật đều có một tuyến sinh cơ nếu thần vật kia xuất hiện tất nhiên sẽ không chỉ là để mọi người làm thấy thèm này không cơ hội đã tới rồi hả Dầm dầm dầm, trụ tại trên đá mọi người đều tinh xảo đặc sắc tâm tư nơi nào sẽ không minh bạch này có thể đi vào lồng ánh sáng tiêu chuẩn chỉ có những thứ này chính là cơ hội mất đi là không trở lại vì là bất tử quả mọi người cũng là l i ề u mạng bắt đầu dồn dập tranh đoạt cái kia hai mươi bốn tiêu chuẩn một đám tu sĩ điên cuồng hướng về trên cây cột k i a m ặ t đứng xuống đây đi ngơi ư một cái tu giả không nhịn được vẫn là ra tay rồi lúc này tiêu chuẩn có hạn mọi người không có khả năng khiêm tốn cái gì dồn dập cũng muốn cướp được phần này cơ duyên to lớn đường tam thí lạnh d ê n một tiếng quay về trong đó một cái trên cây cột tu sĩ đánh tới cái kia tu giả bất quá chỉ là trúc cơ tu vi ở đâu là đường tam thí đối thủ b ấ tại quá quỷ quỷ chiêu khấu, phát cái một Tam chém mình một Thi trực tiếp chém giết.、Hắc、thiên tự thủ, t Hắc cùng xích phát quỷ dập lên sân khấu, tự nhiên không người là đối thủ, riêng phần người đối riêng lên đã đường đứng một cái địa bị vương phương. rồn sân dập là mấy cái trúc cơ tu giả lại bị g i ế t rơi phía sau mọi người này mới phản ứng lại kim đan trở xuống tu giả căn bản không đủ cấp bậc tranh đoạt vị trí kia hơi có chút đầu não tu giả liền bắt đầu lui về phía sau đi dù sao coi như là có thể một bước thăng tiên cũng muốn có thể sống mới được à đều là tu luyện nhiều năm nhân tinh có mấy cái không biết đạo lý bên trong trong lúc nhất thời mọi người dồn dập lùi về sau chỉ lưu tu vi kia cao cửa người trong đó tranh đoạt vị có người mạnh mẽ như thương long có người khủng bố như vậy có người lực bản sơn hà có người pháp lực thông tiên một trận đại chiến không thể tránh khỏi phát sinh thanh phong quan sát chốc lát liếc nhìn dư tử tâm nói ra tử tâm chúng ta cùng đi không nghĩ dư tử tâm nhưng là lắc đầu nói ra ta còn là được rồi cái kêu bất tử quả ta cũng không thèm khát nếu như đi vào tránh không được một trận đánh nhau ta còn muốn duy trì hoàn hảo sức chiến đấu tốt truy t r a dạ linh lung rơi xuống thanh phong gật đầu lúc này hắn đã biết dư tử tâm có lẽ một hồi sẽ phải rời khỏi đi không biết vì sao trong lúc nhất thời nhưng trong lòng thì không đành lòng dư tử tâm nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ chính là nói ra thiên hạ không có không tiêu tan bội tiệp dư tử tâm nhìn hắn há miệng cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói ra cái gì giảng không ra gặp lại không nói ra được ly biệt hai người đều là như vậy vội vã gặp gỡ lại là vội vã ly biệt bỗng nhiên hai người nhìn đối phương con mắt đồng thời cười lên thời khắc này có lẽ cũng chỉ có hai nhân tài minh bạch cái tiệc ư ờ i bên trong hàm nghĩa đi dư tử tâm không có nói thêm một chữ nữa xoay người liền hướng thương tuyển trưởng lão bên kia bay đi thanh phong cũng không nói gì chỉ là yên lặng đứng tại chỗ nhìn thấy bóng lưng của nàng thẳng đến biến mất đi xa cha ngươi có phải là rất yêu thích cái kia cô cô thiên quan lừng lánh một đôi mắt to hỏi g ò thanh phong nghiêm sắc m ặ t nói ngươi một cái thằng nhóc biết cái gì gọi là yêu thích cắt quỷ nhắc gan nếu như ta mới không quản những chuyện loạn thất bát tao kia đây yêu thích tự lạ ưa thích có gì đặc biệt hơn người nhưng là không biết ngươi tại sao một bên yêu thích một bên rồi lại vung tay đại nhân thế giới thật sự rất khó lý giải a nghe thiên quan thanh phong không khỏi cởi khổ một tiếng trong lòng nghĩ đến chuyện thế gian này nơi nào có đơn giản như vậy dám yêu dám hận hắn đương nhiên là như vậy tính khí cùng bản tính nhưng là có lúc cũng phải tính táo vì là đối phương nghĩ một nghĩ đến hắn thanh phong không sợ trời không sợ đất nhưng là nàng đây thế gian nhiều dây dưa nhân sinh không như ý nàng thật sự như bay b ơ m bướm như vậy hắn cũng tuyệt đối không cho phép nàng dập lửa có chút thích không nhất định nhất định phải nắm giữ có chút tình không nhất định phải t h ề non h ẹ n biển có lẽ trong lòng của đối phương có hắn một vị trí hắn chịu đủ hài lòng thanh phong bay đầu đi không tại nghĩ nhiều hắn kéo thiên quan để nàng phụ tại hắn trên lưng thiên quan một hồi tranh đấu thời gian thiên quan nghe xong lời ấy không khỏi trong lòng ấm áp nàng dính sát vào tại thanh phong trên lưng mặt ôn thanh nói ra cha ngươi thật tốt trẻ con lời nói nhưng là đồng ngôn vô kỵ không biết có phải hay không là thời gian dài hắn thật sự làm nàng là con của chính mình giống như vậy giờ khác này nghe xong lời ấy trong lòng nhất thời ấm áp không nớt hết thẻ mây đen cũng tiêu mất đi lúc này hắn vừa ý một cái ma giáo người vị trí liền phi thân sông lên trên cái kêu ma giáo người tên là n g o ạ long sinh một thân ma công bá đạo không nớt nhưng là bây giờ thanh phong thực lực mạnh thêm luyện thân phản hư bên dưới hắn không có mấy cái sợ hãi hắn đi tới n g o ạ long sinh trước người nhìn hắn cũng không nói lời nào nhất thời t i ể u đấm ra một quyền n g o ạ long sinh giận dữ vừa rồi cũng không biết có bao nhiêu người khiêu chiến vị trí của hắn không khỏi bị hắn lạnh l ù n hạ sát thủ kết thúc những người đó sinh mệnh nay chút người thực sự là không biết là không sợ chết vẫn là cầm hắm làm quả hồng mềm、nắm. tức giận bên dưới liền thấy hắn giơ lên trong tay nanh sói đại côn đánh liền hạ xuống thanh phong thân thể lóe lên tránh thoát hắn một đòn mà hắn nằm đấm giờ khắc này cũng đã xảo quyệt góc độ đánh tới cái k ế n h o ạ long sinh kinh hãi không nghĩ tới thanh phong thân pháp quỷ dị như thế chờ hắn nghĩ muốn tránh ra đã không còn kịp rồi thay đổi thật nhanh cực nghiệm trong đó liền thấy hắn đột nhiên vừa thu lại đại côn vội vàng chặn tại trước người mình vay một tiếng ngọa long sinh cũng cảm giác hình như một tòa núi lớn đ è xuống thân thể không tự chủ được tự bay ra ngoài giữa không trung thanh phong ra tay như rồng thân thể lóe lên tại bên cạnh、hắn. chỉ, thấy hắn dội ra hai chỉ. quay về hắn trên người một điểm mà đi nháy mắt hắn cũng cảm giác cả người cốt đau sắp nứt nhất thời mất đi tốt tại thời khắc này lại có một ma giáo đệ tử xuất thủ cứu giúp này mới đem hắn kéo trở lại chỉ là người này đã bị thanh phong điểm đoạn cuộc sống nghĩ muốn khôi phục nhưng là cần một ít ngày giờ dù sao cũng không phải là cái gì sinh tử đại địch thanh phong đương nhiên sẽ không truy sát mà đi bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn một bậc chương bốn trăm ba mươi lăm hoang ra ngõ hẹp thanh phong đứng ở cái k i a trụ đá bên trên nhất thời có vài đạo ánh mắt đều nhìn lại đông nhiên một người trong đó ánh mắt cùng thanh phong đột với người này chính là giao long vương thanh phong khuôn mặt s ứ n g sở trong lòng nghĩ đến thực sự là h o à n ra ngõ hẹp tha người này n ằ m đó truy sát hắn cùng t h á i nhi nếu không phải là vô ưu lão tổ cứu rút e sợ hiện tại hắn chính là một bộ xương khô mỗi thủ này xem như là kết thanh phong huấn muốn ngày sau thực lực tương đương phải đi trả thù không nghĩ này ngược lại là khéo hai người giống như này gặp nhau thanh phong đầu góc suy tư một phen thực lực bây giờ của hắn có lẽ cùng cái tên này có một liều mạng h ư ố n g hồ hắn còn chứng kiến long vương tam thái tử tên kia thiếu hắn một phần ân tình nếu như hai người chiến đấu với nhau chắc hẳn hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. vừa nghĩ đến đây hắn sát cơ b ỗ n g nhiên h i ệ n hai người bốn mắt tương đối ánh mắt ở giữa không t r ù n g va chạm mà lên còn giống như sấm xét từng luồng từng luồng sát khí từ trên thân hai người t ả n ra bức bách xung quanh hơn mười t r ư i n g đều không người dám dễ dàng tới gần vô hình sát ý càng ngày càng dày đặc giao long vương càng là hận chết rồi thanh phong nếu không phải là hắn năm đó thả đi long vương tam thái tử lấy đi cái kia huyền thiết kim tinh hắn cũng sẽ không rơi được chật vật như vậy cùng bị động hắn giao long vương hoành hành một đời còn chưa từng như này ăn quả đắng mối thù này như hóc xương ở cổ họng để trong lòng hắn trước sau không thể thả xuống duy nhất để hắn tiếp nối là không biết tiểu tử kia theo hầu. cũng không biết đi nơi nào tìm hắn nay một lần cũng thật là thương thiên không phụ lòng người dĩ nhiên để hắn lại một lần thấy được hắn như này cơ hội thù này không báo càng chờ khi nào tựu i tại hai người không nhịn được đều muốn xuất thủ thời gian cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong vô số kim quang lan tràn ra bao phủ lại hai mươi bốn căn cây cột tiếp theo một luồng sức hút chuyển đến n g á y mắt tựu i đem những người kia h ú t vào ô m chặt ta thanh phong chỉ cùng kêu lên một tiếng tựu i biến mất không thấy một trận trói mắt kim quang sẽ qua chờ hào quang sau đó vô số người nhìn về phía cái k i a lồng ánh sáng bên trong nhưng bất ngờ phát hiện những người kia không có tiến nhập lồng ánh sáng bên trong màu vàng kia đoá hoa vẫn còn cái k i a đỏ hồng hồng trái cây vẫn là như vậy người đâu người đều đi nơi nào vô số người nhất thời đều có chút choáng vắng lên bất quá thời khắc này mọi người trong lòng lại lung lay lên đó chính là bất tử quả vẫn còn chẳng phải là nói bọn họ còn có cơ hội dư tử tâm đi tới thương tuyển trưởng lao thân bên tiếp qua hắn thương tuyển thấy nàng kích động vô cùng cũng nói cái k i a một ngày bọn họ truy kích mà đi sau cùng dĩ nhiên không có đuổi theo cái tia nhiệt xúc nếu như dư tử tâm thật sự xảy ra chuyện gì hắn là không có mặt mũi tại trở lại tông môn dư tử tâm an ủi hắn một phen cũng giản yếu nói rồi một cái chính mình đoạn đường này trải qua làm thương t u y ể n nghe nói là thanh phong cứu nạn g nhưng là hơi lắc đầu tiếc n ố i nói ra thanh phong tên tiểu tử kia à, đáng tiếc kỳ thực lời ấy thương t u y ể n có chút một lời hai ý nghĩa khẩu khí cũng không biết là vì là thanh phong đáng tiếc vẫn là vì là tông môn mất đi như vậy một người học trò mà đáng tiếc l ô i hoành nhìn thấy dư tử tâm an toàn trở về cao hứng vô cùng chạy tới nói ra sư m ộ i ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi ngươi có thể biết chúng ta mấy ngày này tìm ngươi tìm thật là khổ à nói nhanh lên đến cùng ngươi là thế nào thoát ly cái kia yêu thú ma c h ả o dư tử tâm thật cũng không muốn nói ra nhưng là lúc này lại đây nhiều cái quen của người đều là một mặt quan tâm nhìn về phía nàng bất đắc dĩ nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật khi mọi người nghe được là thanh phong cứu nàng trong lúc nhất thời đều sững sờ ở đâu bởi vì cho tới nay danh tự này đều là cấm kỵ cùng thanh phong một đời đệ tử chân tâm là đối với thanh phong có chút bội phục lại có chút toán hận mà nhọ một đời đệ tử nghe được cái tên này cũng không, không nổ lớn động lòng vì sao còn chưa phải là càng cấm kỵ càng v ậ n thần bí càng sẽ để người nghĩ muốn đi biết cùng thăm dò vì lẽ đó mọi người ở bề ngoài không nói sau lưng đều hỏi thăm lẫn nhau thanh phong quá khứ đặc biệt là năm đó hắn súng q u a n giận dữ vì h ư n g n h a n để vô số thanh niên cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào trở thành mới một đời đệ tử trong lòng n ỗ tượng giờ khác này lại có hắn tin tức mọi người không không con mắt l ư ờ n g lánh tỉ mỉ lắng nghe khi mọi người nghe được hắn dĩ nhiên dựa vào sức lực của một người tấn công hai đại thần thú thời gian trong lòng càng là kính nghệ không thôi dồn dập phỏng đoán hắn thực lực bây giờ đến cùng làm sao đám người tàn đi lôi hoành lặng lẽ đem dư từ sư muội nếu ngươi cùng cái kia người cùng nhau nhất định thấy được hải tử kia đi tuy rằng hắn cứu ngươi nhưng là ngươi ngươi lôi hoành còn muốn nói gì nữa dư tử tâm nhưng là đột nhiên nói chen vào nói ra lôi sư minh trước đây hết thể đều là qua lại ta cùng thanh phong hiện tại bất quá chỉ là bằng hữu mà thôi còn có có một số việc có lẽ con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chân thật ngươi cũng không nên nghĩ tới quá nhiều nói xong này chút dư tử tâm liền xoay người rời đi không lưu lại giữ lại cho mình hạ lôi hoành một mặt không hiểu ra sao vẻ hắn không minh bạch dư t ử tâm ý tứ của những lời này cái gì gọi là con mắt nhìn thấy đều không nhất định là thật sự chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy đều là giả quả thực chính là hoang đường à nghĩ tới đây hắn nhìn về phía dư tử tâm nhưng trong lòng thì nghĩ đến tiểu sư muội nhân ra cũng là có nhà có nghiệp người qua nhiều năm như vậy ngươi cũng có thể tuyệt vọng rồi đi ta lôi hoành nơi nào không tốt ngươi yên tâm ta sẽ không từ bỏ ngươi lại nói giờ khắp này hào quang sẽ qua thanh phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tự giống tiến nhập cái gì thời gian thông đạo một loại bất quá rất nhanh trước mắt của hắn tự lại một lần trở nên sáng lời chỉ là hắn phát hiện hắn không có giống như trong tưởng tượng tiến vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong trước mắt là một mảnh b i ể n rộng vô cùng vô tận b i ể n rộng thanh phong giờ khắp này thụ tại trong b i ể n rộng cha đây là nơi nào a thiên quan âm thanh từ phía sau chuyển đến thanh phong vội vàng lắc đầu hắn đương nhiên cũng là một mặt t r ò n váng căn bản không biết đây là nơi nào a ổ phía trước hình như có một hòn đảo nhỏ chúng ta đi nhìn nhìn a thanh phong nghe được lời nói của thiên quan nhảy mắt nhìn tới cũng thật là nhìn một tòa không lớn nào nhỏ thanh phong vận chuyển ra thị huyết chi dực cấp tốc phi hành mà đi chờ hắn đến rồi phụ cận một nhìn t ă này thế này sao lại là cái gì h ồ n đảo nguyên lai càng là một cá lớn vậy này cá không biết nhiều lớn chỉ là phần lưng lộ ra ngoài tự có hai mươi ba mươi t r ư ợ n g nó chính đang chầm c h ầ m bơi lội thanh phong cũng không dám quấy nhiễu cấp tốc rời đi b i ể n rộng lớn vô cùng vô biên vô hạn hai người t i ể u như vậy phiêu lưu tại b i ể n rộng bên trên nửa ngày phía sau phía trước đột nhiên t r u y ề n đến thanh â m đánh nhau thanh phong vội vàng bay về phía trước đi bất quá thời gian nửa nén hương hắn liền thấy phía trước một người đang đại chiến một đầu biển sâu tự thú thanh phong tiếp tục hướng phía trước bạn muốn trợ rút một phen nhưng là làm hắn đến rồi cái kia nhân thân trước lúc này mới nhìn thấy người này không là người khác chương í n Long h là Giao v là vậy. bốn trăm ba mươi sáu phá tan phía chân trời thiên quan nhìn thấy cái kia giao long vương không là một loại tu giả sợ sệt nàng theo thanh phong thanh phong không cách nào thi triển khai quân cước nàng nhất thời tự bông ra thanh phong cổ hướng về một bên lao đi cha thiên quan có thể chính mình chiếu c ủ a mình ngươi tốt đẹp chiến đấu cho ta đánh bại hắn thanh phong liếc mắt nhìn nàng để chính hắn cẩn thận nói liền thấy hắn quay về cái kia giao long vương bóng người lõe lên cũng xông và tới ở một tiếng hai người t i u đánh ở cùng nhau thanh phong tu vi so với trước đây lại tiến bộ không ít đã không giống trước đối mặt này giao long vương chỉ có chạy phần lúc này liền thấy hắn vận ra p h á p tướng sau thần gia nhất thời khí thế của hắn cũng không khỏi biến đổi theo cái kia giao long vương cười lạnh một tiếng nói giả vờ giả vịt tự để cho ta tới nhìn nhìn đến cùng tu vi làm sao nói liền thấy hắn vung tay lên một kinh tiên móng to quay về hắn tự vỗ tới thanh phong k h ô n giờ sợ, 6 con nắm đ khắc á m t này h ra trăm cũng l ư không chút nào bảo lưu chỉ thấy hắn há mừng ra phun ra một cây gậy cây gậy kia nghênh gió tăng trưởng đảo mắt tựu có vài chục triệu đến pháp tướng nhất thời dối ra hai cái tay đến nắm chặt gậy chỉ thấy cây gậy kia q u ơ múa lôi quang lấp lõe huyền thiết kim tinh người dĩ nhiên đem ta huyền thiết kim tinh luyện hóa thực sự là há có này lý nạp m ạ n g đi giao long vương hét lớn một tiếng vung vẩy lớn thương t i ệ u xung phong tới thanh phong thấy hắn như thế nhưng là không hề sợ hãi pháp tướng vận dụng đại côn cũng xông lên trên huyền thiên nhị thập tứ côn bị pháp tướng sử dụng uy lực tăng lên dữ dội quả thực chính là cùng dĩ vãng không thể giống nhau thông thiên đại côn sau một khắc bùng nổ ra hơn mười triệu côn mang q a y về cái kia giao long vương ép một chút mà xuống giao long vương lớn thương vung lên tương tự mấy chục trượng hào quang th hai cái giữa không chúng tụ hợp nhất thời sản sinh một lồn u g yên diệt chi lực chỉ thấy hào quang lóe lên vô số trong b i ể n sinh vật bị cái kia hào quang q u é t chúng nhất thời đều sẽ bùi bay lên diện lúc này hai người tới phụ cận đánh nhau tay đôi lên thanh phong dựa vào to lớn lực lượng không rơi xuống hạ phòng giao long vương một thân thực lực hùng hậu cũng không phải kẻ vỡ vẩn một thân thương pháp càng bị hắn dùng xuất thần nhập hóa sắc bén phi thường thiên quan núp xa xa nhìn hai người không ngừng trong lòng nguyền rủa cái kia giao long vương để hắn vào lúc này đau bụng hai người đánh càng thêm mánh liệt biện rộng đều bị hai người khói đậm ầm càng là nối liền không dứt giao long vương càng đánh càng hoảng sợ. hắn không nghĩ tới bất quá ngăn ngắn thời gian mấy năm cái tên này t i ể u trưởng thành nhanh như vậy nếu như tùy ý hắn tiếp tục phát triển có lẽ thật có như vậy một ngày hắn sẽ bằng vào thực lực nghiền ép mà tới hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như thế xuất hiện trong lòng nghĩ thầm nhất định phải tại t r o n g trứng nước giết chết loại này uy hiếp cái kia có thể làm sao chỉ có thể đánh giết hắn vì lẽ đó này một lần hắn dự định không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn giết người này vừa nghĩ đến đây hắn vẫn ra bình sinh sở học từng chiêu độc c á c vô tình vô cùng lợi hại thanh phong giờ khắp này cũng không dám có một tia hạng hổ chính mình tuy rằng bá thể quyết vô song nhưng là tu vi bao nhiêu còn thiếu một chút bất quá hắn không sợ. pháp tướng thiên địa chính là hắn chỗ dựa lớn nhất v ớ i anh hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút pháp tướng này một lần sau cái cánh tay toàn bộ xuất hiện đến mặt khác tứ chi trên cánh tay r ồ n r ậ p xuất hiện một t h a n h cổ hóa vũ khí những vũ khí này tuy rằng không là thật thể cũng là không thể coi thường tương tự kiên cố cực kỳ sắc bén vô song a g i ế t thanh phong trong miệng kêu to đại côn mạnh mẽ vung lên hai mươi bốn côn giường như dao long xuất hải mạnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp một loại vô cùng hung á t hai người chém giết đẫm máu trong lúc nhất thời không phân cao thấp đảo mắt chính là nửa nén hương thời gian hai người giờ khắp này đều thân vác thương tổn trong lúc nhất thời nhưng khó có thể phân ra cao、thấp. nếu như vẫn tiếp tục như thế thanh phong sợ s ẽ chính mình cuối cùng cũng bị cái kia giao long vương làm hại dù sao tên kia đạo hạnh quá sâu bị hắn vẫn kéo tổng không là biện pháp đồng thời này pháp tướng chân thân phi thường tiêu hao pháp lực của hắn cùng lực lượng nếu không phải mình này một lần lại đột phá căn bản kiên trì không bao lâu cái kia đ ạ i côn trọng cực kỳ giờ khác này đều là tại siêu gánh vác vận chuyển vừa nghĩ đến đây hắn trong lòng h u n g á c quyết định tốc chiến tốc thắng cái nào sợ thất bại cái kia cũng chỉ có thể lại một lần chạy trốn mà thôi bỗng nhiên hắn tư thế biến đổi bốn chỉ trên cánh tay vũ khí hết thể biến ảo đã không có đón lấy hắn sáu cánh tay cánh tay toàn bộ nắm chặt cái kia đại côn đến chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng huyền thiên nhị thập tứ côn sau cùng một côn vô cực hắn nhắm hai mắt lại đón lấy lại trợn ra nhất thời cái kia đại côn hóa thành vô số côn ảnh khắp t r ờ i mà đi tiếp nhi cái kia côn ảnh lại thu lại rồi một lần nữa ngưng tụ tại đại côn bên trên đại côn nháy mắt có một đạo côn ảnh thấu thể mà ra đủ có trăm trượng khoảng cách vô số lôi điện quang ảnh lóe lên dường như lôi đỉnh một loại tứ tán mà ra không ngừng phách trả xuống giao long vương cho ta đi chết thanh phong hét lớn một tiếng, một côn đánh ra hắn cho tới nay mới thôi một kích mạnh nhất giao long vương trong lòng ngạc nhiên chỉ cảm thấy một luồng hồng hoang một loại cự lực phả vào mặt thiên địa hình như vào đúng lúc này đều theo đạo kia côn mang áp bức mà đến hoảng sợ bay còn giống như lôi đỉnh mang theo diện thiên c h i lực bay về hắn chạy t r à n lên giao long vương giờ khắc này sắc mặt nhăn nhó hét lớn một tiếng nói t ố t đến đúng lúc tựu để ngươi nhìn ta một chút giao long vương thực lực chân chính đi giờ khắc này hắn cả người chấn động nhất thời trên người y phục toàn bộ bị đánh nát ra lộ ra hắn cái tinh tráng vô cùng thân thể tùy theo hắn lớn thương g á n lên kéo ra một cái thương hoa tùy theo hắn hơi suy nghĩ lớn thương bên trong một đạo xanh thảm ánh sáng lao ra lớn thương trực tiếp phá tan phía chân trời không biết bao nhiêu chợ cao tùy theo cái kia làm quang cố động trở về hóa thành một thức thơm mang chỉ nghe cái kia giao long vương quất nói nhóc con miệng còn hôi sữa không biết trời cao đất rộng nhìn ta như ý thương pháp tùy theo hắn một thương chém ra màu xanh lam hình bán nguyện hào quang lượn vòng mà đi cái kia lớn thương theo đôi phía sau bùng nổ ra cực kỳ xanh thảm ánh sáng nói rồi như thế nhiều kỳ thực này hết thạy bất quá phát sinh tại trong t r ớ c mắt mà thôi bất quá trong khoảnh khắc hai loại tuyệt thiên diệt địa uy lực liền đánh vào nhau ở một tiếng vang lên thời khắc này coi như ánh sáng mặt trời tại chúng nó trước mặt cũng không có s á t thái lớn đại hủy diệt hào quang bay lên trời tùy theo hủy diệt lực lượng soạt một cái khuyết trường triển khai trong lúc nhất thời chu vi trăm g i m nơi vô số sinh vật đều bị đòn đánh này lực lượng đánh bay đánh chết vô số đến thiên quan không biết dùng pháp t h u ậ t gì dĩ nhiên đem tự thân ẩn giấu đi không nhìn thấy bóng người đến cái kia trong ánh sáng thanh phong quần áo vỡ vụn minh vương áo giáp xuất hiện nói vết nước cưng khí hộ thể dường như bọt nước một loại dường như tùy thời có thể vỡ vụn ra thanh phong trong miệm đây là bị cái tia c ỗ hủy diệt năng lượng xung kích lại nhìn giao long vương giờ k h ắ c này trên người tất cả đều là vết thương cái tia một thân cường tráng bắp thịt cũng không cách nào chống đối kinh khủng như vậy năng lượng trên người vô số miệng vết thương hiện ra hiện ra giờ k h ắ c này nó hai mắt đỏ chót đ ỗ n g nhiên nửa đầu dít gào một tiếng hóa thành bốn mươi năm mươi t r ư ệ n giao long đến t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy càn khôn điên đảo thanh phong nhìn thấy cái tia vết thương khắp người giao long ha ha ha cười ha hả giống l ê tởm nhân loại ngươi hoàn toàn chọc ra ta ta phải dết ngươi dết ta cái tia cũng muốn nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không nói hắn mở ra miệng lớn liền muốn công kích không nghĩ bỗng nhiên bốn phương tám hướng xuất hiện vô số ma thần huyết ảnh đến vừa ta ma rồi ngươi ngươi nhân không chú thần lúc đã đem gần trời cái đầy mày, một bộ kiềng bàn chuyển không tại như dĩ vãng như vậy như vậy hao hết chỉ thấy hai cái tay trường áp bách xuống mang theo vô thượng cự lực giao long vương nhưng là lạnh rên một tiếng nói nếu như ngươi chỉ có này chút bản lĩnh cũng có thể đi chết rồi hắn hét lớn một tiếng quay về cái kêu bàn tay phun ra ngọn lửa màu đỏ thám trong lúc nhất thời ma thần trong lĩnh vực hòa d i ễ m thao tiên thanh phong không nói thêm gì chỉ là nói ra có thể nói liền thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút giao long vương bóng người biến đổi lại bị một nguồn sức mạnh hút vào đến rồi mặt khác một vùng không gian bên trong ngươi lai、like、thanh phong hết thể chuẩn bị đều là tại mất cảm giác giao long vương hắn cũng biết ma thần lĩnh vực căn bản giữ không nổi này giao. vì lẽ đó hắn mới dùng một ít k ỹ xảo nhân lúc giao long vương hết sức chăm chú đối phương ma thần bàn tay thời điểm ra tay đem hắn một lần kéo vào đến rồi vạn mộ châu bên trong giao long vương nhìn vùng không gian này quát lớn nói đây là nơi nào tiểu tử thối ngươi đi ra cho ta đừng cùng cái co đầu ô quy tự như nói thật thời khắc này giao long vương trong lòng cũng là hoảng sợ một thớt bởi vì bất luận là ai đối với những t h ứ không biết đều có khiếp đ ả m tri tâm chính là thần cũng không cách nào tránh khỏi huống hồ hắn một cái nho nhỏ giao long vương đây sau một khắc thanh phong bóng người xuất hiện tại giao long vương đối diện hắn nhìn giao long vương than thở một tiếng nói ra tiến vào tới đây tự không phụ thuộc vào ngươi rồi giao long vương ngươi làm nhiều việc gắt sang năm hôm nay sẽ là của ngươi kỵ ngày tìm chết giao long vương g i ậ n quát một tiếng quay về hắn một trào c h ụ c tới thanh phong không sợ chỉ nghe hắn gọi nói c à n k h ô n điên đ à o này trong không gian nhất thời thay đổi mà đến phía dưới là ngày phía trên là lôi đình n m ầm tiếng nối liền không dứt quần quần mây đen nhất thời che kín trên bầu trời giao long vương trong, lòng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút không thích ứ n g được ngay tại chỗ thanh phong vung tay lên thiên đ i ệ biến hồi nguyên dạng nói thật này c à n không điên nào chính là thanh phong cũng có chút gió bên trong ngọc đầu góc buồn nôn lúc này to bằng cánh tay trăm trượng lôi điện quay về giao long vương bổ xuống giao long vương tránh né không kịp bị đánh ở trên người nhất thời cả người đen tui ra tiêu thịt nát lên a đau đớn để giao long vương hoa hoa thét lên người đến cùng làm cho trò quỷ gì giao long vương giống l ư a nói gió nổi lên từng đạo nối liền trời đất cự đại long quyển gió lũ l ư ợ t kéo đến mưa rơi vô số mưa giọt rơi xuống mà xuống những mưa kia g i ọ t không phải vật bình thường có thể xuyên kim liệt thạch một giọt nước trên dưới một trăm nhiều cân nặng vô cùng bao tô đánh tại cái kia giao long vương trên người nhất thời để hắn đau đớn cực kỳ hét thảm phi thường vào thời khắc này cái k i a d a o long vương bỗng nhiên một tiếng giống to thân thể cấp tốc biến nhỏ hóa thành hình người đến gió bao bên trong hắn nhìn thanh phong trong cặp mắt đều muốn phẫn hận phun ra lửa đến lúc này tiếng nói của hắn yếu tớt truyền đến nói ngươi còn quá trẻ cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao quả thực chính là cồn dại v ọ n g t ư ở n g thanh phong phụ lập hai tay ánh mắt lạnh lùng nhìn d a o long vương nói ta là giết không được ngươi nhưng là có một vật có lẽ có thể đem người thu phủ nói hắn vung tay lên hai đam t ố i v o n v o n viên cầu không biết bị hắn từ nơi nào kèo đến vật này không là người khác chính là quy sát vật ấy vừa xuất hiện tự quay về g a o long vương nào tới giao long vương lạnh dên một tiếng quay về cái kia quỷ sắt một quyền đánh tới hắn nơi nào biết vật này lợi hại nhất thời cái kia nắm đấm t i ự u đánh vào đến rồi quỷ sắt thân thể bên trong quỷ sắt thuận thế t i ự u đem hắn hướng về thân thể bên trong t ú n tiến vào giao long vương kinh hãi lập tức rằng co làm sao cái kia quỷ sắt như rồi bâu lấy mật một điểm điểm bắt đầu thôn phệ hắn thân thể đến một cái khác quỷ sắt giờ khác này cũng hướng hắn nào tới giao long vương vốn là bị thương nặng thực lực l ớ n l ù i này quỷ sắt không là vật gì khác là nhất dính người không nớt một khi bị nó dính lấy không có trí dương trí cương đồ vật rất khó thoát hơn giờ khác này cái kia hai đám quỷ sắt đem giao long vương thân thể toàn bộ thôn vệ đi vào giao long vương bất luận sử dụng gì loại thần thông cũng khó đi ra trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng đại l o ạ n vào thời khắc này thanh phong mở miệng một nôn một thanh màu đỏ pháp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn chính là cái kia phượng minh kiếm lao tặc ngươi hại vô số người tàn sát thành tính cùng ta càng là có đại nhân quả hôm nay t i ể u để cho chúng ta hiểu rõ đoạn nhân quả này đi nói hắn nâng kiếm mà lên giao long vương giờ khác này trợn tròn đôi mắt lớn tiếng có nói mà dám ngươi có thể biết nếu như ngươi nếu như giết ta ta hải tộc long hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi coi như là chân trời góc biển cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi ngươi không thể g i ế t ta thanh phong cười lạnh một tiếng nói thực sự là thiên đại cười n h ạ o coi như là ngươi long hoàng sẽ đuổi g i ế t ta thì thế nào để ngươi còn sống mối thù của chúng ta hận chỉ có thể càng sâu ít nói nhảm đi chết đi cho ta nói tới chỗ này hắn giơ lên phượng minh k i ế m đến không muốn không muốn thời khắc này giao long vương thật sự sợ hắn lập tức h ẩ n cầu nói chỉ cần ngươi thả ta ta x i n thể ngày sau tất nhiên sẽ không đang tìm ngươi suối quậy còn có thể đền bù ngươi, ngươi đừng có dết ta ừ đã muộn giờ khác này thanh phong tâm ý đã quyết đương nhiên không sẽ vì hắn vài câu lời chót lưỡi đầu môi tự thay đổi chủ ý chỉ thấy hắn pháp lực vận chuyển bên dưới phượng minh kiếm trên lừng lánh lên vô số phủ văn vân quanh ba thước ánh kiếm lao ra kiếm ở ngoài mang theo vô tận phong mang đi chết đi thanh phong v u n g kiếm mà lên cái kêu dao long vương lớn tiếng gọi nói không nhưng là một viên đầu lâu phóng lên trời s i n h cơ đứt hết vào giờ phút này đầu lâu kêu bên trong một cái mini tiểu long nháy mắt bay ra liền hướng xa xa chạy đi đó là dao long vương nguyên thần vật ấy mặc dù có hay không tận pháp lực làm sao không có thân thể cùng kỳ sử dụng thanh phong bóng người lóe lên sẽ đến trước mặt hắn bắt lại nó đến giao long vương nguyên thần vô cùng phẫn nộ nói ra bằng cho ngươi mượn đạo hạnh còn không cách nào triệt để tiêu diệt ta thức thời vụ thả ta ly khai ngươi còn có một tuyến sinh cơ thanh phong lại nói không tỏ ra ý kiến nói ra có đúng không thật đúng là lấy tu vi của ta bây giờ sát thực diệt giết không được ngươi nguyên thần bất quá ta có thể phong ấn ngươi hoặc là ta còn có biện pháp tốt hơn hắc long ngươi thấy thế nào cái gì hắc long ngươi đang nói cái gì giao long vương chung quanh quan sát nghi ngờ nói chương bốn vạn thọ điệp Thanh phong sau lưng hắc long hình xăm bỗng nhiên mở hai mắt ra âm thanh sâu kín nói ra một cái thần hồn mà thôi đúng là vật đại b ổ ăn người này có lẽ tu vi của ta còn có thể tiến thêm một bước tiếp theo giao long vương liền thấy một cái màu đen đầu dòng bỗng dưng mà hiện t r ứ n g mắt một đôi mắt nhìn nó đến giao long vương trận to hai mắt bất khả tương nghị nói ra không không cái này không thể nào chân long khí tước ngươi là chân long đây không phải là t h ậ t h ắ c long khinh thường lạnh dên một tiếng cũng không giải thích cái gì b a y về nó cắn một cái hạ tự đem nó nuốt vào trong bụng giao long vương liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh một tiếng tự hoàn toàn từ thế gian này biến mất rồi Cùng lúc đó long hoàng cung bên trong một cái quy yêu một đường bước chậm tều to nói ra không xong không xong long hoàng phát sinh đại sự ngao bính đang to lớn long y nghỉ ngơi nghe nói như thế nhất thời có chút ôn giận nói ra khi nào hốt hoảng như vậy người lão quy này lúc nào biến như vậy không giữ được bình tĩnh đến lão quy hồng hộp thở gấp mấy hơi thở này mới biểu hiện khẩn trương nói ra long hoàng đại sự không xong giao long vương hồn đang đã d i ệ t thần hồn đều bị người mặc sát nghe lời ấy long hoàng biểu hiện ngưng trọng nhất thời giận d ữ nói đến cùng là ai dĩ nhiên dám giết ta thủy tộc long vương lão quy biểu hiện khẩn trương nói ra cái này ta cũng không biết bất quá ta đúng là biết giao long vương đi tìm bất tử quả đi có lẽ chính là ở nơi đó phát sinh bất ngờ đi nghe đến lời này long hoàng biểu tình khai biến chốc lát nói ra việc này không phải chuyện nhỏ phái người đi kiểm tra một phen đến cùng là cái gì nguyên nhân đi giao long vương vị trí phương trọng yếu cực kỳ ngươi thông báo trước đi xuống để hắn mấy cái nhi tử thương nghị một phen đến cùng ai tới kế thừa vương vị d u n g báo data lao quy biểu hiện xứng sở này long hoàng rõ ràng là cao cao nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống à, việc này chẳng lẽ c ứ như vậy dạng kết thúc chẳng lẽ không cho giao long vương báo thủ nhìn thấy hắn đôi kia mắt nhỏ tinh quang l o ạ lên long hoàng hừ một tiếng nói thiên địa đại kiếp sắp tới ta thủy tộc hay là trước muốn bảo tồn thực lực trọng yếu cái k i a giao long vương điêu ngoan ngã m ạ n không phục b ả n h giáo sớm muộn muốn có kiếp nạn này bất quá vì là chúng ta thủy tộc mặt mũi ngươi trước đi điều tra một phen nhìn nhìn có thể hay không tìm tới hung thủ một khi tìm tới hung thủ có thể vẫn là muốn giáo hơn một phen lao quy r ắ c r ắ c con mắt trong miệng hô là tự khoan thai chậm rãi đi ra ngoài thanh phong từ vạn mộ châu bên trong đi ra thiên quan lập tức liền chạy tới nói ra cha cái k i a run giải ngươi cho thu thập hết rồi a thanh phong nhìn nàng gật gật đầu nói ra cái tia giao long vương làm nhiều với các tội nên vẫn chết thật là chết chưa hết tội cha b a khí cha huy vũ thanh phong vô vô đầu của nàng nói ra chúng ta vẫn là chạy nhanh đi cũng không biết nơi này là địa phương nào tại sao muốn đem mọi người đều chuyển đưa đi vào nơi này không gian ở ngoài cái kia lồng ánh sáng màu vàng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại cái kia bất tử quả biến thành nữ tử mỗi một quang thời gian đều sẽ hát lên e m thai tiếng ca đến dư tử tâm đám người nhưng là nghi ngờ trong lòng những cao thủ lợi hại kia đến cùng đi nơi nào nơi này vì sao rồi lại không cởi mở để người đi vào nhưng vào lúc này cái kia lồng ánh sáng bên trong lại có hảo quang lồng lánh mà ra đ ó lấy t ừ cái kia lồng ánh sáng bên trong bay ra một màu vàng hồ đ đến vạn thọ điệp nghe này điệp có thể xuyên qua không gian chính là vô thượng thần thú nếu như đem nó thu làm lính sủng chỗ tốt không thể tưởng tượng giờ khác này có người kinh hô thành tiếng trong lúc nhất thời vô số người đều kích động trong lòng không đất dồn dập đ ề u truy đuổi mà đi trong không gian ngoại trừ mênh mông b i ể n rộng ngoài ra không vật gì khác thanh phong một đường đi về phía trước chỉ cảm thấy này thiên địa mặc dù lớn cũng không hắn chỗ dung thân a một đường đi về phía trước rốt cục tại màn đêm thời gian phía trước xuất hiện một hòn đảo thanh phong nhìn thấy cực kỳ cao hứng một lần này rốt cục có thể lên mờ còn chưa tới bên mờ hắn liền nghe được trên đảo truyền đến tiếng đánh nhau thanh phong vội vàng đi qua. liền không Tam Thí đ nghĩ này một i ê nghìn quỷ n c i n cùng nhau. n đấu h thấy tình cái n n h kia đường tam thi cùng hát thiên quỷ vương nhị người dĩ nhiên đánh một đêm thời gian đến sáng sớm ánh sáng mặt trời bay lên thanh phong cũng không có hứng thú quan chiến hai người chính là đứng dậy nghĩ muốn ly khai hắn này hơi đ ộ n g hai người kia nhất thời khẩn trương kỳ thực hai người đã sớm biết thanh phong đi tới trên đảo vì lẽ đó này mới không có làm toàn lực ứng phó chiến đấu chỉ lo thanh phong sau cùng cho bọn họ đến cái ngao c ó t r a n h nhau ngư ông đất lợi giờ khác này nhìn thấy thanh phong ly khai hai người nhất thời hỏa lực toàn bộ mở điên cùng đánh đấu thanh phong chỉ nghe phía sau chuyển đến đù n g ù n g nổ v a n g trong lòng minh bạch hai người kia làm u ố n liều mạng đương nhiên này chút cùng hắn đều không có quan hệ lúc này hắn nghĩ là minh mạch tại sao không phải được đem bọn họ làm tiến vào cái này trong không gian thần bí đến cùng có âm mưu gì một đường hướng trước liên tiếp đi ngang qua nhiều cái đảo nhỏ gặp phải vài hòa tranh đấu thanh phong đều không để ý đến nay một ngày phía trước xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo cái kia hòn đảo phía trước đứng vững vàng hai hàng cao tới hơn mười triệu người đá những người đá kia mặt hướng thái dương hai tay giơ lên giường như đang cầu khẩn giống như vậy khá là quái dị thanh phong cùng thiên q u a n đi tới những người khổng lồ kia tượng đá, bên, ngừng đầu nhìn lại, này chút tượng đá bất quá là thông thường nham thạch t ạ khắp m ặ thành chỉ là tiêu hao lớn như vậy công trình không biết ý muốn như thế nào lại ngay h ì n cái k t r ê vào lúc này hát long bỗng nhiên truyền đến âm thanh nói ra ồ ta có một loại quen thuộc cảm giác hình như nơi này có ta long châu nghe nói như thế thanh phong trong lòng kinh sợ nếu có thể khi tìm thấy một viên long châu hát long thực lực chẳng phải là lại tới một bậc chính mình có nhiều hơn một phần trợ lực nhưng là hải đảo này trong lốc đi nơi nào cho hắn tìm lòng châu a tịu tại hắn mặt mày ủ rột thời điểm thiên quan bỗng nhiên nói ra ồ cha ngươi nhìn những quan g kia dĩ nhiên xuyên thấu qua người đá tạo thành một cái ký hiệu đặc thù thanh phong lập tức nhìn sang phát hiện ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua người đá dĩ nhiên hiện hiện ra một bộ giường như bản đồ đánh dấu hắn đem những này từng cái nhớ k ỹ trong lòng cảm giác vật này cần phải sẽ có tác dụng lớn đồng thời hắn cảm giác những người đá này không đơn giản cần phải còn có tác dụng nào khác đồng thời lòng c h â u sự quan trọng đại hắn cùng thiên quan cựu bắt đầu tại đ à o nhỏ trên tìm nhìn nhìn có hay không có cái gì hầm ngầm các loại đồ vật nay một tìm liền tìm được một chút lúc này ánh trăng bay lên sáng ngời cực kỳ trên đảo truyền đến kèn kẹt tiếng vang đi ra chương bốn trăm ba mươi chín g i n g bay phượng múa nghe được tiếng vang này hai người vội vàng nhìn về phía những người đá kia không biết bọn họ là làm sao di động chợt bắt đầu không ngừng biến ả o riêng mình phương vị đến qua không chốc lát những người đá kia mới dừng lại ngay vào lúc này cái kia ánh trăng xuyên thấu qua người đá khuynh rơi xuống dưới những ánh trăng kia xuyên qua từng cái từng cái thạch nhân cánh tay ban đêm quang không ngừng phát sinh khúc s ạ n g cái cuối cùng người đá hai tay trình hình nửa vòng tròn cái kia ánh trăng vừa v ặ xuyên qua cái kia hình tròn soi sáng tại cái kia trên loạn thạch một cái cứ điểm nơi theo thời gian đưa đ ẩ y ánh trăng không ngừng biến hóa cái điểm k i ế t nhưng là vẫn bất biến giờ khác này chính là người ngu cũng minh bạch nơi này nhất định có nhiều bí ẩn thanh phong đi tới cái kia bị ánh trăng tụ tập một điểm nơi tả hữu nhìn nhìn cũng không có nhìn ra cái gì đạo đạo đến thiên quan mở ra ngày mắt cũng là làm chuyện v ổ ích cái kia phía dưới chính là vô số nham thạch mà thôi bất quá hắn tin tưởng hắc long phán đoán sẽ không sai lầm mà cái kia ánh trăng như vậy soi sáng nơi đây cũng nhất định có chút thuyết pháp thanh phong không làm nghĩ nhiều vung lên nắm đấm bay về cái kia phía dưới chính là một quyền đánh kích mà xuống chỉ nghe ở một tiếng mặt đất đã bị hắn đập ra một cái mấy trượng sâu h ố to đến thanh phong nhìn thấy không có ngưng tay một quyền đón lấy một quyền thẳng đến thứ mười quyền phía sau chỉ nghe hào hào hào âm thanh chuyển đến dưới đất xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động đến thanh phong cùng thiên quan liếc mắt nhìn nhau r ồ n r ậ p ở trong mắt riêng phần mình nhìn ra sắc mặt vui mừng thiên quan ngơi ư ở lại chỗ này ta đi xuống nhìn nhìn thiên quan lập tức lắc đầu nói ra không cha ta cũng muốn cùng đi với n g ư ơ i thiên quan có thể bảo vệ mình này phía trên thật là tối ta một người sợ sệt thanh phong nhìn nàng tức xạ mặt lại cái tên này thực sự làm ở mắt nói mỏ này sáng trong ánh trăng sáng n g ờ i bầu trời ngươi sợ sệt ngươi sợ sệt cái quỷ a trong lòng hắn minh bạch này nha đầu là không nghĩ một người ở lại chỗ này chỉ là cái kia phía dưới tình huống không rõ hắn cũng sợ sệt sẽ gặp nguy hiểm phát sinh cha ta cũng muốn đi xuống không muốn ném xuống thiên quan chính mình thanh phong nhìn nàng kia đáng thương d á n dấp chỉ có thể đồng ý này thiên quan mặc dù nhỏ nhưng là hắn biết này nha đầu thật không đơn giản một số thời khắc có chút năng lực so với hắn còn muốn mạnh hơn mấy phần nếu như thật coi nàng là thành một cái tiểu nha đầu đối đãi tự thật sẽ có mắt không trỏng hai người nhảy hạ hang động trong động đen kịt cực kỳ c ũ n thanh phong xương sở cảm giác không nên à chẳng lẽ đảo sâu như vậy sơn động chính là vì trêu chọc người tới không nên đi ai sẽ nhàm chán như vậy đây thanh phong lấy ra một viên linh châu nhất thời chiếu sáng chu vi hơn mười triệu địa phương hai người tăng nhanh tốc độ một đường trên xác thực chống chân như vậy liền con chuột đều không có thanh phong còn không tin cái này tả tốc độ tăng nhanh cấp tại ố suốt, c trước. trước cái chu cũng cao đi động động đỉnh, đen dầm cũng không biết cao bao nhiêu đến. hai người nhiên vi, biết nhiêu về phía phía gặp nhanh, thông nhỏ. không không không bao Rất tỏ một trượng trên t lớn, sáng sơn Sơn dĩ là dầm sơn động nơi trung tâm có một chỗ diện tích khoảng một t r ư ợ n g quan tài đá cái k i a quan tài đá rất phổ thông chính là dùng nham thạch đ i ề u khắc quan tài đá trong lòng như thế nghĩ hắn vẫn là vô cùng cẩn thận dù sao nơi này thật quỳ dị thanh phong để thiên quan lui về phía sau đi hắn vươn tay ra thả tại lọ đá bên trên đón lấy hắn hơi dùng s ư ớ c cái kia quan tài đã nắp quan tài từ từ mở ra đến không như trong tưởng tượng như vậy trầm trọng thanh phong hơi dùng lực một chút cái nắp đã bị vạch trần vào thời khắc này hô một cái một đạo b ả y màu cầu sáng dâng trào ra thanh phong đã sớm có đ ể phòng né tránh ra chỉ là cái kia hào quan g lóe lên l i ề n quan chờ hào quan g sau đó thanh phong đi lên phía trước một nhìn không khỏi có chút há hốc mồm này trong quan tài đã không có thi thể cũng không có long châu thiên quan cũng tò mò chạy tới nhìn thấy trong quan tài một màn rác rác con mắt nói ra cha đây là tình huống gì thật kỳ q ậ y thanh phong nhìn quan tài đổ vật bên n tải vật t đổ r o gật cũng là cười khác, cái cũng chúng có không、thôi. Nguyên、like、này trong quan tài mặt không là người khác, nhưng là một cái không gian kết giới môn hộ, cũng không biết thông hướng nào nên không? Thanh Phong giới g là lai là là Làm làm, vào thôi. tải biết đi. đi khổ kết hộ, hay mặt một ta sao đầu nói nhất định muốn đi vào hắc long nói hắn này một lần cảm giác đặc biệt m á h liệt cái kia long châu ở nơi này không gian bên trong thanh phong kéo qua thiên quan đem nàng phóng tới trên lưng đón lấy cựu nói cho nàng biết ô m chặt hắn nhìn cái kia không gian kết giới trong lòng hung ác, t cựu nhảy xuống trước mắt xẹt qua vô số hào quang hình như đặt mình trong ở trong đường hầm từng luồng từng luồng to lớn lực gáp bách theo tới tốt tại chỉ là trong chốc lát bọn họ trước mắt lại khôi phục s á t thái chỉ là phía trước dung nham giống như hồ nước chạy x ô i tại đại địa bên trên đâu đâu cũng có sụp đổ cây c ố i cùng phong úc trên bầu trời một cái hung manh hắc long đang cùng một cả người đỏ ngầu phượng hoàng chiến đấu cùng nhau trong lúc nhất thời đánh long trời lở đất đất trời đen thịt hoa con chim k i a thật xinh đẹp à cha không bằng ngươi đi bắt nó cho ta là một m người sùng vật không sai thanh phong không nói gì tại hắn nghĩ đến cái kia hắc long cần phải chính là long châu biến thành đồ vật chỉ là người này xem ra hình như rất lợi hại d á n vẻ mà cái kia phượng hoàng cần phải cũng không phải thật chính phượng hoàng nếu không thì cái không nó đánh chết gian c có t h ở ngoài biện rộng bên trên hơn hai mươi người dồn dập leo lên một hòn đảo đảo này lớn vô cùng trên đảo vô số thượng cổ man thu tiếng hô không ngừng truyền ra vào thời khắc này trong đảo nơi một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời phá tan phía chân trời tiếp theo lại có một vệ màu trắng hào quang từ cái kia trong hắc quang trào hiện ra kia trưởng cảnh q u ỷ dị không n g t nhìn thấy tình cảnh này mọi người đều đang suy tư có hay không có gì bảo s u ấ t thế không chờ thêm đảo người nghĩ nhiều cái kia cổ sáng màu trắng bên trong n ầ m ầm một tiếng vang thật lớn một đạo to lớn màu vàng hào quang bao vây lấy hai cổ sáng lại là bay vút lên trời trong lúc nhất thời loá mắt phi thường nhìn thấy tình cảnh này chính là người ngu cũng biết nhất định là vật gì sắp sửa xuất thế dấu hiệu hiện tại không đi càng trở khi nào nghĩ tới đây mọi người dồn dập hướng về cái kia trong đảo bay nhanh mà đi Bất quá chương ó người vừa rồi bước vào cái kia rậm rạp bên trong vùng rừng bước rồi cái kia tiệu vừa vào rậm rạp rậm á t một tiếng hét thảm đi ra. tiếp theo chính là một to lớn thú hống tiếng rít sinh đi chính lớn hống lần gạo ra, là l ợ t tới. chuyển Chẳng mấy chốc, càng nhiều h mấy man n thú t i ế gầm gừ chính là bốn không trăm lên. Không gian ở ngoài, ộ n bên trên, g tử t dư bốn mươi thiên c ử u trên đại dương vô số tu giả giờ khác này đều đã có chút điên cuồng không vì cái gì khác cái k i a lồng ánh sáng màu vàng bên trong giường như bảo khố giống như vậy mỗi một quãng thời gian đều sẽ có bảo vật bay ra ngoài t r e o chọc được mọi người nóng lòng không nớt này thời gian bao lâu tới nay đã ra khỏi ba cái tột cùng bảo vật xuất thế b ị tu giả không ngừng cướp đoạt thời khác này lại có tiểu tháp xuất hiện cái k i a chất lượng một n h ì n thì không phải là p h ả m tục đồ vật không là pháp khí cao cấp chính là pháp bảo trong lúc nhất thời mọi người càng thêm điên cuồng lên cướp giật ra giờ khác này mọi người đã chiếu cố không được cái gì tiên môn đạo nghĩa các loại dồn dập ra tay đánh nhau ma môn cùng quỷ giới những tên kia càng là hung ác không nớt thật là người c ả n thì giết người phật chặn giết phật trong lúc nhất thời giờ khắp này trở thành phân bảo nhai nơi đây thành tu la tràng b ả y phái đệ tử đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu dồn dập gia nhập vào cướp giật bên trong dư tử tâm nhìn thấy tình cảnh này nhưng là c h o mày trong lòng sầu lo lên thương tuyển giờ khắp này đi tới thấy nàng như vậy chính là nói ra tử tâm ngươi có thể nhìn ra rồi cái gì sư thúc ta cảm giác thật quỷ dị cái kia lồng ánh sáng bên trong bảo vật dường như vô cùng vô tận giống như vậy cũng không biết những bảo vật này đến từ đâu đồng thời đoá hoa kia càng thêm để người khó mà tin nổi nó không ngừng hóa thành hình người mưu đồ ý gì đồng thời nhìn nàng dáng dấp như thế hình như căn bản không sợ đám người đồng thời ta cảm giác nàng hình như hay là cố ý làm chẳng lẽ có gì âm mưu không thành thương tuyền g ậ t gật đầu nói ra ta cũng là như thế cảm giác đều là cảm giác hình như nơi nào không đúng mà những người kia cũng không biết bị chuyển đến nơi nào vạn đạo nhất bách lý thương còn n g ư ờ i nữa sư h i n h sư tỷ b ả y phái nhiều cái đệ tử tinh anh đều tại bên trong nếu như bọn họ chuyện gì xảy ra nguy hiểm chúng ta b ả y phái thực sự là không chịu được nổi a hắn vừa rồi nói xong lời ấy màu vàng kia đoá hoa một lần nữa nguyên hóa thành nữ tử lại bắt đầu hắt lên ca khúc đến giống trong không gian thần bí cái kia hắc long cùng phượng hoàng chiến đấu đã tiến vào khẩn yếu bước m ặ t t i ể u tại thanh phong nghĩ muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi thời điểm đ ố n g nhiên hai tên kia dĩ nhiên đồng thời nhìn về phía thanh phong lại đây thanh phong giờ khắp này nghĩ muốn ẩn giấu đã không còn kịp rồi cái kia hắc long cùng hỏa phượng cũng không biết có phải hay không là thương lượng cái gì dĩ nhiên đình chỉ chiến đấu quay về thanh phong cựu đánh tới nhìn thấy tình cảnh này thanh phong tương đương không nói gì không ngớt hắc long ngươi bây giờ năng lượng có thể chống đỡ ngươi xuất hiện sao không được còn cần lấy ra ngươi thân thể một nửa năng lượng nghe được cần tiêu hao nhiều như vậy năng lượng thanh phong vẫn là bỏ đi để hắc long xuất chiến ý ngh giờ k h ắ c này cái kia hai cái ra hỏa đã quay về hắn v ọ t tới hắn thả ra thiên quan để nàng mau nhanh né tránh giống a hắc long gầm thét lên quay về thanh phong một t r ả o c h ố n tới h ỏ a phượng quay về thanh phong p h u n ra vô số đỏ tươi h ỏ a diễm cái kia h ỏ a diễm cực nóng cực kỳ thanh phong nào dám l ê n tiếp nhất thời mở ra thị huyết c h i d ự c thân thể lóe lên cựu trốn đi sang một bên giờ k h ắ c này hắn đi tới không trung túi xuống xem đi xuống đâu đâu cũng có đỏ hồng hồng một mảnh còn giống như tu la địa ngục chỉ là ở trung tâm chỗ đó có một cái giếng cái kia giếng cũng không biết là duyên cớ gì bao nhiêu dung nham đi ngang qua nơi nào đều sẽ lan ra chỗ đó chạy ra có thể có xung quanh khoảng mười t r ư i n g khoảng cách hắn không chờ thêm nhiều kiểm tra h á c long cùng hỏa phượng lại giết tới một vị tránh né không là biện pháp giờ khác này chỉ có thể lấy thân vật lộn với nhau một phen hắn một thanh rút ra cái k i a d a o long vương xanh thảm trừng ư mâu lấy mâu đời côn dùng lên vật này là hắn trên người d a o long vương lấy được duy nhất một món đồ còn dư lại đều bị cái k i a quỷ sắt n u ố t lấy cũng không biết hắn trên người còn có vật gì tay cầm xanh thảm thương thanh phong không khỏi tinh thần chấn động không có đại côn có thể dùng tháng này g quả nhiên khổ não này thương ngược lại không tệ đủ có mấy trăm ngàn cân trọng lượng chỉ là đối với hắn mà nói vẫn có chút nhẹ a lời không nói nhiều thanh phong nâng thương liền đánh tới huyền thiên nhị thập tứ côn đã đều bị hắn tập luyện thành công mỗi một chiêu đều vô cùng thành thạo v o a n h thanh phong cùng hắc long chiến cùng nhau này hắc long thực lực mạnh mẽ bất quá đánh đánh hắn phát hiện vật này vẫn là so với chân chính hắc long thực lực yếu đi rất nhiều hiện tại hắn đã biết vật ấy chính là long châu huyện hóa thành vì lẽ đó hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h chiêu chiêu trí mệnh đ ấ u pháp thanh phong hiện tại đạo hạnh sâu không lường được cái kia hắc long đơn đả độc đấu ở đâu là đối thủ của hắn đảo mắt tiêu áp chế nó đánh tới hòa phượng gặp được vội vàng đến tri viện hắc long trong lòng trong thanh phong lạnh lên một tiếng lớn thương vung lên dũng manh vô địch chỉ thấy hắn bay người lên b a y về cái kia đầu rồng t i ể u ám sát mà đi hắc long giờ k h ắ c này vung lên cái kia to lớn đầu lâu mở ra miệng rộng b a y về thanh phong phun ra vô số rồng tức rồng tức lướt qua không khí đều sốt ruột lên giờ k h ắ c này thanh phong dứt khoát không sợ mở ra hỏa vân thần công hắn như l ử a thần dáng lâm giống như vậy mang theo vô số hỏa diễm trên tay xanh thảm thương sáng lên trói m ắ t h à o quang một cái t i ể u rót vào đến rồi cái kia hắc long trong đầu chỉ thấy hắn dùng sức một c h ọ n nhất thời đem cái kia hắc long chọn ở không trùng tiếp nhi một thương vé hạ hắc long nháy mắt đã bị ném đi bụng rơi xuống hỏa phượng qua tới cứu viện nhưng là đã không còn kịp rồi hắc long rơi xuống một nửa thời điểm liền biến thành một viên màu sắc kim hoàng l o n g châu đến tiếp tục lăn xuống đi xuống thanh phong thân thể l o e lên t i ể u đem l o n g châu tiếp tại trong tay lúc này cái kia hỏa phượng nhìn thấy hắc long đã chết không biết vì sao dĩ nhiên không tại công kích thanh phong mà là hướng về xa xa bỏ chạy cha không muốn để nó chạy vật kia hẳn là cái bảo vật thanh phong nghe lời nói đương nhiên sẽ không bỏ qua vật kia thị huyết chi dực kích động nhất thời tiểu đ u ổ i theo giờ khác này cái kia hỏa phượng bối rối bắt đầu càng bay càng nhanh làm sao thanh phong thị huyết chi dực tốc độ càng nhanh hơn đảo mắt tiểu đ u ổ i kịp nó tu muốn chạy thanh phong một thương đâm đi đảo mắt cùng hỏa phượng đại chiến thanh phong v ậ n lên hỏa vân t h ầ n công tự nhiên không sợ nó hỏa diễm hai cái gần người muốn bác thanh phong một cái nhảy lên cái kia hỏa phượng đầu chỉ thấy hắn r ơ i lên trường thương bay về cái kia hỏa phượng đầu liền muốn đâm xuống sinh t ử thời khắc cái kia hỏa phượng đống nhiên miệng nôn tiếng người nói ra thượng tiên kính xin tha ta một mạng thanh phong trần trừ trong đó cái kia hỏa phượng bóng người biến đổi, bắt đầu đảo mắt hóa lúc này cái kia h ỏ a phượng bỗng nhiên thân thể hơi động dĩ nhiên bay ra cái kia mặt quạt biến thành nửa thước lớn nhỏ mini hòa phượng, phượng giờ k h ắ c này mở miệng nói linh bảo chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết đã sinh có linh thức pháp bảo thanh phong t h á n phục biểu hiện bên trong có không che giấu được vẻ kích động bộc lộ ra ngoài chương bốn trăm bốn mươi mốt quỷ dị đối với thanh phong hỏi do, cái kia hỏa phượng cũng không có ẩn dấu nói cho hắn nói ồ đúng ta bắt nguồn từ thượng cổ vẫn bị khốn nơi đây cùng cái kia hắc long làm ở bạn chỉ là ngươi vừa lên đến liền giết hắn nói tới chỗ này cái kia hỏa phượng biểu tình có chút bi thương tự không tại nói thêm cái gì thanh phong cười ha h a nói ta nghĩ ngươi hiểu nhầm cái kia hắc long bất quá giống như ngươi đều là bảo vật hóa hình mà hắn bất quá là một long trâu mà thôi hiện tại chân chính chính chủ tìm tới nó đương nhiên muốn phản bản quy nguyên trở về bản thể mà đi hòa phượng không giải ngẩng đầu nhìn về phía hắn thanh phong giờ khắc này gọi ra hát long hát long hóa hình mà ra lộ ra to lớn thân thể giờ khắc này nó ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang há mồm ra hút một cái t i ê u đem cái kia long châu hút vào trong bụng đón lấy cái kia hát long thân thể liền biến được càng thêm lưng tụ thân thể lại cao lớn mười t r ư ợ n g có thửa đầy đủ có sáu hơn mười t r ư ợ n g răng rớp đồng thời trên người ánh sáng lộng lẫy cũng càng ngày càng hát cắm cái kia mỗi một mảnh long lần đều lừng lánh không nớt bởi hắn cùng hát long ở một trình độ nào đó đúng là một thể vì lẽ đó hắng cũng nhận được rất lớn có ích trong lúc nhất thời thanh phong chỉ cảm giác mình lực lượng cũng tăng vọt một triệu cân đến nay để thanh phong cao hứng không đớt lúc này hắn lực lượng đã đầy đủ có năm triệu cân rốt cục có thể miễn cưỡng vung vẩy đại côn chủ nhân có viên này long châu giúp đỡ thực lực của ta đã khôi phục gần một nửa mà ta tích góp năng lượng cũng đầy đủ ta xuất hiện một lần đến bất cứ lúc nào chờ đợi ngươi triệu hoàng hắn ra nghe nói như thế thanh phong cực kỳ cao hứng hỏa phượng nhưng là há to miệng kinh t h á n không thôi h ỏ a phượng bây giờ thấy chân tướng sự thật nhanh lên một chút dạy ta phương pháp luyện hóa đi hòa phượng tại cái kia hắc long trên người cảm nhận được lòng châu hắc long khí thức thời k h ắ c này nàng đương nhiên minh bạch thanh phong không có lửa nàng vừa nghĩ đến đây nàng lập tức liền cùng thanh phong nói rồi một cái luyện hóa linh bảo phương pháp này linh bảo không giống một loại pháp bảo không chỉ cần phải dụng tâm thần tế luyện còn cần linh bảo bên trong linh thức triệt để hàng phục mới có thể thanh phong cùng cái kia hòa phượng câu thông một phen liên bắt đầu vận dụng huyết tế phương pháp tế luyện hắn trước tiên lấy ra một dọ tinh huyết cho ăn hòa phượng hai cái trong đó lập tức liền sinh ra một tia mơ hồ liên hệ tiếp theo hắn liền đạn ba dọ tinh huyết đánh tại cán ô bên trên bắt đầu tế luyện tại thanh phong nơi không gian ở ngoài đi vào không gian mấy chục người đều đã đi tới cái kia sau cùng hòn đảo bên trên mọi người đều là ra sức hướng về trong đảo lao tới một đường trên to lớn mang thú yêu thú vô số trong lúc nhất thời cũng không biết có thể có mấy người có thể cuối cùng đi đến cái kia đến trung tâm đi trong đảo nơi hào quang l ừ n g lánh tất cả mọi người nghĩ biết nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong không gian thần bí mật thanh phong rốt cuộc luyện hóa hỏa phượng ô cũng chính là thiên cựu giờ khác này thiên cựu tắt trên người tất cả linh quang hóa thành một thanh phổ thông màu đỏ ô tre mưa gián dấp thanh phong nắm chặt này cái ô đi mưa trong lòng không khỏi cảm khái và p h n ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên chiếm được một thanh linh bảo. đến hiện ở trong lòng hắn còn có chút kích động không thôi thiên quan tiếp nhận thiên cựu thì hì cười nói ta gọi thiên quan ngươi gọi thiên cựu ngày sau ta tiểu thu ngươi làm tiểu đ ệ đi nói nàng mở dù ra chơi đùa lên cao hứng không nớt tốt rồi thiên quan còn có chính sự muốn làm không muốn chơi đùa thiên quan này mới không tình nguyện thu hồi ô đem nó lưng chắp sau lưng đến nàng đối với này ô yêu thích không buông tay yêu thích không nớt thanh phong mang theo thiên quan đi tới hắn nhìn thấy cái kia giếng cổ nơi đến giếng này nhìn thấy được bình thường không có gì lạ hình như bình thường giếng hoàn toàn giống nhau gì Hắn đầu hướng nhìn giếng bên trong túi cái kia đầu về lệnh ạ i giếng giải, có nước, còn khác. đắc thể nhìn thấy trong giếng mặt đều là nước, không còn vật gì khác. Thanh bất nhìn không Phong nhìn nửa ngày gì đều là kỳ hắn bất ngờ chính là hỏa phượng cũng không biết giếng này có cái gì bất đồng giếng này vẫn tự tại nhưng là hỏa phượng cùng hắc long nhưng là ai đều không có nhìn tới vật này thanh phong cũng là có chút không nói gì chỉ là này trong không gian tại không có vật khác giếng này tất nhiên có gì đó thuyết pháp không gian ở ngoài rốt cục có người rét tới hào quang phun trào chỗ khi những người kia nhìn thấy trước mắt một màn nhưng là có chút há hấp một chỉ thấy trong đảo địa phương dĩ nhiên là một chiếc quan tài một khẩu vàng trói lọi làm bằng vàng dòng quan tài cái kia trên quan tài mặt hội họa vô số thần tiên phi t h ă n g đồ án cũng không biết ý muốn như thế nào mà những kim quan g kia chính là tại trong quan tài tản mát ra giờ khác này đường tam thí hắc thiên quỷ vương xích phát quỷ long vương tam thái tử vạn đạo nhất bách lý thương chở một đám người đã dồn dập đi tới quan tài xung quanh nhìn một màn quỷ dị này mọi người lúc này đúng là ai cũng không có g à n h chức đậu thủ dồn dập rằng co không gian ở ngoài lồng ánh sáng màu vàng bên trong lại có một bảo khí bay ra mọi người truy đổi không nớt nhưng vào lúc này cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong bất tử quả dĩ nhiên tỏa ra vô số bảy màu hào quang trong lúc nhất thời đem bầu trời đêm đều chiếu sáng không ngớt từng luồng từng luồng cực hương mùi vị sông vào mũi để người nghe trên một khẩu đều cảm giác sung sướng đê mê giờ k h ắ c này đám người truy đuổi thời gian rất lâu đều không bắt được vạn thọ điệp rốt cuộc lại bay trở về nó lơ lửng tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trên cánh vai phía lên vô số màu vàng bột phấn bay xuống mà xuống theo phong nhi tung bay tư phương màu vàng kia bột phấn bị người hút vào trong núi nhất thời cố để người sản sinh vô số huế tưởng giờ khác này vô số tu giả đều lâm vào trong ả mơ mơ màng màng hướng về cái kia lồng ánh sáng màu vàng nơi đi tới có người đi tới lồng ánh sáng nơi b a y về cái kia lồng ánh sáng t ự u dùng đầu dùng sức dập đầu lên thẳng đến đem đầu va nát này mới bỏ qua vô số máu tươi tới nước tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên càng làm cho người ta q u ỷ dị lạ cái kia chạy xuôi xuống huyết dịch sẽ bị lồng ánh sáng ngưng tụ mà lên hóa thành mưa máu tới nước tại cái kia bất tử quả hòa thân bên trên nhìn thấy màn q u ỷ dị này thương t u y ể n cùng dư t ử tâm trên mặt đều là hơi ngưng lại dồn dập ở trong mắt riêng phần mình thấy được hiếp sợ không gì sánh nổi nguyên lai、like、này hết thể đều là cái kia bất tử quả âm thanh phong rốt cục tại cái kia giếng cổ bên trong bên cạnh thấy được mấy cái không đáng chú ý chữ nhỏ chỉ thấy cái kia trên đó viết bốn chữ đến hoa trong gương trăng trong nước đây là ý gì thanh phong có chút không quá minh m ạ c h bất quá này giếng nước hẳn là hắn đi ra ngoài hy vọng duy nhất hắn đem thiên quan thả phía trên sau lưng để nàng ôm chặt đón lấy cũng không nghĩ nhiều tự nhảy vào đến rồi cái kia giếng nước bên trong tại hắn nghĩ đến bất luận tình huống thế nào hắn đều muốn đến cái kia trong giếng nhìn nhìn là tình huống thế nào ai biết hắn cái nhảy này, nhất thời thấy hoa mắt thân thể hình như bị cái gì hút vào giống như vậy đảo mắt trước mắt lại là biến đổi nơi này một mảnh đen、nhánh. k bốn trăm bốn mươi hai hữu lam thánh mẫu hắn không biết nhất cựu tại vừa rồi hắn một luồng thuần dương khí bị độ vào cái kia mỹ nữ thi thể bên trong không biết chết đi bao lâu nữ thi ngón tay hơi đ ộ n g một cái thanh phong nhìn này cỗ ngủ mỹ nhân này mới nhìn minh bạch nguyên lai nàng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi chính là không biết nàng vì sao thi thể không n g ủ c ò n như vậy mềm mại tựu hình như đang ngủ một loại nữ nhân này tuy rằng c ự c đẹp nhưng là thanh phong nhưng không có nửa điểm tiết độc ý tứ lúc này hắn mới phát hiện mình dĩ nhiên tại một khẩu trong q u a n t à i chẳng thể trách nơi này không gian như vậy hẹp nhỏ hắn lao người tới đưa tay dùng sức t ự đem cái kia nắp quan t à i một quyền oanh mở đường tam thi đám người còn tại rằng co mọi người cũng không ai dám giành chức độc thù nhưng vào lúc này cái kia quan tải dĩ nhiên ẩm một tiếng bắn bay đi ra ngoài sợ hai đến mọi người nhất thời hướng về lùi lại mấy bước đến vào thời khắc này thanh phong đứng dậy nhìn về phía bên ngoài khi hắn nhìn thấy hai mươi mấy người đều tại nơi đó gắt gao tập trung chính mình trong lúc nhất thời bỗng nhiên cảm giác chính mình có phải là đang nằm mơ hay không đây thanh phong bách lý thương kinh hô thành tiếng là ngươi long vương tam thái tử nói thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử tiểu tử thối ngươi ở nơi này hát thiên quỷ vương nói như vậy đến minh vương thế nào lại là ngươi đường tam thí cũng lên tiếng chỉ là câu này minh vương nhất thời để càng nhiều người đều há hốc mộc lên đối với thanh phong càng thêm nhìn không tấu đến Minh trong chẳng lúc nhất thời chính đạo bảy phái cùng tán tu còn có quỷ giới người dồn dập nhìn về phía thanh phong trong lòng cũng không biết đều là làm thế nào cảm tưởng thanh phong có chút tức giận nhìn về phía đường tam thí người này chỉ sợ là cố ý như vậy thực sự là lòng dạ đáng chèm a thanh phong người tại sao lại tại cái tia trong quan tài mặt Giờ khác này nhưng là bách lý thương hỏi thăm nghe được câu này mọi người dồn dập nhìn về phía thanh phong đều rất nghi hoặc việc này thanh phong nhìn về phía bách lý thương nhưng là cười khổ một tiếng cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt suy nghĩ chốc lát hắn vừa rồi muốn nói chuyện không nghĩ cái kia trong quan tài nữ tử bỗng nhiên trợn mở một đôi mắt dĩ nhiên tỉnh lại thiên quan lôi kéo thanh phong y phục nhỏ giọng nói ra cha nàng tỉnh rồi thật là mạnh khí tật ca thanh phong nghe nói túi đầu nhìn lại liền thấy cô gái kia đang l ư ờ n một đôi mắt đẹp nhìn mình tiếp theo tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới cô gái kia dĩ nhiên đứng thẳng lên thời khắc này một luồng âm lanh cực điểm khí tức nháy mắt che kín toàn bộ hòn đảo bên trong một luồng hết sức cường đại uy áp phô thiên cái điệu mà tới một luồng gió lạnh thổi qua cô gái mái tóc cái kia trương tuyệt mỹ âm nhu mặt hiện rõ tại thanh phong cùng trước mắt mọi người trong lúc nhất thời nơi đây trầm rơi có thể nghe yên tĩnh không hề có một tiếng động bởi vì này quá ra ngoài mọi người dự liệu ai có thể nghĩ tới mọi người đều nghĩ muốn cướp đoạt bảo vật dĩ nhiên sẽ là một cô gái đồng thời cô gái này khí tức cực kỳ cường đại không nói còn rất cổ quái lúc này nữ tử nhìn về phía thanh phong nàng chân mày hơi nhữ lại nói ra là ngươi tỉnh lại ta như vậy gần khoảng cách để thanh phong rất khó chịu hắn hơi lui về phía sau một bước này mới gật đầu nói ra có lẽ hẳn là đi ừ ngươi đoạt ta nụ hôn đầu ta h u cơ vốn nên giết n g ư ơ i bất quá nể mặt người thức tỉnh lại ta việc này liền như vậy hòa nhau rồi ngày sau ngươi và ta đều không có chút nào lẫn nhau thiếu thanh phong nhìn nàng một mặt không nói gì lòng nghĩ này cũng chuyện gì à ngươi còn nụ hôn đầu thanh phong nhìn nàng một mặt vẻ lúng túng làm sao ngươi có ý kiến h u cơ nhìn thanh phong không nói ngữ khí hơi trở nên nghiêm túc thanh phong lắp lắp đầu nói ngươi và ta vốn là không có chút nào liên quan cứ ngươi cũng là vô ý ngươi cũng không cần như vậy x o a n suýt nghe nói như thế h u cơ hơi s ư ứ n g sở nhưng là nhìn thanh phong đống nhiên nhoẹn miệng cười nói tốt rất tốt rất có tính n ế t tiểu tử bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn là thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người ta nhớ kỹ ngươi rồi lúc này nàng ánh mắt nhìn về phía thiên quan ánh mắt sáng lên nói ra ồ thật là kỳ quái quỷ thể đáng tiếc bao nhiêu có chút tỷ vết bất quá này cũng không cần gấp thông qua phương pháp đặc thù đủ đáp tự có thể chữa trị tiểu cô nương ngươi theo ta ta bảo đảm ngày sau ngươi có năng lực tranh cấp cái kia quỷ giới tri chủ thiên quan thẻ ba thẻ ba mắt lập tức lắc đầu nói ra a cha nghe nói như g thế thanh i u t có phong lui thêm bước nữa ánh mắt i é t run nhìn về phía ưu cơ ưu cơ danh tự này thật quen thuộc chuyến thuyết thượng cổ quỷ giới có một tên vì là ưu lam thánh mẫu quỷ vương chẳng lẽ chính là ngươi sao ưu cơ nhìn về phía hát tiên quỷ vương lạnh lên một tiếng nói ưu lam thánh mẫu sao nàng ý nào đó mà nói đã chết từ nay về sau chỉ có u cơ không có u lam thánh mẫu nay vừa nói mọi người dồn dập cảm thán cái này há chẳng phải là chính là chứng minh nữ tử này chính là cái kia thượng cổ quỷ vương u lam thánh mẫu chỉ là không biết nàng thông qua thủ đoạn gì lại có thể ở đây phục sinh thật là khó mà tin nổi trên người người này nhất định có báo vật hoặc là bí mật lớn ta đề nghị mọi người trước hết giết hắn lại làm phân bảo việc giờ khác này nhưng là đường tam thí âm thanh lạnh lùng lớn tiếng gọi nói u cơ ánh mắt u lãnh nhìn về phía đường tam thí vẻ mặt k i n h tường vẻ chỉ nghe nàng nhàn nhạt, nhạt nói ra tự bằng các ngươi thật là nói chuyện viền vông người này vừa rồi tỉnh lại nhất định không có khả năng khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi ta nhìn nàng là đang kéo dài thời gian mọi người cùng nhau tiến lên trước hết giết người này lại nói một cái khác người trong ma môn theo gọi nói lúc này mọi người phản ứng lại đây cũng đều minh bạch trong đó kỳ l ạ việc cái k i a h u cơ cười lạnh nhưng là đưa tay quay về cái k i a thiên quan tóm tới thanh phong đã sớm trong bóng tối đề phòng nơi nào sẽ để nàng thực hiện được nhất thời hắn quay về cái k i a h u cơ đấm ra một quyền không có chút nào thương hương tiếc ngọc vẻ u cơ cảm nhận được cái tia đỉnh cao nhất lực lượng dĩ nhiên không dám gắng đón đỡ cú đấm này mà là thân thể l o a lên nhường đi qua nàng bên này vừa rồi bay lên đường tam thi tự vật lên quay về nàng t i ể u một t r ư ờ n g đánh ra Ú cơ lạnh r ê n một tiếng bàn tay vung lên dĩ nhiên biến ả o thành vạn ngàn quỷ trào phô thiên cái địa tóm tới đường tam t h í không ngại bên d ư ớ i nhất thời đã bị quỷ trào trả thương cả người nhất thời âm khí ra bên ngoài hứa ra sợ hãi đến hắn vội vàng vận chuyển công pháp bức ra những quỷ khí kia thật cương đại quỷ giới công pháp thật không hổ là thượng cổ quỷ vương vô c h i tiểu bối các ngươi này chút người vọng tưởng lấy trứng trọi đá thực sự là không tự lượng sức ta tới lính giáo một phen giờ khác này bách lý thương hét lớn một tiếng một thanh phi kiếm ra k h ỏ i vỏ quay về nàng liền đánh tới chỉ thấy một đạo kiếm ảnh như cầu v ò n g chạy như bay tới tìm chết h u cơ lạnh giọng mà ra một t r ư ờ n g đánh tới chương 4 4 n t dạ linh lung thời khắc này đám người dồn dập không nói cái gì đạo nghĩa hợp nhau tấn công dù sao nữ nhân này cực kỳ kỳ quái trên người tất nhiên có bất thế bảo vật cùng bí mật lớn h u cơ đối chiến đám người nhưng là không có vẻ sợ h ã i chút nào chỉ là thanh phong vẫn không có ra tay mà là nhìn nói với thiên quan thiên quan có lẽ cùng người này đi người biết có một phen đại tạo hóa cũng không nhớ rõ nghe nói như thế thiên quan lập tức dùng sức lắc đầu nói ra cha không muốn nghe cái kia mụ điên nói mỏ thiên quan sẽ không ly khai trà đây ngoại trừ trà thiên quan nơi nào đều không đi thanh phong cảm thán một tiếng nhiều ngày ở chung hắn cũng cái k i a thiên quan làm n ữ n h i mình một loại đối đãi chỉ là thiên quan lúc mới sinh ra nhưng thời gian có chút thiếu hụt hắn không là q u ỷ tu cũng không biết nên làm sao chỉ đạo nàng một phen cho nên mới phải nói ra lời này nếu thiên quan như vậy phản đối hắn tự nhiên cũng sẽ không ép bức bách mà bên kia tranh đấu kịch liệt dị thường chỉ là đám người nghĩ bác mỗi người có tâm tư riêng ai cũng không có toàn lực ứng phó thôi coi như là như vậy cái kêu u cơ còn chính như bọn họ từng nói vừa rồi thất t ỉ n h một thân khôi phục thực lực không tới một nửa đối mặt nhiều như vậy tinh anh c a o thủ trong lúc nhất thời cũng có chút lực bất tòng tâm nhưng vào lúc này cái kêu u cơ lạnh rên một tiếng nói các ngươi những người này dĩ nhiên dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta nhớ kỹ các ngươi chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực phía sau nhất định phải từng cái tìm kiếm các ngươi đem các ngươi rút gân rút cốt chém thành muôn mảnh lời này vừa nói ra mọi người đều sợ hạng nhân vật này nói chuyện dĩ nhiên không phải dễ dàng nói ra trong lúc nhất thời mọi người trong lòng rồn rập xo、so、đo mọi người hiện tại còn không toàn lực ứng phó chẳng lẽ còn thật muốn chờ người này từng cái từng cái tìm tới cửa nhà lấy mạng sao đường tam thí lạnh lên một tiếng đúng lúc nói câu nói này nhất thời nói mọi người tâm khảm bên trong mọi người nhìn về phía cái kia u cơ nhất thời dồn dập sử dụng riêng phần mình tuyệt chiêu đến cái kia u cơ nhưng là cười lạnh một tiếng không hề sợ hãi chỉ thấy nàng mở mồm ra phun ra một bảy màu linh lung đồ vật vật này nắm đấm lớn nhỏ bảy màu hào quang bao phủ căn bản không thấy rõ là hình dáng gì vật ấy vừa ra liền thấy cái kia u cơ quay về đám người vung lên nhất thời bảy màu hào quang p h t qua mọi người chỉ cảm thấy kéo dài cự lực công kích mà tới nhất thời tất cả mọi người bị này nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài dạ linh lung v ậ t ấy chính là dạ linh lung không muốn thả nàng đi giờ khác này cái k i u hát thiên quỷ vương dĩ nhiên nhận ra v ậ t ấy hoa hoa kêu to lên nghe được v ậ t kia chính là dạ linh lung mọi người nhất thời tinh thần chấn động dồn dập bay nhanh mà đi quay về u cơ công kích mạnh l i ệ lên các ngươi này chút người thực sự là không biết lợi hại này dạ linh lung chính là thượng cổ thần khí cũng là các ngươi có thể dễ dàng chấm mút thực sự là không biết cái gọi là cái k u cơ nói tới chỗ này càng là một tay g i lên vợ ấy một đạo bảy màu cầu sáng nhất thời phóng lên trời thông thiên triệt địa mà tới quay một tiếng vang thật lớn chuyển đến dường như trời sập một loại không gian cũng tại lúc này rung động không ngừng rung rung lúc này cái kia dạ linh lung xoay tròn nhất c h u y ể n bảy màu hào quang nháy mắt khuyết trương triển khai vô số người bị bao phủ trong đó nhất thời cũng cảm giác một luồng cường đại sức hút chuyển đến trong lúc nhất thời mọi người pháp lực lại bị cái kia hào quang hấp thụ mà đi mọi người trong kinh ngạc dồn dập ôm chặt đan đ i ệ n bắt đầu rằng co cùng lúc đó hấp thụ mọi người bản nguyên lực lượng dạ linh lung càng thêm lửa lánh cái kia bảy màu cổ sáng cũng càng thêm sáng ngời không n g t chỉ nghe lại là một tiếng ầm ầm nổ vang không gian lại bị đòn đánh này lực lượng đánh xuyên qua、ra. không gian ở ngoài mọi người chỉ nhìn thấy cách đó không xa bên trong ngọn núi lớn một đạo bảy màu c ổ sáng phóng lên trời chiếu sáng bầu trời mà nay một tiếng vang thật lớn cũng n g a y mắt tỉnh lại vô số bị cái kia bất tử quả cùng v ạ n thọ điệp làm cho mê hoặc đám người mọi người bị dồn dập đâu tỉnh lại lên chờ bọn họ nhìn thấy trước mắt tu la địa n g ụ c một màn nhất thời đều có chút há hốc mồm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có chút còn không có bị mê hoặc đám người bắt đầu lôi kéo những người kia lui về phía sau dồn dập nói cho bọn họ biết thật tình nghe được những câu nói kia mọi người đều không khỏi sống lưng lạnh cả người run sợ trong lòng nhìn cái kia xa hoa hoa hoa mọi người trong lòng cảm khái này yêu dị vật thật là tà khí bẩm như mà đại h u n g cực kỳ trong lúc nhất thời mọi người dồn dập lùi về sau nghĩ muốn xa cách nơi này lại cũng không có cái tia không an vật nghĩ t i ế t linh nhi cùng một kiếm tâm giờ k h ắ c này vừa vặn mới chạy như bay lại đây chờ bọn hắn nghe song thương tuyển trưởng lão giải thích phía sau trong lòng hai người cũng là kinh ngạc không thôi t i ế t linh nhi lắc đầu nói ra lão tổ từng nói cao cấp nhất thợ săn thường thường đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện nay bất tử quả không đơn giản à cần phải đã thông linh chính là vô thượng linh hoa nàng tại nhìn về phía cái tia kim tre phủ bên trong vào ô vô thượng mưa máu cùng vô tận linh khí tới nước tại bất tử quả hoa trên linh khí hoa nhiên hoa mưa nước người, cùng n máu quả dĩ để y này càng thêm tiểu diễm nước. Lúc này có cần không người gọi nói, bên gọi thêm tiểu phải diễm kia có b ả v ậ thời xuất t ế chúng ta nhanh h ta tra. t đi kiểm、tra. Vào thời khắc này cái tia núi lớn ầm ầm đổ sụp xuống một viên sáng ngợi vô cùng hạt trâu tỏa ra vô tận bảy màu hào quang thang thiên mà lên h ữ cơ chính ở phía dưới nâng nó bay lên cao cao Bảo trong vật, thành tiếng. truyền thuy dạ Dạ linh lung. linh lung, người kinh hồ Có dĩ nhiên không người để ý tới bảo vật hạ cái tiêu người mọi người thấy bảo vật này xuất thế cùng nhiệt không nớt điên cùng cực kỳ dồn dập ngự lên pháp khí ngút trời mà đi bay về cái kia dạ linh lung đổi tới trong lúc nhất thời nơi đây không mấy đạo hào quang bay lên chiếu sáng tinh không đều sáng ngời không nớt t i ể u sư thúc chúng ta làm sao làm một kiếm tâm vội vàng hỏi nói trong mắt cũng tận là hừng người vẻ dư tử tâm nhìn một kiếm tâm nhưng là kinh ngạc không thôi nói ra ngươi ngươi cái đan một kiếm tâm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dư tử tâm thất thố như thế lập tức gật gật đầu dư tử tâm nhưng là vui mừng con ngôi vỗ nhẹ nhẹ một cái vai hắn vai nói ra khá lắm không có cho sư phụ ngươi mất mặt không biết vì sao lời ấy nàng nhưng là bật thốt lên bất quá nói qua sau dư tử tâm lại có chút cảm giác nơi nào không đúng chỉ là giờ khắp này nhìn cái kia dạ linh lung càng bay càng xa nàng ánh mắt một bẩm nói ra chúng ta đi trước đuổi dạ linh lung nói từ điện thanh sương kiếm soạt một tiếng ra khỏi vỏ bóng người của nàng điện t h i ể m mà đi chờ ta t i ể u sư thúc một kiếm tâm lập tức đuổi theo thương thuyền cùng tiết linh nhi cũng sẽ không nói lâu đâu dồn dập vận ra pháp khí ngút trời mà đi thanh phong nhìn cái kia ư cơ dĩ nhiên phá vỡ không gian rời đi trong lòng kinh ngạc không thôi nhưng vào lúc này hắn cũng muốn theo ly khai nhưng không nghĩ thiên quan nhưng là đối với hắn nhẹ giọng nói ra cha cái k i a t r o n g quan tài hình như không đơn giản chúng ta lại đi nhìn lên một chút thanh phong n g h i hoặc lại một lần đi tới quan tài đá trước quan tài đá vẫn là quan tài đá chỉ là cái kia trong quan tài đá không ngừng có từng luồng từng luồng rực dỡ hào quang lóe lên l i ề n q u a thanh phong hiếu kỳ bên dưới để lộ cái kia trong quan tài đá phiên đá lúc này mới nhìn thấy nguyên lai này trong quan tài đá khác có h u y ề n cơ lần này mặt lại vẫn có một cánh cửa ánh sáng nhìn thấy cái môn này thanh phong nhưng là có chút chần chờ cũng không biết này môn đến cùng thông tới đâu chương bốn trăm bốn mươi bốn bảy đ ờ i lôi kiếp tuy rằng không rõ ràng này môn đến cùng thông tới đâu thanh phong quyết định vẫn là nghe thiên quan đi vào nhìn một nhìn dù sao cũng hắn hiện tại tu vi được coi như là gặp phải cao thủ đánh b ấ t quá vẫn là có thể chạy qua vừa nghĩ đến đây hắn cũng không có có gì phải sợ liền thân thể hơi động nhảy xuống tiểu hình như nhảy vào trong nước giống như vậy dầm một tiếng hắn tựu lại tới một nơi khác ở tại đây hắn có thể nhìn đến cùng có lồng ánh sáng màu và nóng bên ngoài còn có một vài người tại không ngừng phi thiên mà đi thanh phong trong mơ hồ còn giống như thấy được dư từ tâm cùng một kiếm tâm hai người chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh hắn cũng không có nhìn rõ ràng đây là một tòa không lớn đảo nhỏ thanh phong không biết vì sao cảm giác hình như hết sức quen thuộc làm hắn nhìn thấy cái kia trong đảo màu vàng đoá hoa cùng cái kia đỏ hồng hồng trái cây này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại đây không phải là cái kia bất tử q u ả sao chính mình dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ đi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong chỉ là to mò quái nơi này không có mùi thơm nhưng là có thêm phi thường nồng đậm mùi máu tanh tức lại nhìn cái kia bất tử quả chính đang tắm m ư a máu trong lúc nhất thời để h ắ n có chút khiếp sợ không thôi hắn chậm rãi đi lên phía trước lúc này mới thấy rõ nơi này dĩ nhiên bạch cốt vô số máu tươi tới nước tại trên đất bị màu vàng kia đoá hoa tham lam hút thanh phong đi tới nó phụ cận trong lúc nhất thời có chút không xác định lên đây thật sự là bất tử quả à ngay vào lúc này cái kia bất tử quả dĩ nhiên lại một lần huyên hóa thành nữ nhân răng rớp này một lần nàng không có đăng ca mà là biểu hiện có chút sợ sệt có chút nghi hoặc nhìn thanh phong đón lấy cựu nghe nàng xa xôi nói ra ngươi là ai lại là như thế nào tiến vào thanh phong nhìn hắn nhưng là nói ra ta là ai không trọng yếu quan trọng là ngươi đến cùng vì sao yêu vật như vậy tàn sát thế nhân nên giết nghe được lời nói của thanh phong cô gái kia đầu lông mày một vận nhưng là lớn tiếng nói ra những nhân loại kia tham ta bản thể phải nên làm như thế nào tính toán các ngươi này chút người lòng tham không đáy nghĩ muốn bắt ta tại trước đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn dựa vào cái gì chỉ có thể các ngươi coi ta là làm t h ú săn nhưng không cho ta phản kháng giết đâm câu nói này thật là giết người chu tâm trong lúc nhất thời thanh phong cũng không biết nên làm sao phản bác cho phải nhưng là nhưng là thanh phong còn không chờ nói xong cô gái kia lại nói ra các ngươi này chút thế nhân thực sự là c ù n g dại vọng tưởng ta tuy rằng tên là bất tử tiên hảo giải t i linh quả đó cũng chỉ là ta đạo thai nơi nào thật sự có thể để cho các ngươi bất tử bất d i ệ t chính là ta trải qua bảy đời lôi k i ế p cũng phải hóa thành cho b ụ i huống hồ các ngươi những người phàm tục mà mà một khi ta đạo thai bị lấy ta cũng đem từ thế gian này hoàn toàn biến mất đi ngươi nói ta có thể mặc các ngươi gây nên ạ nay bất tử tiên thảo nhanh mồm nhanh miệng trong lúc nhất thời đem thanh phong chất vấn không lời nào để nói nhưng là cẩn thận một muốn tốt giống nơi nào lại có gì đó không đúng chỉ là thanh phong giờ khắc này trong lòng lấy loạn không biết nên làm thế nào cho phải t i u tại cái kia bất tử tiên thảo còn phải tiếp tục kể rõ thiên quan nhưng là lạnh gen một tiếng nói ngươi này yêu vật tu muốn tà thuyết mê hoặc người khác các ngươi thiên địa linh quả vốn là cho người hưu d u y ê n ăn chỉ là ngươi nghĩ muốn nhìn trộm tiên h cơ vì là chính mình lưu một k i a hy vọng mà thôi ngươi dùng như vậy ác độc thuật tẩm bổ bản thân vốn là phạm vào thiên quy lời này vừa nói ra cái k i a bất tử tiên thảo nhất thời cả người r u lên nàng nhìn thanh phong hai người cau mày ta tuy rằng phạm xuống sắc nhiệt cũng là vạn bất đắc dĩ theo các ngươi ta các ngươi nói thế nào đều muốn hái đạo quả của ta không là nói nơi này cái tia bất tử tiên thảo trong mắt sát cơ tôn trào cha cẩn thận nhưng vào lúc này Cái kia bất tử nhưng vào lúc này cái tia bất tử quả ngoài miệng chú pháp không ngừng trước người của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tòa giếng cổ cái tia đoá hoa hóa thành hình người không chút do dự tiệu nhảy vào cái kia trong giếng cổ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này thân thể loại lên nhất thời dùng da xúc địa thành thốn đại pháp đi tới trước người của nàng chỉ là giờ khác này vẫn là c h ậ một m bước cái kêu bất tử tiên thảo đã nhảy vào giếng bên trong thời khác này thanh phong tay mắt lanh lẹn h ư n g là một phát bắt được nàng một cánh tay đến cái kêu bất tử tiên thảo cũng coi như là n g o n độc nhất thời tự đoạn một tay tự nhảy vào trong giếng cổ không thấy bóng người thanh phong trong lòng kinh sợ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy quả quyết không chút do dự giờ khác này trong tay hắn bắt được cánh tay nhưng là hào quang l o i lên hóa thành một mảnh màu vàng lá cây chỉ thấy này lá cây tinh xảo đặc sắc phía trên sinh trưởng vô số ảo diệu phù văn cùng đường nét một nhìn chính là vật phi phạm bất tử tiên thảo lá cây à vật kia đã hóa linh không giống một loại linh dược nghĩ đến chính là này một mảnh lá cây cũng có hay không so với cường đại công dụng thanh phong cảm thụ một phen cái tia lá cây bên trong nhưng là lưu động một luồng phi thường cường thịnh sinh mệnh lực lượng nghĩ đến đây là cây giống như này như vậy cái tia trái cây tất nhiên không giống người thường thanh phong oán hận chính mình không đủ quả quyết bị cái tia tả thuyết mê hoặc người khác trong lòng rất là đáng tiếc giờ khác này hắn liền muốn nhảy vào giếng bên trong, truy mà đi. Nhưng không nghĩ nhiên trong đó trong h i ê n điệu một t n dậy, lúc nhất thời thanh phong có chút lo được lo mất thế nhưng đến không kịp hắn nghĩ nhiều oanh thanh âm ùng ùng không ngừng c r u y ể n đến hết thệ đều bắt đầu hư hóa lên thanh phong vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc đem bất tử tiên thảo màu vàng khiến lá phong ấn gửi lên đón lấy hắn một thanh kéo qua thiên quan đem nàng lưng tại trên lưng thời khác này coi như lồng ánh sáng màu vàng cũng bắt đầu hư hảo thanh phong thử đi ra ngoài không nghĩ một cái thành công nguyên lai、like、cái kia bất tử tiên đạo bắt đầu bài xích bọn họ những người ngoại lai、like、này thanh phong đứng tại chỗ liền thấy bất tử tiên sơn bắt đầu từ từ hư hóa lên chỉ là những người kia cũng không biết đều đi nơi nào hắn chờ chốc lát không gặp bộ trần sương mặt tiên mấy người cảm thụ một phen t ự liền mặt tạ đều không tại thần thức của hắn phạm vi bên trong truy thiên cầu c à n g là không biết tung tích không có cách nào hắn quyết định trước quay về đông hải đình trở lại đông hải đình nơi ở thanh phong làm theo một cái thu hoạch lần này cảm giác vẫn là rất tốt t bốn trăm bốn mươi lăm thần quy thông tại hắn nghĩ đến càng để hắn bất ngờ chính là lọ đá dĩ nhiên sẽ có tầm thứ hai cái kia âm dương nơi cực kỳ kỳ quái còn cần thần ma màu tới nước cũng không biết cái kia hai cực hoa là vật gì bộ rắn gì thì có chỗ ích l i gì hết thể hết thể hình như rất đơn giản rồi lại phi thường khiến người khó lý giải không nớt lúc này thiên quan ở trong sân chơi đ ù a thiên i ự u t i ể u xoay quanh tại trên đầu nó vì nàng che đậy ánh sáng mặt trời nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi nợ nụ cười tên i tiểu tử này coi như là người tiểu quỷ lớn cũng trước sau không chạy thoát đứa trẻ thiên tính á thanh phong nhìn hắn cũng không biết mặt thiên mấy người hay không có tốt cái kia dạ linh lung đến cùng lại thuộc về a i đi giữa lúc hắn vào thần thời gian truy thiên cầu khập kênh đã trở về thanh phong nhìn hắn có chút không nói gì lập tức hỏi dò hắn xảy ra chuyện gì truy thiên cầu không quan tâm nói ra còn chưa phải là đuổi theo cái kia dạ linh lung thời gian bị thương cái kia đàn bà cũng quá mức lợi hại bao nhiêu người vây công bên dưới vẫn còn bị nàng trốn thoát thanh phong biết này truy thiên cầu trong miệng đàn bà không là người khác chính là h u cơ nữ tử này vì là thượng cổ quỷ vương một thân tu vi thông thiên thực tại khó chơi bằng không thanh phong cũng sẽ không bỏ qua cái kia cấp được dạ linh lung cơ hội tại hắn nghĩ đến dựa vào dạ linh lung bảo vật này nghĩ muốn chu diệt nữ tử này rất khó rất khó có lẽ có ít nói chuyện biển vông mà thôi lúc này hắn tại nhìn về phía truy thiên cầu phát hiện bên hông hắn không biết lúc nào nhiều một cái hồ lô màu tím hồ lô này bề ngoài nhìn thấy được không có gì nhưng là thanh phong có thể cảm nhận được hồ lô này không giống như vậy muốn nói chỗ nào bất nhất giống như hắn còn nói không được chỉ là một loại cảm ứng cùng c h i giác mà thôi hồ lô này là ngươi tại bất tử tiên sơn được thanh phong hiếu kỳ hỏi g ò truy thiên cầu lộ ra thần bí mỉm cười nói bất quá là có người cho ta lưu lại đồ vật thôi thanh phong không nói gì người này luôn luôn tới nay đều miệng đầy nói dối thời gian lâu dài cũng không biết hắn câu kia là thật câu kia là giả thanh phong cũng chỉ làm hắn tại bất tử tiên sơn có được thôi Lúc này, truy thiên cậu nhưng là bỗng nhiên nói ra ngươi không biết cướp giật cái kia dạ linh lung thời điểm lão đặc sắc cô nương kia vô cùng lợi hại không nghĩ đến sau lại giết ra một tên đến ngươi đoán một chút là ai thanh phong lắc đầu này để hắn nơi nào đoán ra được truy thiên cậu cảm thấy vô vị liền nói thẳng ra nói càng là quỷ giới đại la quỷ vương bây giờ quỷ giới tam đại quỷ vương một trong tên kia vừa xuất hiện t i ể u hung mánh cực kỳ ta chính là bị hắn gây thương tích mọi người vốn tưởng rằng hy vọng của hắn rất lớn ai nghĩ đến cô nương kia cũng không biết cùng hắn nói cái gì chẳng mấy chốc cái tên này liền trợ giúp lên nàng đến này mới để ta lần hành động này sắp thành lại bại a nói tới chỗ này truy thiên cầu liên tục than thở tự hình như hắn mới là chủ g i á c một loại thanh phong trong lòng nghĩ đến ngươi một cái đ ã tư du cho tới như vậy sầu nào à ồ đây là vật gì thật là đẹp ố che mưa a thiên quan nhanh cho cậu ra nhìn nhìn truy thiên cầu giờ khắp này nhìn thấy thiên k i ự u ố con mắt bốc ánh sáng vội vàng chạy tới hoa、wow, thật là đẹp một thanh ố, cậu ra t h ậ t thích thiên quan không bằng cậu ra cho ngươi điểm đồ chơi hay hai chúng ta trao đổi làm sao thiên quan quay về hắn hỉ hỉ n ở nụ cười đón lấy lại trứng mắt lên trận tròn đôi mắt nói ra cậu ra ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi ta đây chính là linh bảo ngươi nghĩ ta thực sự là tiểu hài tự a truy thiên cầu mặt lộ vẻ vẻ lúng túng nhưng là đối với này ô yêu thích không tung tay hắn không khỏi cảm thán liên tục ngươi nói các ngươi đến cùng là cái gì mệnh a vật này đều có thể cho đ à o làm ra đến thật là khiến người ta ước ao ghen tị a、Khi、hì h ỉ cho ngươi tức chết thanh phong vẫn là không có chờ được bộ trần x ư ơ n g cùng mặt thiên mặt ta trở về chuyện chỗ này hắn quyết định đi trước một bước trở lại truy thiên cầu cũng không nghĩ ly khai hắn muốn cùng hắn đồng thời dựng bầu bạn mà đi minh vương điện tại lục như yên gia nhập phía sau biến được càng thêm ngay ngắn rõ ràng chỉ là vì suy yếu thanh phong thực lực ma thiên môn cùng v ạ n hồn cốc dồn dập phái ra hai đội nhân mã c h ấ n thủ nơi này nay để ngưu khôn mã cản mấy người rất khó chịu thay vào đó là thanh phong đồng ý sự tình bọn họ cũng không dám chống lại mệnh lệnh lục như yên giờ khắc này đang xử lý một ít chuyện liền thấy thanh di đi vào lục như yên rất kinh ngạc hỏi dò thanh di sao ngươi lại tới đây n g u y ê n lai、like、thanh di khoảng thời gian này vẫn tại ma thiên môn nơi này chỉ lưu lại lục như yên còn có trần tâm làm sao trần tâm tên kia vẫn cùng lục như yên không hợp nhau đổ là rất ít xuất hiện phần nhiều là lưu trong phòng công pháp tu luyện thanh di cưng triệu nhìn lục như yên nhẹ giọng nói ra yên nhi không nên quá mệt mỏi ta nhìn ngươi đều gầy lục như yên cười một tiếng tự hỏi dò nàng chuyến này tới mục đích thanh di nói cho nàng biết ma thiên môn chuẩn bị đi trong bảo khố lấy ra một cái ma giáo trí bảo ba thánh đèn lưu ly tông chủ để ngươi trở lại đồng thời chủ trì đại cuộc lục như yên khẽ nhất miệng kinh ngạc nói nghe đồn ba thánh đèn lưu ly uy lực vô cùng có ba cái bất đèn có thể đốt cháy vật vật phụ thân lấy nó đi ra chẳng lẽ là nghĩ muốn có hành động thanh di hơi gật đầu đón lấy nói ra gần đây các nơi dị tượng rộn r ậ p thiên địa đại kiếp có lẽ đem m u ố tới chúng ta cũng không thể không trở ngại vẫn là sớm làm chuẩn bị、tốt. đồng thời lấy ra đèn này phía sau tông chủ muốn chúng ta lại đi tìm một người quy thánh lao tổ nghe được cái tên này lục như yên cao mày nói chuyên môn quy thánh lao tổ đã sớm bỏ mình chẳng lẽ hắn không chết thanh di gật đầu nói ra đúng chuyên môn xác thực như vậy bất quá cái kia quy thánh lao tổ tu luyện chính là thần quy thông công pháp này bá đạo nhất chỗ chính là có thể để người tiến nhập ngủ say bên trong cũng tại ngủ say bên trong hấp thụ thiên địa chi lực tiếp tục tu hành vì lẽ đó tông chủ hoài nghi cái kia u y thánh lao tổ năm đó là cố ý thả ra tiếng i ó bất quá là nghĩ muốn vận chuyển này công tiếp tục tu hành không bị người quấy dối thôi nghe đến đó lục như yên lại hỏi nói ta không minh bạch phụ thân vì sao phải tìm kiếm người này thanh di giờ khắp này ngẩng đầu đến chắp hai tay sau lưng nhìn về phía xa xa nói tông chủ kế hoạch n hữu lực vĩ đại b á nghiệp có lẽ là có ý tưởng kia đi lục như yên con ngươi không khỏi co r i t lại nghĩ đến phụ thân thật nếu là có ý tưởng kia này thiên hạ thật sự t i u phải loạn thanh phong một đường đi nhanh không ngừng không nghỉ hắn nhớ nhung mọi người nhớ nhung mẫu thân lục như yên phụ thân mượn muội cùng rất nhiều rất nhiều người trải qua nửa tháng lặn lội đường xa thanh phong rốt cục về tới minh vương điện trở lại minh vương điện chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm lục lục có thể lệnh hắn không có nghĩ tới là lục như yên tại ngày hôm qua vừa rồi rời đi hai người t i ể u như vậy bỏ lỡ cơ hội để thanh phong trong lòng không hiểu mất mát rất nhiều giờ khác này như k h ô n mã cản cùng trương long triệu hổ dồn dập lại đây bái kiến thanh phong mấy tên này dựa vào vạn bảo lâu n đùn không ngừng tài nguyên tự thân tu vi đều đã tiến bộ không ít hầu như đều đến chúc cơ đỉnh cao đáng tiếc là trước tiên muốn ngưng kết kim đan phi thường không dễ không chỉ cần muốn càng nhiều tài nguyên còn cần đối với nói c ả n g ộ cùng tự thân tu vi thăng hoa mới được đương nhiên nếu như có cái kêu loại thiên tài địa bảo bảo vật tuyệt thế có lẽ cũng có thể một cái tựu phá tan bình cảnh kết thành kim đan đến chương bốn trăm bốn mươi sáu ta có một rượu có thể giải ưu sầu đáng tiếc thế gian này cái k i a loại thiên tài địa bạo đã ít lại càng ít không có đại cơ duyên người muốn có được không khác nào nói chuyện viền vông chỉ là mấy người này đều là chính mình nhất là chân thành lao bộ h ạ thanh phong đương nhiên hy mong tu vi của bọn họ cao hơn một chút mới tốt như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt chính mình cũng có thể tốt hơn giúp hắn quản lý tốt minh vương điện nghĩ tới những thứ này sự t ì n h thanh phong cũng vui lòng chỉ giáo đem mình kết đan lúc một ít tâm đắc cùng b ă n g trần lao tổ kết đan lúc cảm tưởng ghi chép tại trên n g ọ bài phân phát cho mấy người quan sát lấy này cho mấy người một ít linh cảm cùng tham khảo đương nhiên hắn tại kết đan thời gian tham khảo rất nhiều thiên thư mật quyển trên đồ v ậ t nghĩ đến càng thêm có giá trị tham khảo mấy người đạt được thanh phong như vậy yêu mến tự nhiên vui vẻ không nớt đối với thanh phong càng thêm ma g ơ n đặc biệt là trương long triệu hồ hai người bọn họ vẫn là thanh phong nô b u ộ c có thể được thanh phong như vậy chăm sóc trong lòng tự nhiên thần phục cực kỳ lúc này mấy người t i ể u bắt đầu lần lượt báo cáo minh vương điện những ngày tháng phát sinh đại sự cùng đối với ma thiên môn còn có vạn hồn cốc một ít cái nhìn ma g i á o chia chia hợp, hợp tổng có liên lụy trên một giây có lẽ đánh sống đánh chết một giây sau có thể lại tại cùng một bản trên uống rượu đàm luật tình thanh phong cũng thực sự là không cách nào lý giải những người này cách làm bất quá hắn vẫn h i ể u thấu đáo minh bạch một chuyện đó chính là lợi ích duy có lợi ích mới là cao nhất phát tác dựa theo mấy người từng nói hiện tại minh vương điện đã bị hai phái nhân mã chiếm cứ một nửa nhiều có chút đệ tử còn có tu hu chiếm tổ chim khách d ý nghĩ nay để minh vương điện lao các anh em rất là bất mãn mọi người đều hy vọng thanh phong trở về chủ trì đại cuộc không thể lại để cái khác hai môn tiếp tục huyết trương phát t r i ể n tiếp nói như vậy minh vương điện có lẽ có một ngày thật sự liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa nếu không phải là minh vương điện dựa vạn bảo lâu thực lực cứng hãn còn không b mà thiên có n u môn thiên tàn địa huyết còn có vạn h ữ n cốc nghĩ muốn mưu tình hắn cũng là muốn cân nhắc một chút mà hắn lớn nhất ý nghĩ chính là để thiên tàn địa k huyết đối với hắn có kiếm kỵ như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt mẫu thân cùng người nhà nếu như vậy minh vương điện hắn tự muốn hào hào kinh doanh đi xuống hắn ích kỷ cũng tốt vì là mọi người cũng được hắn nhất định muốn để minh vương điện biến càng ngày càng trọng yếu càng ngày càng lợi hại nghĩ tới đây hắn phất phất tay để mấy người đi xuống trước dùng hắn tốt đẹp suy nghĩ một phen truy thiên cầu giờ khắc này hùng hục chạy vào hắn nhìn giờ khắc này t h a n h phong ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa đúng là h uy phong không nớt đi tới thanh phong phụ cận hắn không khỏi thở dài thở ngắn nói tiểu tử ngươi ẩn giấu đủ sâu à ta cầu ra vẫn luôn không có nhìn thấu ngươi à lại vẫn nắm gi Mau cũng ù n người nói một chút còn có cái gì bí mật lớn. Thanh Phong nhìn truy thiên cậu nhìn một chút, trong lúc nhất thời chân tâm có chút nhìn không tấu hắn, người này miệng chân chu không nói, còn ngoài đoán người tình. g gì cậu chút có cái cậu chút, lúc có chút chu của c mật truy tấu đều là sẽ làm ra ra lươi thời mọi một một tâm làm một ít bí là sẽ sự dự tỷ như hiện tại giống như quả tu giả biết rồi thân phận của hắn tất nhiên sẽ sinh ra hai kết quả cái thứ nhất chính là không ưa thanh phong thân phận quay đầu bước đi từ đây phía sau cả đời không qua lại với nhau cái thứ hai chính là sẽ đối với hắn phi thường kính nghệ cũng đ ị ngọn h trở thành hắn minh vương điện hạ một thành viên nay truy thiên cầu ngược lại tốt cũng không biết có phải hay không là giả vờ n g h ê n gốc dù sao thì vẫn là trước đây dáng dấp kia ta quản ngươi là minh vương cái gì vương ta chính là ta cậu ra bất quá thanh phong đúng là rất yêu thích hắn loại này diễn xuất cùng tính cách lợi như vậy hai người cũng có thể tốt đẹp ở c h u n g đi xuống thanh phong nhìn hắn ánh mắt rất nghiêm túc nói ra cậu ra không ngại nói cho ngươi trên người ta có rất nhiều bí mật lớn không biết ngươi nghĩ muốn biết một cái nào nghe nói như thế truy thiên cậu lừa một cái một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ thanh phong không nói gì nói thật ra hắn còn không tin lúc này hắn đón lấy nói ra cậu ra ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm có không có gì quản lý môn phái phương pháp tốt a đối với vật này ta rất yêu sầu à. nhắc tới câu nói này cậu ra con mắt sáng kha kha nói không dối gạt ngươi nói ngươi cậu ra ta đầu này bên trong đều là đạo đạo bất quá sao ta đương nhiên là sẽ không dễ dàng dạy cùng người khác nếu như ngươi nghĩ muốn ở chỗ này của ta chiếm tiện nghi lời ta khuyên ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi cái tên này miệng đầy nói bậy loạn lời nói thanh phong không tính cùng hắn đang nói bậy đi xuống hắn nhìn về phía xa xa không khỏi lâm vào chầm tư đối với quản lý chuyện môn phái hắn cùng lục như yên thật vẫn không cách nào so sánh được ta m ặ t thiên cùng bộ trần sương hai người cũng không biết đã trải qua cái gì g ầ n này ngày vẫn chưa về m ặ t ta cũng không có tin tức trong lúc nhất thời trong lòng hắn cũng có chút lo lắng nghĩ tới đây hắn liền tới eo lưng một màn lấy ra một cái màu vàng hồ lô rượu đến rót một cốc hầu nhi t i ể u một mình nhâm nhi thưởng thức chính là một rượu giả i ư u sầu a mùi rượu nồng nặc vị hòa lẫn hầu nhi t i ể u đặc biệt mùi vị nhất thời làm cho cả phòng khách đều tràn ngập lên hầu nhi t i ể u mùi vị rượu này chính là cái kia v ư ợ đen cất lại có thạch n ũ không ngừng tăng thêm trong đó kỳ vị nói không cần nói cũng biết công hiệu cũng không giống một loại chính là nghe trên một cái cũng để nhân tinh thần một thoải mái cảm giác sung sướng đê mê truy thiên cầu hỏi dò này cố mùi vị nhất thời hết hầu dâng lên thanh phong ngươi quá h è n hạ cho rằng như vậy ta là có thể đi vào khuất phép ngươi cũng quá xem thường ta truy thiên cầu thanh phong chuyển đầu nhìn sang lúc này mới nhớ tới cái tên này còn chưa đi hắn vừa rồi nghĩ sự tình thái quá vào thần trong lòng có chút hổ thẹn hắn ngồi xuống tiện tay lấy ra một viên màu xanh biết chén dạ quang cho truy thiên cầu đổ một cốc đến cầu hinh mời từ, từ dùng nhìn ly rượu kia truy thiên cầu không ngừng nuốt này nuốt bọn hắn vẫn là quật cường nói ra thanh phong a thanh phong ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy người n g ư ơ i nghĩ muốn hối lộ ta cũng không nhìn ta một chút truy thiên cầu đến cùng là cái l à như vậy dạ người n g thời gian nửa nén hương phía sau truy thiên cầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ô m thanh phong b ả vai một mặt cảm giác say nói ra ngươi là huynh đệ ta ta là ngươi cầu ca chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta ngươi yên tâm ngươi cầu ca có thể không phải người bình thường không nên coi thường ta nhà không phải là một cái phá môn phái quản lý à ngươi chờ ta trở lại tự chuẩn bị cho ngươi cái phương pháp quản lý đến bảo đảm để cho các ngươi cái này minh vương điện nâng cao một bước không nói thiên hạ đều biết cái kia cũng muốn không người không hiểu nói tới chỗ này hắn dùng sức v ộ i chính mình phơi bày ở ngoài lồng đ ư ợ c đến không ngừng bảo đảm thanh phong không nói gì lòng nghĩ này truy thiên c ẩ u cũng quá chịu không nổi tự lực đi này mới uống nhiều một chút rượu lại bắt đầu miệng đầy mê sảng hết bài này đến bài khác truy thiên c ẩ u nhìn thấy hắn cái kia một mặt không tin răng r ấ p nhất thời nhảy một cái đứng lên nói ra thanh phong ngươi không tin là không ngươi chờ ngươi chờ chương bốn trăm bốn mươi bảy thiên cơ tử truy thiên cầu vài câu ngươi chờ phía sau tự nhanh chân đi ra ngoài làm cho thanh phong một mặt tròn váng lòng nghĩ ngươi lại rút cái gì do a không nghĩ cái kia truy thiên c ầ u vừa vừa đi hai bước dĩ nhiên xoay người trở về đoạt lấy thanh phong trên tay hồ lô rượu hắn lắc hai lần n g h e được bên trong còn có non nửa hạ tự thủy này mới hài lòng gật gật đầu nói những thứ đồ này liền đến làm c ầ u ca thù lao nói cũng không nhìn thanh phong cái kia có chút biến thành màu đen sắc mặt kha kha kha đem hồ lô rượu hướng về trong lòng một nhét tự bước nhanh mà rời đi thanh phong trong lòng cái này hận a hận chính mình tay thiếu non nửa hồ lô hầu nhi tự a này cho hắn đau lòng không ít rượu này quý ra không nói chủ yếu là uống xong tự triệt để đã không có. t h a n h phong tốt nhất n à y khẩu mỗi lần đều là tiết kiệm uống hôm nay không nghĩ tới này truy thiên cầu nói đáng tiếc nếu như để hắn đi yêu cầu hắn cũng lao không mở cái k i a mặt mũi đơn giản xem như này rượu mua cái g a o hấn ngày sau tuyệt đối không tại truy thiên cầu trước mặt lấy ra rượu này tại minh vương điện đợi hai ngày mặt thiên mấy người vẫn chưa trở về thanh phong cũng sẽ không chờ đợi quyết định đi trước nhìn nhìn mẫu thân và phụ thân hai người một chuyến đi tới thập vạn đại sơn nơi này vẫn không có gì thay đổi thanh phong đi qua từng cái, cái mênh trạm canh gác cùng trạm gác ngầm những người kia nhìn thấy hắn cũng không tiếp tục là năm đó dáng dấp như vậy đều là một mặt sùng tính cùng thấp kém thanh phong cũng không nhỏ bọn mỗi người đều sẽ ném cho mấy cái linh thạch đi qua những đệ tử kia đối với thanh phong càng thêm sùng bái một đường thông suốt rất nhanh hắn liền đi tới mẫu thân nơi ở d ầ m d ầ m d ầ m tiếng gõ cửa vang lên gian nhà bên trong chuyển đến thu vân đ o n g t h a n h ai vậy thanh phong đẩy cửa ra đến nhìn môn mẫu thân của bên trong nói ra mẹ ta đã trở về thu vân nhìn thanh phong sắp mặt vui mừng nàng đi lập tức lại đây, lôi kéo hắn tay nói tiểu từ thối đã lâu đều chưa có trở về nhìn mẹ ngươi có thể biết mẹ rất nhớ người à thanh phong nhìn mẹ phát hiện nàng biến gầy mẹ ta cũng nhớ ngươi nhưng là gần đây khoảng thời gian này sự tình thật sự là quá nhiều ta này không vừa rồi từ bên ngoài trở về t i ể u qua tới thăm ngươi à ngươi gần người nhất thể vừa vặn nhìn ngươi hình như gầy rất nhiều không lo lắng gần đây thực dục hạt h ấ p không thích ăn cơm mà thôi thanh phong nghe đến đó lập tức từ thanh l i ê n nơi nào lấy ra một cái lại trắng lại mập bạch long ngư đến đưa cho thu vân nói mẫu thân ngươi xem rồi ra hỏa phi thường phi nộn một lúc ngươi đốt đến ăn thu vân đầy mặt tự ái gật gật đầu nói ra hào hào hào mẹ con hai người nói chuyện một hồi phía sau thu vân cựu vội vàng muốn đi cho thanh phong làm đồ ăn ngon thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu cố chấp bất quá nàng chỉ có thể theo nàng đi vừa vặn lúc này cửa mở n g ô thần đi vào nhìn thấy thanh phong hắn đầu tiên là s ư ớ c sở đón lấy cao hưng nói ra sao ngươi lại tới đây thanh phong đi tới ngô thần bên người nói ra cha ta vừa rồi từ bên ngoài trở về h ả ngươi cũng đi tìm dạ linh lung thanh phong gật gật đầu lại l ắ c lắc đầu tiện đà nói ra tính đúng hay không ta vốn muốn đi cái kia bất tử tiên sơn tìm kiếm bất tử quả ai nghĩ cái kia dạ linh lung dĩ nhiên cũng tại trong núi này đồng thời lúc này thanh phong liền đem bất tử tiên sơn phát sinh một ít chuyện giả yếu cho ngô thần nói rồi một bên nghe ngô thần không ngừng cảm t h á n làm thanh phong nói xong này mọi chuyện liền thấy ngô thần lắc đầu than thở nói quỷ vương u cơ cũng xuất hiện nhìn dáng dấp đại kiếp thật sự không xa thanh phong cũng phải làm tốt ứng phó đại kiếp chuẩn bị a thanh phong nhớ đầu chính là hỏi do cha vì sao mỗi người đều nói đại kiếp sắp tới đến cùng là cái gì k i ế p vì sao mọi người đều biết việc này đây ngô thần nhìn hắn chính là nói ra năm đó hận thiên cựu tông trụ tại thời điểm trong ma giáo có một kỳ nhân tên là thiên cơ tử người này đối với bói toán một chuyện vạn phần chuân xác hắn đã từng có lời nói ngàn năm bên trong giới này đem có đại k i ế p hắn có một câu tiên ngữ nói ra yêu ma quỷ quái đủ lên sàn m á u tanh địa ngục tu la giới này càng ngày càng không thái bình e sợ hắn nói mới liền muốn trở thành sự thật đ a thanh phong gật đầu trong lòng sáng tỏ càng nhớ đến lúc ấy tại bí cảnh thiên bia nơi một quyền của mình anh hạ cái kia thiên bia xuất hiện chưa đến ma tử sinh huyết bầu trời thánh quang hiện thiên hạ loạn đã từng hắn vẫn cho là chính mình sẽ là ma tử nhưng là hiện tại ma chủng lấy trừ trong lòng hắn ngược lại là không có cái này lo lắng thế nhưng vô số người truyền tụng các loại tin tức không không tại nói này thiên hạ thật muốn dối loạn lúc này nô thần lại nói mấy câu nói thanh phong t i ự u nói cho hắn nói cái kia bất tử quả chính mình tuy rằng chưa hài đến vẫn là kiếm được một mảnh bất tử quả lá cây nói tới chỗ này hắn đem cái kia lá cây lấy ra đưa cho nô thần để hắn xem qua nô thần nhận lấy mở ra phong ấn liền thấy bên trong cái kia mảnh màu vàng kim lá cây hắn đem này lá cây cầm trong tay quan sát hắn nhất thời cảm nhận được lá cây bên trong cái kia nồng nặc sinh cơ lực lượng trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm thán vật này thực sự là thần vật vậy coi như là một mảnh lá cây cũng lợi hại như vậy có lẽ cái kia trái cây ăn đi thật có bất khả tư nghị rượu dụng phụ thân vật nếu à y như không phải dùng những thứ này lời có lẽ tiệu sẽ hoàn toàn ngược lại để mẹ ngươi nhục thể cũng không còn cách nào chịu đựng mạnh mẽ như vậy năng lượng ngược lại sẽ gia tốc sinh mệnh trôi đi lợi dụng thiên tài địa b ả o cũng có thể để nàng có thể nhiều sống chút ngày tháng dù sao một khi công pháp tu luyện người nhục thể t i ể u sẽ phát sinh biến hóa về chất không lại giống người p h à m yếu ớt như vậy không chịu nổi thanh phong một tiếng thở dài thu hồi hoàng kim lá trong lòng nghĩ đến ngày sau cũng chỉ có thể n h i ề u bồi bồi mâu thân này một con đường đón lấy hai người lại hàn huyên tán gâu minh vương điện sự t ì n h nô thần nói cho thanh phong để hắn tại đại kiếp đến trước nhất định muốn hảo hảo kinh doanh nơi nào có lẽ ngày sau nơi đó sẽ biến được rất trọng yếu thanh phong gật đầu lúc này thu vân bưng thức ăn t ơ m p ứ c đi ra mỗi, mỗi chưa có trở về gần đây thiên tàn địa khuyết cũng tại khua t r ồ n go ngõ vội vàng cái gì vì lẽ đó ngô địch càng là ngày ngày phụng dưỡng hắn tả h ư u ăn mỹ thực thanh phong lại lấy ra rượu ngon một nhà ba khẩu vui vẻ hòa thuận đem bữa cơm này ăn xong rất là thích ý thanh phong cũng rất lâu không có như thế bưng lỏng trong lúc nhất thời đến rất là được l ợ i ăn xong bữa cơm hai cha con lại nói tới đêm khuya thời gian đều là liên quan với gần đây thiên hạ phát sinh các loại sự kiện lớn thanh phong cũng từ bên trong biết rồi không ít gần đây không biết tin tức đến thì như ma thiên môn đã tìm đủ lục đại ma đầu vạn hồn cốc tuyệt thế thiên ma xuất thế chương á i kia được t ả ra r vạn năm t ớ c ma tử h u y bốn trăm bốn mươi tám từ chết h ư ớ n g sống còn có một chuyện quan trọng nhất nô thần nói cho thanh phong vạn mộ châu mất tích ma giáo bảo khố không cách nào mở ra bất quá các môn đều đã bắt đầu nghĩ biện pháp khác muốn từ cái kia trong bảo khố lấy ra vài món trí bảo đi ra nghe được cái này tin tức thanh phong nhưng là có chút mê hoặc bởi vì hắn vẫn cho là cái gọi là ma giáo bảo khố chính là vạn mộ châu bên trong cánh cửa kia nhưng là lúc này đang nghe cha lời nói hình như sự tình không là đơn giản như vậy mang theo nghi vấn và hiếu kỳ thanh phong vẫn là không nhịn được hỏi thăm đến cùng như thế nào ma giáo b ả o khố nô thần nhìn một chút hắn suy nghĩ chốc lát này mới nói ra kỳ thực cái kia ma giáo bả o khố cũng không phải là cái gì bí mật lớn nói cùng ngươi nghe cũng không sao ma giáo bả o khố chính là tiền bối ma giáo đại năng còn để lại một đống bảo vật truyền thuyết bảo khố này tại ma môn bốn đại thánh sơn trong đó một tòa trên nơi nào phong tồn rất nhiều ma giáo chi bảo chính là vì có một ngày ứng phó kiếp nạn mà dùng ai có thể nghĩ tới hậu bối người nhưng là đem cái kia bảo khố chìa khóa l à mất rồi thế nhưng này chút người cũng là lợi hại lại bị bọn họ nghĩ tới rồi một cái phương pháp đó chính là dùng bí pháp tìm được trước những bảo vật kia tại đem chúng nó dẫn ra sau cùng lợi dụng đại pháp lực mở ra một cái không gian tới lấy r a vật ấy nghe được nô thần nói những câu nói này lệnh thanh phong thực sự là mở mang tầm mắt không nghĩ này ma giáo người cũng thật là có lợi hại nhân vật sẽ nghĩ tới như biện pháp này cái kia vì sao không trực tiếp mở ra một cái thông hướng về bảo khố không gian mật đạo đến thanh phong như thế nghĩ đến nô thần cười khổ một tiếng nói nơi nào có ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng hai cha con nhiều năm qua còn chưa như vậy thúc đầu gối trường đáng qua này để thanh phong cảm giác rất ấm áp rất ấm áp bất quá sáng sớm ngày thứ hai thanh phong vẫn là rất sớm rời đi về tới minh vương điện không vì cái gì khác hắn thu vào truy thiên cầu phi hạc chuyến sách nói mặt tiên cùng bộ trần sương đã trở về thanh phong vẫn rất lo lắng hai người sợ bọn họ có nguy hiểm gì chờ hắn trở lại minh vương điện thời điểm liền thấy hai người đã rất sớm tại đại điện chờ thiên quan đang ở nơi đó cùng hai người vừa nói vừa cười truy thiên cầu dĩ nhiên cũng tại chỉ là tinh thần có chút để n o à i cũng không biết hắn đang bận rộn gì thanh phong tiến nhập đại điện hai người đều đến bãi kiến bãi kiến sứ phụ bãi kiến sứ phụ bãi kiến c h a thiên quan cười đ ù a nói thối nha đầu lại nghịch ngợm thanh phong dùng tay chỉ trỏ đầu nhỏ của nàng nói hắn nhìn hai người trong mắt nhất thời hào quang lừng lánh thực lực của các ngươi dĩ nhiên tiến bộ như thế nhiều nói đi đều có gì kỳ ngộ thanh phong nhìn hai người rất hài lòng cũng rất cao hứng hai người liếc mắt nhìn nhau t i ê u bắt đầu cho thanh phong thuật nói các nàng riêng mình cảnh ngộ đến thanh phong nghe xong hai người g i ả n giải g không khỏi cảm t h ắ n lên đặc biệt là mạ thiên từ chết h ư ớ n g sống càng để thanh phong khâm phục không thôi người này tâm địa thiện lương làm người trung hậu có này lớn cơ duyên thật là trời xanh có mắt mà bộ trần sương lại nhận một cái sư phụ sự tình cũng nói với thanh phong thanh phong còn không chờ nói chuyện truy thiên c ầ u nhưng là thần tình kích động nói ra nguyên lai là cái lao già đó nghe thời kỳ thượng cổ ủy môn lão tổ quát tháo phong vân chính là nhân vật không tầm thường bộ trần sương nghe được lời nói của hắn nhưng là sắc mặt băng h à n không đớt chỉ nghe nàng lạnh lùng nói ra t h ừ mời ngươi không nên cứ gọi ta sư phụ lao gia hỏa truy thiên c ầ u sắc mặt hơi ngưng lại lúng túng gại gái đầu kỳ hy cười hai tiếng nói bộ cô nương lớn rồi kỳ hy tốt đẹp ta lại cũng không nói thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu lại đúng bộ trần x ư ơ n g cái kia chỉ có một ngày sư phụ kính nể không thôi mặc dù nói đạo bất đồng bất tương vi m ê u nhưng là người này có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy chỉ là vì tìm một cái truyền nhân cái này tinh thần đúng là hiếm có dựa vào đ i ề u này hắn tự kết hợp làm bộ trần x ư ơ n g sư phụ trần x ư ơ n g ta đối với yêu cầu của các ngươi rất thấp chỉ cần các ngươi chăm chỉ tiến tới không loạn sát vô tội trong lòng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa không muốn ly kinh phản đạo làm ra cái kia khi sư diệt tổ đáng thẹn sự t ì n h t ự có thể chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ ta xem các ngươi hai cái một thần tu vi đều đã đi đến chút cơ đỉnh điểm hôm nay ta tựu tốt đẹp cho ngươi giảng giải một chút ta lý giải đ cũng lúc này muốn thanh phong dẫn mọi người đi vào hậu đường c h n m đốt một căn long duyên hương cái kia khói hương chậm rãi bay lên nghe ngóng làm cho tâm thần người an ninh lên thanh phong nhìn truy thiên cầu hiếu kỳ hỏi giỏ cầu hinh ta vì đệ tử giảng đạo ngươi không chờ hắn nói xong cái kia truy thiên cầu thiệu bĩu môi nói ra ta nhản dỗi cũng là nhản dỗi vừa vặn vô sự vừa nghe một cái ngươi không cần phải để ý đến ta không có chuyện gì không có chuyện gì thanh phong chưa bao giờ bài kiến như vậy vô liêm xỉ người cũng chỉ có thể không nói gì dù sao cái tên này cũng coi như cùng hắn là bằng hưu thật muốn đổi người sự tình hắn cũng làm không được bất quá người này đều là thần thần bì bí, bí thanh phong cũng nhìn không thấu tu vi của hắn thanh phong một lần đối với thân phận của hắn rất là hoài nghi chỉ là người này phóng đãng bất ham thanh phong cũng nghĩ không ra một cái cao nhân sẽ như vậy như vậy sau cùng chỉ là nghĩ hắn tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp thôi lúc này thiên quan hì hì đi tới truy thiên cậu bên n g quay về hắn nói ra cậu ra tốt đẹp nghe nhà nghe rõ ta cho người kẹo ăn đi đi đi truy t i ê n cầu cam kết nói mặt t i ê n không khỏi hàm hậu nợ nụ cười cũng không nhiều lời nói bộ trần x ư ơ n g hơi có chút bất mãn chỉ là sư phụ không nói gì nàng chỉ trong lúc người không tồn tại lúc này thanh phong háng giọng bắt đầu nói ra hai người các ngươi hiện tại đã tới trúc cơ đỉnh điểm bước kế tiếp liền muốn kết thành kim đan này kết đan việc cần phải thận trọng liên quan đến các ngươi ngày sau t u vi cao thấp không thể không cẩn thận đối đãi ta chỗ này có ta kết đan lúc tâm đắc còn có băng trần lao tổ một ít cảm tưởng ta không chỉ có phải cho ngươi các ngươi giảng giải những thứ đồ này còn muốn đang vì các ngươi giảng giải một chút năm đó ta tại trúc long nguyên nhìn thấy thiên thư mật quyền nghe được này bốn chữ to truy thiên cầu nhất thời con mắt sáng lập tức tinh thần chân hưng cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe như thế nào thiên thư mật quyển bộ trần sương đầu tiên là nghi hoặc mở miệng nói n à y thiên thư mật quyển truyền thuyết chính là thượng cổ còn sót lại mật quyển còn có truyền thuyết này sách chính là thiên tiên di lưu lại nơi này thế gian đồ vật thời gian cụ thể cùng chân tướng không thể kiểm tra cứu này sách bác đại tinh thâm giảng t h u ậ t là đạo pháp quy tắc chung ẩn chứa trong thiên địa t r ù n g cực hàng nghĩa nhất để người tiếp nối chỗ chính là tà tu vi hạ thấp này sách chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tối đa cũng chỉ có thể đem ta lĩnh hội một ít đạo nghĩa dạy cho người nhóm. mặt t i ê n cùng bộ trần sương trong lòng kinh sợ không nghĩ tới sư phụ lại vẫn có như vậy tiên trải qua sau đó thanh phong liền bắt đầu hơi đ ế n nơi cho mấy người giảng lên trải qua trong sách gần chứa đại đạo tâm ý không nghĩ hắn giảng giảng giảng đạo cao thâm hàm nghĩa chỗ dĩ nhiên t i ê n h à n g cánh hoa lại có tiên nhạc vang lên nhìn thấy tình cảnh này mấy người dồn dập kinh động như gặp thiên nhân thanh phong cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy kỳ tích phát sinh tự tại hắn giảng như si mê như say sưa cao thâm nhất thời gian bầu trời bỗng nhiên lôi đ ỉ n h chấn động một đạo sấm xét xuyên t ấ u qua tầng tầng kiến trúc phép trả xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang lôi đỉnh khoảnh khắc mà đến nhất thời đem thanh phong trước người đánh ra một cái sâu không thấy đáy hô sâu đến một lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là tình huống gì cho tới lôi đỉnh cảnh báo giờ khác này những cánh hoa kia cùng tiên nhạc cũng đã biến mất đi thanh phong vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời truy thiên cầu giờ khác này đứng dậy than thở một tiếng nói ra nay thiên thư mật q u y ể n hay lắm hay lắm chỉ là này sách tiết lộ thiên địa hà nghĩa n g chỉ có thể chính ngươi lĩnh hội lại không thể khẩu truyền tới nếu như ngươi tại nói nhiều một câu chỉ sợ cũng muốn thiên phạt gián xuống nghe được sự tình nghiêm trọng như vậy thanh phong trong lúc nhất thời trong lòng ph cũng không dám Thanh ạ i tiện tiết lộ cái kia tùy t lộ i ê bên n trong n thư hàm h g ĩ Bất quả chỉ h là ắ giảng t u truy cậu hậu. ậ t chút, ít thiên thâm cái cũng được càng là cảm xúc kia người lợi không Thanh nhỏ, mấy là là phong hít sâu vào một hơi thiên thư hàm nghĩa là không có khả năng đang giảng giải đi xuống chỉ có thể cho mấy người giảng giải lên chính mình kết đan lúc tâm đắc cùng b ă n g trần lão tổ bản chép tay đến cái nào biết truy thiên cậu đối với này chút dĩ nhiên một chút hứng thú đều không có xoay người ly khai đi tìm hiểu thanh phong giảng thuật những thiên thư kia hàm nghĩa đi thanh phong cũng không có để ý hắn không ngừng vì là còn lại mấy người tốt đẹp giảng giải một phen không nghĩ này nhất giảng chính là ba ngày ba đêm thời gian trong thời gian này mà thiên cùng bộ trần x ư ơ n g đều nghiêm túc lắng nghe thiên quan dĩ nhiên cũng ngồi đàng hoàng trong đó một điểm cũng không có nghịch ngợm mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g nghe qua thanh phong giảng đạo nghĩa đều là có thu hoạch lớn chỉ là còn cần trở lại tốt đẹp suy nghĩ tìm hiểu một phen thiên quan cũng là trầm tư hình dáng cũng nói cho thanh phong nàng cũng phải đi về tìm hiểu một phen kỳ thực nhưng là khốn hạ hơi liên tục cũng không biết là thật muốn tìm hiểu hay là trở về ngủ đuổi đi mấy người thanh phong nhưng là có chút bận tâm tới mặt ta đến như thế nhiều ngày hắn dĩ nhiên vẫn chưa trở về cũng không biết đã trải qua cái gì vô tận hải vượt bên trong một chỗ hẻo lánh vô cùng phía trên hòn đảo nhỏ. mặt ta nhìn chuyện trên đ ả o vật trong miệng nhưng là tự lẩm bẩm nói ta rốt cục nhớ tới ta là ai trên đảo này còn có năm đó ta còn xuất lại đồ vật cũng không biết đã nhiều năm như vậy vật kia còn tại không tại giờ khác này hắn hướng đi đến đảo nhỏ một chỗ yên lặng địa phương nơi nào có một khối rất kỳ lạ nam h thạch bởi vì này nam h thạch nếu như lật chuyển tới lời có thể nhìn thấy nó phía trên bị người đặc ý khắc v ẽ mấy tên kỳ quái đồ án hắn nhớ không nhầm chính là chỗ này tùy theo hắn di chuyển t à g đá quay về cái kia phía dưới bắt đầu v a n h lạnh đánh nhau bất quá trong chốc lát đã bị hắn đánh ra một cái mấy trượng sâu hố to đến giờ khác này cái hầm kia hạ lộ ra một cái lỗ nhỏ, hắn nhảy vào trong đó đảo mắt lấy ra một cái hộp đến hắn nhìn phong ấn hoàn hảo hộp trong mắt dĩ nhiên lộ ra kích động thần thái đến hắn thận trọng mở ra phong ấn lật mở hộp tử liền thấy trong cái hộp kia lộ ra một khối màu xanh ra trời ngọc bãi trên v i ế t bốn chữ to vân c h i thiên cung sau đó mấy ngày thanh phong cũng bắt đầu bế quan tu lợi lên hắn một thân công pháp tiến triển quá nhanh căn cơ không vững chắc vì lẽ đó hắn dự định tốt đẹp nghỉ ngơi một phen cũng đem sở học mình công pháp tốt đẹp tại tăng lên một bên thanh phong đầu tiên đi tới trong lọ đá hắn đi tới đến thanh niên gian phòng nhìn thấy thanh niên rốt cuộc lại mọc ra một mọ tiểu hồng còn tại tu luyện bên trong cũng không có đột phá thanh phong cũng không có quái dày nó hồ lô thần đẳng cũng lại cao ra rất nhiều hiện tại đã có cao hơn một triệu dáng vẻ những con cá kia cũng đều sinh trưởng rất tốt đồng thời nhiều năm tới nay bạch long ngư cùng tinh thần cá số lượng đều tăng cường không ít riêng phần mình đều có hai mươi ba mươi cái dáng vẻ đi tới một gian phòng những bị kia hắn trồng cây đ à o cũng đều sống lại mấy cái thành thục quả đ à o đều có đầu người lớn nhỏ rất là làm người ta yêu thích、Thiên、thiền ê n t h i còn tại ngủ say như chết cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại bên trong góc mặt chất đống không ít linh thạch linh dược còn có mấy cái bị phong ấn hộp bên trong đều là vật quý trọng thiên lôi thần thạch không ngừng thả ra thiềm điện đại q u â n bị thả ở trong phòng nơi danh giới không ngừng hấp thu lôi điện chi lực hỏa gian phòng bên trong vẫn là như vậy phượng hoàng tinh hỏa cực nóng phi thường làm hắn đi tới kim gian phòng thời điểm có thể nhìn đến trong phòng tràn đầy khí tiêu điều cái tiêu đem vô cùng thần bí thi thần t h đ a o an t ĩ n h sừng sức trong đó đao này thần bí phi thường cẩn thận cảm lỗ hạ có thể cảm nhận được trên thân đao này có loại không tên đao nghĩa ở trong đó này tựu i rất bất đ ộ n g một cây đao sinh ra đao của mình nghĩa đây không phải là muốn nghịch thiên g ắ t lựa thuê à thanh phong tiến vào phòng bên trong nháy mắt vô số lưỡi đao xảy qua thanh phong y phục nháy mắt đã bị vẽ ra vô số lỗ hồng đến những lưỡi đao kia mang theo phong mang vẽ tại thanh phong ra rẻ bên trên hắn có thể đủ cảm giác được loại này lưỡi đao rất là sắc bén mà đây chỉ là cây đao này mang theo phong mang mà thôi hắn đi tới thân đao trước vận dụng da lớn nhất khí lực vẫn là không cách nào lay động thân đao nửa điểm này đao thực sự là quá nặng cũng là hắn cuộc đời ít thấy đồ vật hắn buông tay ra nhưng trong lòng thì đang suy có phải là t i ể u vô địch thiên hạ không nói người khác đem này đao tùy tiện hướng về trên người kẻ địch ném một cái coi như là chém không chết hắn đập cũng bắt hắn cho đập chết ta vừa nghĩ tới cái kia chẳng diện thanh phong trên mặt không khỏi lộ ra hội ý, ý cười đi ra khỏi phòng hắn thân thể hơi động đi tới lọ đá tầng thứ hai nơi này không có chút nào biến hóa hai màu trắng đen bùn đất phân chia rõ ràng khắp nơi trụi l ù i nơi này không gian không lớn mới chu vi hai mươi ba mươi triệu diện tích dựa theo nó nhắc nhở thanh phong cần bắt chút yêu ma quỷ quái ta ác đồ vật vức vào nơi này đến thời điểm nơi này t i ể u sẽ dựng dục ra một loại tên là âm dương lưỡng cực hoa đồ vật đồng thời đi đến mức độ nhất định còn sẽ xuất hiện càng thứ lợi hại chỉ là cái kia tin tức thái quá mơ hồ thanh phong cũng không biết sau cùng sẽ là hình dáng gì đúng là hắn cảm giác này lọ đá càng ngày càng thần bí phi thường cũng không biết nó đến cùng vì sao vật không làm nghĩ nhiều hắn đi ra lọ đá giờ khác này hắn lấy ra vạn mộ châu tiến vào bên trong cái kia quỷ sắt đã sớm đem g a o long vương là thi thể tiêu hóa sạch sẽ giờ khác này đang một địa phương không n h ú ních vật ấy trí âm trí tạ chính là đại hung đồ vật đáng tiếc thanh phong còn không có tìm được có thể biện pháp tiêu diệt nó nếu không thì vật ấy tuyệt đối không thể ở lâu một khi nếu như để nó đi ra ngoài nhân gian tất nhiên là một mối họa lớn vẫn là cái kia loại không cách nào tiêu diệt gieo vạn hắn thân thể loại lên đi tới chỗ lối đi tiến vào vạn mộ châu nơi thần bí nhất môn lớn cửa đồng lớn n à y cửa lớn hình như hàng cổ tới nay t i ể u tồn tại giống như vậy mang theo vô tận cổ điện cùng tăng thương cảm giác trên cửa cái kia hai cái to lớn c h ữ thể mang theo h o à n g sợ vai giống như vậy để người sản sinh một luồng áp bức cảm giác sơn hải trong miệng nói ra hai chữ này thanh phong không khỏi hồi ức đến trong cửa thế giới nơi nào thực sự quá khủng bố Căn b ả n không phải hiện năng lực t ạ tại i tiến đi vừa nghĩ đến đây, hắn liền lui của có chờ chút vừa hắn thể nghĩ hắn vẫn mộ đến một vào, là đây, r a n ắ m t r o n g tay vạn m ộ trâu, thanh trong phong nhưng thì lòng mươi u ô n vàng cảm k đạo tiêu ma trướng thu hồi vạn mộ châu cùng tông chủ lệnh bài hai thứ đồ này là tuyệt đối không thể để bất luận người nào biết đến lúc này hắn nhìn về phía mình tay trái trên cánh tay này thiên thiền găng tay đã cho một kiếm tâm mà nơi lòng bàn tay của hắn nhưng có một cái màu đen vòng vòng công lực của hắn vận chuyển màu đen kia vòng tròn cũng sẽ từ từ theo xoay tròn vô số lực lượng ánh trăng cũng sẽ bị hút vào màu đen vòng tròn bên trong đây cũng là hắn độc chế công pháp ảm nhiên yên diệt t r ư ở n g n à y trường pháp là hắn trước đây kết đan thời gian trong lúc vô tình chế tạo ra trường pháp cụ thể uy lực không biết thế nhưng tại hắn nghĩ đến này trường pháp thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy ra to lớn uy năng nó vẫn luôn tại tự mình làm hấp thu ánh trăng năng lượng đặc thù trước mắt mới chỉ t ổ n chữ phi thường to lớn năng lượng thế nhưng thanh phong cũng không dám dễ dàng thử bởi vì này thuộc về tiêu hao tính công pháp một trưởng đi ra ngoài khả năng nhiều năm tới nay thành quả tựu i dễ dàng đã không có hắn vươn tay ra huyền công vận chuyển trên tay nhất thời xuất hiện một đạo to bằng ngón tay lôi điện t r ư ờ n g tâm lôi tuy rằng bị hắn luyện chế lại thành một trưởng có thể kích thích ra năm đạo lôi điện bất quá theo hắn công pháp sâu sắc thêm sấm xét uy lực cũng càng ngày sẽ càng lớn này lôi pháp trí cương trí dương chính là đối phương tà ma quỷ vật bá đạo nhất pháp thuật hắn còn phải tiếp tục sâu sắc thêm mới được mà lôi pháp tầng thứ hai chính là thiên lôi cánh một khi tu luyện thành công quỷ vật bất sâm tà ma không vào nháy mắt có thể đi vào dặm chính là không to hơn của cao thâm pháp hắn cẩn thận tìm hiểu một phen quyết tâm trước tiên đem lôi pháp tế luyện một phen mà lôi thạch gian phòng chính là hắn tu luyện này công địa phương tốt nhất liền hắn không làm nó nghĩ sẽ đến tiên lôi thần thạch trong phòng bắt đầu đà tọa nay một lần hắn đồng dạng không dám rời gần quá chỉ là ở trong phòng bên liên giới trong lúc nhất thời vô số lôi điện l ử n g lánh mà đến thanh phong nhất thời công lực vận chuyển bắt đầu tu luyện thời khắc này yêu vực bên trong yêu hoàng mười tam thái tử hoàng rốt cục đánh xuống hoàng đô bức bách nhị hoàng tử thoái vị nay một ngày bắt đầu, dài đến vô số năm yêu hoàng tranh bá chiến cuối cùng kết thúc yêu vực một lần nữa thống nhất lại đại điện bên trong hoang nhìn đường hạ chúng thần mở miệng nói ra yêu vực nhất thống từ đây lại không chiến loạn bất quá vì là tăng cường yêu vực thực lực chúng ta cần phải đi ra vùng đất này đi bên ngoài c à n g rộng lớn hơn bầu trời vì là việc này ta phụ hoàng ta mưu tính nhiều năm hiện tại phụ hoàng đã không hề nhưng là còn có chúng ta ta dự định hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện tiến công nhân gian giới lời này vừa nói ra trong điện tất cả xôn xao có một lớn hùng tướng quân đứng dậy nói xin hỏi ta hoàng ta yêu vực cùng nhân gian giới nhập khẩu bị phong ấn làm sao tiến công nếu như cường hành mở ra cửa vào lời cần vô số tài lực cùng vật lực ca yêu hoàng khép cười một tiếng để một người đứng dậy nói hát sát hổ vương ngươi cùng bọn họ nói một chút đi là hát sát hổ vương bước dài đi ra nói hát sát hổ vương một đôi mắt hổ lấp lánh có thần nhìn về phía trước nói sớm tại nhiều năm trước cái k i a một lần kết giới chấn động ta cùng dương thần quân t i ự u đã lén lút mở ra m ộ ư ơ i hai cái thông hướng về nhân gian giới thông đạo chỉ là khi đó thời cơ vẫn còn chưa thành t h ủ hiện tại ta hoàng đ ă n g vị chính là đánh ra thời điểm tốt nhất người này m ộ tướng mạo yêu diễm mỹ lệ không gì tạ nổi chính là trước đây tại cái kia bất tử tiên sơn trốn ra được gu cơ là vậy ngay vào lúc này trên đỉnh ngọn núi một trận âm phong phất quà một bóng người xuất hiện ở trước mắt của nàng đây là một người đàn ông trung niên mặt trắng không có dâu một đôi mắt lấp lánh có thần thâm thúy cực kỳ h u cơ nhưng là không để ý chút nào người này tiếp tục tắm rửa bên trong cái k i a người cũng không n ộ i vã chỉ là tựu i như vậy nhìn nàng đến sau một chốc h u cơ chậm rãi mở miệng nói ra đại la ngươi nói ta đẹp không nay h u cơ một cái nhữ mày một nụ cười hiện lộ hết x i n h đẹp v ẻ để người muốn ngừng mà không được người này không là người khác chính là đại la quỷ vương phân thân đại la nhìn nàng hơi lộ ra ý cười nói đẹp cực đẹp, đẹp đã sớm nghe chúng ta quỷ giới có một đặc thù quỷ vương khinh quốc khinh thành khinh thiên hạ hôm nay gặp mặt quả thực không t â m t ư ở n g chẳng qua là ta nghi ngờ trong lòng ngươi là như thế nào chạy trốn số mệnh luân hồi dĩ nhiên làm lại xuất hiện ở trên đời này nói hắn nhìn về phía u cơ trong mắt tất cả đều là vẻ không hiểu ừ đây là thiên cơ làm sao có khả năng tùy tiện nói đi ra ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn nếu không thì rước họa vào thân coi như là ngươi chính là quỷ vương sau cùng cũng muốn rơi cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng đại la quỷ vương biến sắc mặt suy nghĩ chốc lát vẫn là bỏ đi tiếp tục hỏi tiếp ý nghĩ dù sao đến rồi bọn họ cái này cấp bậc là sẽ không nói lung tung u cơ lời không thể toàn bộ tin cũng không thể không tin tuy rằng hắn rất tò mò bất q u á chuyện như vậy bí ẩn cực điểm tất nhiên dùng cái gì thông thiên thủ đoạn mới có thể như vậy không biết cũng được lập tức hắn câu chuyện nhất chuyển nói tú cơ ngày đó ta t r ợ ngươi ly khai bất tử tiên sơn ngươi đừng quên nhớ ngươi hứa hẹn muốn dùng dạ linh lung giải khai minh thiên đại nhân phong ấn tú cơ nhìn hắn lạnh lùng nói ra đại la ngươi cần nghĩ cho rõ một khi minh thiên sống lại quỷ giới có lẽ từ đây phía sau sẽ không tại an tĩnh minh thiên đại nhân anh minh thần võ cũng chỉ có hắn sống lại mới có thể nhất thống quỷ giới lệnh mặc khác hai cái quỷ vương thần p h ụ trước mắt chính đạo khí vận suy nhược đạo tiêu ma chướng chính là tiến công nhân gian giới thời cơ tốt. chính là cơ hội mất đi là không trở lại nếu như không bắt lấy này cái cơ hội ta quỷ giới nghĩ muốn lại một lần g á n g lâm nhân dân gian cũng không biết cần phải bao lâu xa tuế ngược đây Ú cơ gật gật đầu nhưng là nói ra ta có thể giúp ngươi tỉnh lại minh thiên chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện điều kiện gì đại la sắc mặt không tốt lắm nhìn ta muốn tiến vào vạn quỷ hóa tiên trì bên trong tu luyện bảy ngày thời gian cái gì ngươi đ i ê n rồi sao ngươi nhưng là tại cái kia vạn quỷ hóa tiên trì bên trong đa tài nhất có thể dừng lại ba ngày bảy n à y đến thời điểm ngươi không phải được bị đổ hóa không thể đại la quỷ vương hử lệnh nói Này không cần ngươi quản, ngươi tiểu phải chỉ đại á cái p giúp ứng kiện này, ta liền giúp ngươi dùng ta ta điều d l n h la u quỷ n phong minh thiên g dài Đại chủ. l quỷ vương ánh mắt hít lại đã trải qua chốc lát giấy ruộng này mới than thở một tiếng nói ra cũng được ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu vậy ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta trong trận doanh ngươi tại cùng ta đùa gì thế ta rất không dễ dàng mới ra ngoài sẽ không cùng các ngươi đi đánh đánh g i ế t g i ế t ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm ta khuyên ngươi cũng không muốn có lòng cầu gặp may coi như là minh thiên sống lại hắn cũng không làm gì được ta lời này vừa nói ra đại la quỷ vương không khỏi hơi thay đổi sắc mặt chương bốn trăm năm mươi mốt huyết n g u y ệ t lên không đại la quỷ vương nhìn ưu cơ nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi tuy rằng cùng là quỷ vương cấp bậc có thể là quỷ vương thực lực cũng có cao thấp ưu cơ loại này không biết sống bao lâu quỷ vương một thân thực lực sâu không lường được tự liền hắn cũng không nhìn rõ ràng đồng thời người này còn có thần khí dạ linh l u n g thật l à như hổ thêm cánh càng thêm tột cùng hai người muốn là thật giao thủ hắn bị thua độ khả thi lớn hơn một chút chỉ là hắn không nghĩ tới nữ tử này dĩ nhiên liền minh thiên đại nhân đều không để tại mắt bên trong này cũng làm người ta có chút cân nhắc không thấu đến cùng là tu vi của nàng đủ thâm hậu chỉ là tối nay ánh trăng tuy rằng trong sáng nhưng là có một lớp đỏ sát hảo quan bao phủ bên trên để người nhìn thấy được rất là quỷ dị nóng lòng không n g t mộ dung hành ngầm đầu nhìn tới đông nhiên hắn vươn tay ra mấy căn đầu ngón tay không ngừng động đậy bấm tính ra một trường lão nhìn thấy lập tức hỏi rõ sư huynh có thể có chuyện gì lúc này mặt dung thiên dừng lại đầu lông mày sâu sắc nhăn lại nói vừa rồi ta lên một quẻ huyết nguyệt lên không dày đặc s ư ơ n ngủ đại húng quẻ tối nay mọi người lên tinh thần đến hoặc có đại sự phát sinh cái kia trưởng lão nghe lời ấy nhất thời than thở một tiếng nói gần đây phong ấn nới lòng không nớt nhưng là cái kia thiên địa ngũ hành thạch vẫn là không có rơi xuống thật là khiến người ta nóng ruột không nớt nếu như lại có đại sự phát sinh đối với ta phái tới nói nhưng thực sự là chó căn á o rách sư minh không bằng chúng ta tiếp tục cầu viện để bậy phái phái ra đệ tử đắc y đến đây tri viện đi mặt dung thiên nhắn than thở một tiếng nói sư lệ bảy phái đã cho chúng ta mấy lần viện trợ làm sao hiện nay khắp trời quỷ v ậ t mọi người đều bận rộn l ú n g bắt những thứ đó nơi nào còn có đệ tử có thể đến đây chi viện cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình hay là ta chờ đến kháng hạ tất cả đi người sư đệ kia hơi lắc đầu than thở không ngừng cũng không nói thêm gì nữa tiếp theo tin tức chuyển ra không ngừng có trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đến đây thủ hộ phong ấn đại trận nửa đêm thời gian trên bầu trời m à u máu càng thêm dày đặc tất cả mọi người trong lòng đều lo lắng không thôi không biết hoảng sợ là nhất để người lo lắng không thôi mọi người trong lòng đều đang suy đoán là có hay không sẽ có đại sự phát sinh ngay vào lúc này trên bầu trời nhưng có hai đạo bóng đen chạy nhanh đến mộ dung thiên đám người nhìn thấy dồn dập đứng dậy nhìn về phía trong trời cao chốc lát phía sau hai bóng người hiện ra hiện ra chính là u cơ cùng đại la quỷ vương u cơ nhìn phía dưới cái kia có chút tàn phá phong ấn đại trận sắc mặt khinh thường nói ra không bằng ta đem trận này phá hủy làm sao đại la quỷ vương hơi lắc đầu nói không thể trận này tại chúng ta còn có đầy đủ thời gian tiến hành sự t ì n h các loại một khi bị hoàn toàn hủy hoại ta chỉ sợ đến thời điểm bảy phái đều đến sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem nơi đây lại lần nữa hoàn toàn phong ấn u cơ nhìn đại la đôi mắt đẹp nhất chuyển nói ân cực kỳ. không nghĩ ngươi người này đang mưu túc trí này cũng có thể tính vào trong đó cùng ngươi làm việc không thể không nhiều mấy cái tâm nhắn đây đại la sắc mặt lúng túng nhưng là không tại nói thêm cái gì những người đâu kia có muốn hay không cho bọn họ một ít giáo hấn cũng tốt hiện rõ ta quỷ vương a i h u cơ lại là chậm rãi nói đại la vừa muốn nói chuyện liền thấy có ba người ngự không mà đến chính mộ dung thiên mang theo hai cái trưởng lao sư đệ nhìn thấy hai người bọn họ mộ dung thiên con ngươi không khỏi cò r ụ t lại cái k i a đại la khí tức giống như vậy nhưng là cô gái này một thân quỷ khí k í c đãng tu vi sâu không lường được chính là hắn cũng không nhìn rõ ràng không cần đoán cũng biết người này không là như vậy dễ đối phó hắn vừa muốn mở miệng hỏi do, một bên lâm sư đệ nhưng lời nói lại khí nghiêm túc nói ra hai người các ngươi quỷ khí âm trầm đến ta tham thiên quan muốn làm cái gì ta khuyên các ngươi mau mau trở lại không nên tự mình chuốc lấy cực khổ ha ha ha ha người đạo sĩ thối này thật thú vị ta không có gây sự với ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n đến phiền nhiêu ta chó ngoan còn không đỡ nói đây ngươi muốn chết phải không ngữ khí của nàng biến đổi trong ánh mắt lộ ra s ắ c bén vẻ nay u cơ nói bế mặt liền bế mặt chính là đại la đều có chút không quá thì ứng một đôi mắt nhìn nàng trong lòng không ngừng đang suy nghĩ cái gì yêu nghiệt to gan người dám nhục ta cái k i a lâm sư đệ từ trước đến nay đều là tính khí nóng nảy hàng người đâu chịu nổi như vậy x ỉ nhục nhất thời giận dữ không n ớ t nhục ngươi thực sự là cười não ngươi còn chưa xứng h u cơ âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo c h ậ m dãi nói xem kiếm cái k i a lâm sư đệ nghe đến lời này nhất thời tự không kèm được mặt nguội đến tức giận bên dưới cũng không quản được rất nhiều một kiếm chạy như bay mà đi sư đệ không thể mặt dung thiên muốn ngăn cản đã muộn ta tham thiên quan vạn năm cơ nghiệp còn chưa bao giờ có quỷ vật dám tại chúng ta nơi này như vậy càng rỡ hôm nay ta lâm đại hữu nhất định muốn để ngươi biết biết, cái gì gọi là lôi đ ỉ n h cân giận một thanh trắng như tuyết phi kiếm biến ảo và ngàn quay về hai người kia t i ể u phô thiên cái địa mà đi cho mèo cái kia u cơ lạnh r ê n một tiếng nhưng là lui về phía sau vài bước nói ra đại la cho bọn họ một chút giáo hấn đại la quỷ vương không nói gì không nghĩ bất chi bất giác vẫn là gặp nàng nói làm sao giờ khắc này cũng không phải dây dưa thời điểm hắn vung tay lên một to lớn quỷ c h ả o đống rừng mà hiện nhất thời phủ kín toàn bộ bầu trời cái kia quỷ trào một trào nhất thời đem những phi kiếm kia toàn bộ đánh rơi xuống đi tiếp theo liền thấy cái kia quỷ trào quay về lâm đại hữu lăng không lâm đại h ư u trong lòng kinh sợ hai người này nhìn như tu vi không yếu nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy cái kia người chỉ là vung tay lên m à thôi tự đem mình tuyệt k ỹ thành danh phá giải hai người này không thể khinh thường hắn lập tức lấp mình tránh thoát cái kia to lớn quỷ trào lúc này nhìn thấy lâm đại h ư u không là cái kia quỷ vật đối thủ m ặ t dung thiên vội vàng lấy ra một cây thước cái kia thước đo bít lục đảo mắt phóng đại vô số lần quay về cái kia quỷ trào một đánh phí một tiếng quỷ trào càng bị này thước đo đánh tan vỡ ra đạo hữu có chuyện tốt để nói hà tất nóng lòng lấy tính mạng người ta mặc dung thiên lập tức mở miệm nói đại la nhưng là không để ý chút nào hắn. âm thanh nặng nề nói ra hôm nay nếu như không cho các ngươi một chút giáo hấn thật làm ta quỷ giới không người người này nhất định phải chết nói liền thấy hắn nhất thời vận r a vô thượng quỷ công ưu minh quỷ trào mặt dung thiên nghe nói như thế cũng là sắc mặt lạnh leo nói thật làm chúng ta dễ ước hiếp à để cho ta tới tốt đẹp gặp gỡ ngươi đón lấy liền thấy quỷ trào thao thiên ngọc thước lát l ộ t hai cái nhất thời đánh trời l o n g đất lợ giống như vậy oanh oanh vang vọng lâm đại hữu cùng một người khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng ngạc nhiên cái kia quỷ vật dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy càng là vượt quá sự tưởng tượng của bọ nhìn đến đây hai người dồn dập nằm khí mà、lên. chương à n g l ư i bốn trăm năm mươi hai nhổ cỏ tận gốc đánh qua chốc lát đại la quỷ vương cũng là càng đánh càng tiên muộn nếu như hắn bản thể ở tại đây tự nhiên có thể thu thập một hai làm sao hắn này thân thể chỉ là một phân thân đấu một người không tại lời hạ nghĩ muốn tu diệt mấy người khó lại khó h cơ lạnh r ê n một tiếng r ắ c rời đại la quỷ vương mặt ra đỏ ửng thật nghĩ phất tay một bàn tay đập chết nàng đi hắn chấp trưởng quỷ giới nhiều năm nói một không hai nơi nào nghe qua làm đục như thế lời nói chỉ là cái tên này bây giờ không phải là hắn có thể đối phó trong lòng hắn lẩn nhẫn nhưng là xin thể tất nhiên muốn tìm cơ hội đưa cái này đục nhã còn quay lại h u cơ nhưng là không cần thiết chút nào hắn ý nghĩ nàng người này chính là như vậy không sợ trời không sợ đất tùy tính mà làm chính là minh thiên quỷ chủ nàng đều không để ý huống hồ đại la một cái quỷ vương ươi nhìn hôn chiến với nhau mấy người nàng bóng người hơi động nhất thời tựu tung bay mà ra một trường mặt thôi lâm đại hưu chỉ cảm thấy cả người đau nhức phản phất bị vô thượng thần khí đập trúng giống như vậy bay ra ngoài một đường lùi về sau một đường máu tơi không ngừng bị hắn phun ra hiển nhiên là bị thương rất nặng cái kêu hữu cơ nhưng là hiển nhiên không nghĩ vương tha hắn thân thể lại loại lên nháy mắt mà đến nàng thân nhiệm hơi động bàn tay vung lên nhất thời một quỷ trào dò ra đem lâm đại h ư u thân thể tóm chặt lấy ném xuống đất đại la quỷ vương nhìn thấy ưu cơ ra tay như vậy mau lẹ tốc độ cũng là giật mình không thôi giờ khác này hắn vung tay lên t i ể u đem mặt dung thiên hai người cũng đánh lùi đi vì là cứu lâm đại h ư u mặt dung thiên vừa vặn t i ể u này cái tia cố kình lực đầu ly khai vòng chiến phi thân ưu cơ nơi nói rồi như vậy nhiều kỳ thực bất quá thoáng qua trong đó chuyện đã xảy ra mà thôi cái tia tham thiên quan đám người chỉ là nhìn thấy quan chủ ba người lên trước đảo mắt t i ể u đánh ở cùng nhau không chờ bọn họ có hành động lâm đại hữu đã bị cái tia ưu cơ bắt tại trong tay như vậy mà thôi nhanh đến bọn họ nghĩ muốn đi rút vội cũng không kịp. thời khắc này mọi người dồn dập đi tới cùng chung mối thủ tức giận không thôi mặt dung thiên nhìn đến chỗ này nhưng là vung tay lên ngăn cản đám người lên trước nói mọi người lùi về sau không nên tới đám người không giải dồn dập nắm chặt n ắ m đấm chỉ là trưởng môn có lệnh mọi người không thể không tử lâm đại hữu bị u cơ bắt vốn muốn một trưởng đánh giết vào thời khắc này mặt dung thiên gấp vội và nói đạo hữu kính xin thủ hạ lưu t ì n h u cơ nhìn mặt dung thiên cười lạnh một tiếng nói ngươi một cái đạo sĩ thối ta u cơ dựa vào cái gì phải cho người thể diện mặt dung thiên lập tức nói ra ngươi và ta vốn là không thủ không đoán hà tất như vậy lưu lại thù hận chỉ cần ngươi thả lâm sứ đ ệ ta bảo đảm ta tham thiên quan ngày sau tuyệt đối sẽ không truy cứu việc này h ả vậy là ngươi uy hiếp ta Ú cơ âm thanh rết r u n trên tay dùng sức lâm đại h ư u nhất thời lại phun ra mấy miệng to máu t ơ i đến không thể m ặ t dung thiên trong lòng phẫn hận này Ú cơ tâm ngoan thủ lạc nhưng là lúc này lại không làm gì được nàng chỉ có thể ôm nỗi hận nói ra tốt chỉ cần ngươi thả lâm sứ đ ệ ta tham thiên quan nguyện ra năm mươi nghìn linh thạch tặng cho đạo h ư u nghe được câu này h cơ đôi mắt đẹp loẹ lên nói này mới đúng không làm việc muốn có thành ý mới tốt rất nhiều tham thiên quan đệ tử vừa nghe trong lòng nhất thời có vô số hoa nữ sinh ra chỉ là lúc này lâm đại h ư u tính mạng tại cái kia yêu nữ trong tay mọi người cũng không dám nhiều lời nói người mau thả lâm sư đệ ta tham thiên quan nói được là làm được mặt dung tiên một mặt bi t r ắ n g vẻ ú cơ nhìn tham thiên quan đ ắ n g người đông nhiên ngửa đầu cười ha ha nói t ố t các ngươi này chút tự nói vì là danh môn chính đạo tín dự ta ngược lại thật ra yên tâm chỉ là người này để ta rất không thoải mái như vậy đi chỉ cần người này cho ta nhận lỗi nhận sai các ngươi tại giao phó năm mươi nghìn linh thạch ta t h i ể u đại nhân không chấp tiểu nhân ta thả hắn một cái tính mạng lời vừa nói ra mọi người không khỏi than thở cái kia lâm đại hữu là tính cách gì tính khí nóng n ả y ghét cái ác như kẻ thù chưa bao giờ nhận người khác uy hiếp giờ khác này hắn nghe được u cơ lời nói cố nén đau xót bắt đầu cười ha hà nói yêu nữ ta lâm đại hữu một đời tự nhận là quang minh lỗi lạc nghĩ muốn để ta đối với n g ư ơ i yêu nữ này nhận sai ta nhìn ngươi là tìm sai người h ừ e sợ việc này không cho được ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn sống u cơ ngữ khí rét h u n nói lâm sư đệ nam tử hán đại t r ư ở n g phu co được dán được ngươi ngươi thì n h ị đi mặt dung thiên khuyên l u n nói ha ha ha ha ha ha giờ khác này lâm đại hữu trợi to trong miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi đứng dậy nhìn về phía tham thiên quan đám người chỉ nghe hắn hung hãn nói ra ta lâm đại h ư u sĩ khả s á t bất khả nhục ta một đời có thể cùng cha mẹ nhận sai có thể cùng sư phụ nhận sai có thể cùng bản tông liệt vào tổ sư nhận sai có thể thì là không thể cùng yêu nữ này nhận sai sư phụ liệt vào tổ sư ta lâm đại h ư u học nghệ không tinh thẹn đối với tham thiên quan công ơn nuôi dưỡng mời để ta tiếp sau lại báo không thể không muốn vào thời khắc này lâm đại hữu giơ lên phát kiếm một kiếm đâm vào lồng ngực của mình dĩ nhiên ôm nỗi hận bên dưới tự sát lâm sư thúc vô số người thời khắc này đều gọi tê ư đáng tiếc lúc này đã không còn cách xoay chuyển đất trời lâm đại hữu nhìn u cơ quay về nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi đến tú cơ cũng không nghĩ tới thế gian này còn có như vậy cương trực công chính người trong lúc nhất thời trong lòng cũng đối với hắn khâm phục không thôi nhìn máu tươi kia mà đến tú cơ trong tay khẽ b vớt liền muốn rời đi nhưng không nghĩ huyết dịch kia bên trong bị lâm đại hữu âm thầm lấy ra một viên lô i trâu tú cơ trong lúc nhất thời không đề phòng chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang tự đem u cơ quấn vào trong lúc nổ tung t cơ giận dữ vào thời khắc này một cái bảy tám tuổi hài đồng bỗng nhiên từ trong đám người chạy ra chỉ thấy hắn chạy đến lâm đại h ư u trước thi thể mặt â ô â khóc lớn lên nói cha ngươi tỉnh lại đi ngươi mau tỉnh lại ưu cơ thân vác vết thương nhẹ trong lòng tức giận không nớt liền muốn đem cái k i a lâm đại h ư u chém thành muôn mảnh giờ khác này nàng nhìn thấy đứa bé k i a nhưng là ánh mắt khẽ biến trung quy vẫn là không có ra tay lúc này lại có một nữ tử chạy tới quay về đứa bé k i a nói ra bình biết chớ khóc cha đã chết ngày sau ngươi muốn hảo hảo bảo vệ tốt chính n g ư ơ i m â u thân muốn đi cho cha báo thủ cô gái kia bỗng nhiên đứng lên cầm trong tay phát kiếm quay về ưu cơ nói ra yêu nữ còn phu quân ta mệnh đến chỉ thấy nàng kéo ra một cái kiếm hoa thự Phốc phốc lan tại. mẹ ộ dương bình trí biết lớn tiếng gào khóc lên âm thanh bi thương không đốt lúc này hắn bông nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt phẫn hận nói ra yêu nữ người giết cha mẹ ta thù này không đội trời chúng ta d ư ơ n g bình biết cao lớn phía sau nhưng không giết người thể không làm người thời khắc này thiếu niên không có lại khóc náo nhưng là một bộ quật cường gián dấp nhưng vào lúc này bên trong đất trời bỗng nhiên điện t h i ể m l ô i m ì n h đ ô n g dưng xuất hiện từng tiếng sấm nổ dường như hô uống hắn lời thề giống như vậy làm người ta kinh ngạc không nớt tú cơ nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng kích đãng chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng nói l ử a rừng đốt bất tận xuân phong thổi lại sinh đáng tiếc ta tú cơ thích n h ấ t nổ cỏ t ậ n gốc ngươi không có này cái cơ hội chương bốn trăm năm mươi ba vân c h i thiên cung tú cơ nói xong lời ấy dò ra tay đến liền muốn đem rừng bình biết cùng nhau giết ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc mộ dung thiên bóng người l o a lên nhất thời xuất hiện ở hải từ trước người hắn con ngươi đỏ đậm giận g ữ nói yêu nữ ngươi thật sự là quá n h ấ n tâm dĩ nhiên liền tiểu hài tử đều không công tha h ừ ít nói nhảm Ú cơ lấy tay mà đến mặt dung tiên giận dữ nói hôm nay ta l i ề u mạng n g ã xuống cũng phải vì lâm sư đệ báo thủ giết ngươi yêu nữ này nói chỉ thấy hắn huyền công v ậ n lên càng là dùng bản môn trí cao pháp quyết và n g i ệ m quyết đến trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc n h ậ t nguyện không ánh sáng một luồng tiên h địa uy áp chớp mắt đã tới Ú cơ thời khắc này thực thực tại tại cảm nhận được một luồng nguy hiểm đến người này tâm ngoan thủ lạc không nói lại là cực kỳ thông minh nhìn thấy cái kia mộ dung tiên nghĩ muốn liều mạng nàng lạnh lên một tiếng trước tiên là đối với mộ dung thiên đánh ra một chảo đón lấy quay về cái tia rừng bình biết tiện tay đánh ra ba viên đinh đến mộ dung thiên không nghĩ tới nữ t ử này dương đông cách tây tại nghị cứu viện cái tia rừng bình biết đã m u ộ n tại hắn cực hạ n bên dưới cũng chỉ mới nhận được hai viên đinh đến cuối cùng vẫn là có một viên truy hồn đinh đánh vào đến rừng bình biết trên thân thể dương bình biết đến không kịp hô hô một tiếng tự ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự yêu nữ người thật là h è n hạ mặt dung thiên một trưởng đánh ra như long hồ tư thế vậy u cơ nhưng là lắp mình ly khai n h ra hăn thần n i ệ m phạm vi giết yêu nữ này vì sư thúc báo thủ cũng không biết là ai hô một câu nhất thời vô số bị n ẹ n muốn nổi điên đệ tử mãnh liệt mà ra quay về cái kia yêu nữ vồ i ế t mà đi tú cơ nhìn thấy tình cảnh này lạnh rên một tiếng nói lấy t r ứ n g t r ọ i đã không tự lỡ sức quỷ vân vô gian nàng một trào vung ra nhất thời vô số đệ tử bị nàng đánh bay ra ngoài r ồ n dập miệng nôn máu tươi không nớt tú cơ thời gian cấp bách kéo dài ra e sợ có biến lúc này đại la quỷ vương mở miệng nói tú cơ lạnh lùng l i ế c mắt nhìn mặt dung thiên gật gật đầu liền cùng cái tia đại la hướng về phong ấn đó đại trận mà đi yêu nữ đừng đi mặt dung thiên hét lớn một tiếng một đạo thần niệm thiểm điện nhất thời lấy ra đánh về phía u cơ đến tú một chảo vung ra nhưng không nghĩ cái kia thần n i ệ m tiềm điện không có gì không phá nhất thời phá vỡ móng vuốt của nàng đánh trên người nàng nàng chỉ cảm thấy cả người đau xót đầu góc nổ vang một tiếng một ngụm máu tươi tại khoẻ miệng nhỏ xuống mà ra tú cơ biến sắc mặt trong mắt phẫn hận cực kỳ tú cơ có một luồng phi thường cường đại lực lượng muốn đi ra chúng ta mau chóng ly khai đ ố n g nhiên trong đó đại la quỷ vương biến sắc mặt tú cơ giờ khắp này cũng cảm nhận được tham thiên quan phía sau núi có một luồng cực hạn lực lượng chậm dại sinh ra cự hình như có tuyệt thế người muốn dưới đất chui lên một loại đáng tiếc nàng một thân tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục trong lòng vẫn là khá có kiên kị lúc này nàng không đang do dự nhất thời cùng cái tia quỷ vương hóa thành hai đám quả cầu ánh sáng phịch một tiếng đem phong ấn đại trận lại đập ra hai cái lôi t h ù n g đi ra đảo mắt t i ự u đã không có bóng người vê anh nhưng vào lúc này phía sau núi một đạo tuyệt cường lực lượng phóng lên trời một đạo vô cùng uy áp nháy mắt bao phủ tứ phương tiếp theo một cái vi đại bóng người xuất hiện ra thân ảnh tia chỉ là k h ẽ động đã đến mặt dung thiên đám người trước người hắn nhìn đầy đất tàn t ạ còn có cái tia lâm đại h ư u thi thể sắc mặt khé thay đổi nói lao phu vẫn là tới trận một bước sư tổ mặt dung thiên hô to một tiếng đi tới trước người hắn quỷ xuống trong lúc nhất thời vô số đệ tử không không kinh dị không nớt rất nhiều đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử đều không biết trong quan còn có tu vi như thế thông thiên người chỉ là thời khắc này vô tận đ oan ước cùng khuất nhục để cho bọn họ hình như tìm được dựa bọn họ quay về người này quỳ xuống cùng kêu lên gọi nói sư tổ thân ảnh kia hơi gật đầu hướng rừng bình biết nhìn tới tùy theo hắn đưa tay trộm một cái cựu đem rừng bình biết thu hút trong lòng bàn tay nhìn thấy hải đồng trên người truy hồn đinh ông lão lạnh rên một tiếng chỉ thấy trên tay hắn buộc lên màu vàng hào quang quay về cái kia cái đinh tóm tới cái kia truy hồn đinh bị tóm đi ra bên trên có thể nhìn thấy u lam băng h à n khí t ứ c thật vật. là Láo độc đồ các Ông sư tổ mộ dung thiên kinh ngạc thốt lên ông lão giơ tay lên ngăn cản hắn tiếp tục nói chỉ là nói ra thiên nhi không cần nói nhiều ý ta đã quyết cùng cái này giống như không chết không sống còn không bằng thừa dịp sau cùng lực lượng vì là tông môn làm cống hiến sau cùng đi tiếng này vừa ra nhưng là mang theo vô tận tang thương cùng bị thương để người nghe trong lòng khó chịu không thôi minh vương điện bên trong trong lọ đá thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau nhất thời xuất hiện một đôi đỏ đậm chi d ự c công lực vận chuyển bên dưới cái kia đỏ đậm chi d ự c trên lôi quang lóe lên rốt cuộc lại xuất hiện một đôi lôi đ ỉ n h chi d ự c chỉ thấy hắn vô cánh một cái vô số lôi điện bắn nhanh ra nháy mắt liền bị cái kia lôi hải chém ấ t đi thời khắc này thanh phong trong mắt một đạo lôi quang lóe lên thoáng qua liên lúc này hắn đã tại lôi trước căn phòng được rồi nhiều trượng khoảng cách tối đa có thể chịu đựng cánh tay lớn bằng lôi điện thế nhưng này chút còn còn thiếu rất nhiều đông nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút tự từ trong lọ đá thoát ly mà ra sư phụ mặt tả tiền bối đã trở về đây là mặt thiên đông thanh thiên quan thái quá nghịch lợm hắn có thể không nghĩ cái kia đưa đầu vào q u á i dối thanh phong đi ra lọ đá vung tay lên một cái rút lui hạ kết giới mở cửa phòng liền thấy mặt tả đứng tại ngoài phòng nơi ta đã trở về này một lần mặt tả lời nói càng thêm rõ ràng thanh phong nhìn thấy trong mắt của hắn bên trong cũng càng thêm có thần trong lòng phỏng đoán mặt tả lần này xuất hành chắc cũng là chiếm được chỗ tốt gì thanh phong để hắn vào nhà hai người hàn huyên một lúc thanh phong đại khái hiểu rõ một cái mặt t à hướng đi của ngay vào lúc này mặt t à lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lam đưa cho thanh phong thanh phong nhận lấy một nhìn chỉ thấy trên đó viết cổ điện vô cùng bốn chữ to vân chi thiên cung thanh phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mặt t à không rõ ý nghĩa ta cũng không biết chuyện gì thế này trí nhớ của ta xuất hiện đứt gãy chỉ có thể nhớ tới một bộ phận sự tỉnh có lẽ sau đó có thể nhớ tới càng nhiều ba vân chi thiên cung hẳn là mặt khác một giới tông môn chứ thanh phong hơi cảm thán nói mặt ta lắc đầu một điểm cũng nghĩ không ra được trước đây chỉ là nhớ lại tấm lệnh bài này chỉ là cảm giác vật này cùng thân phận của ta quan hệ mật thiết thanh phong đem lệnh bài c h u y ể n còn quay lại nói không nên g ấ p g áp ta nghĩ chậm rãi ngươi biết nhớ tới mặt ta gật gật đầu liền đi ra thanh phong đem mạ thiên gọi vào hỏi do hắn gần đây có thể có chuyện gì phát sinh mạ thiên nói cho hắn gần đây một đoạn ngày tháng truy thiên cầu lấy một bộ phương pháp quản lý bộ trần sương cùng thiên quan đều bị hắn mang đi lắc lư những người đi kia chương bốn trăm năm mươi b ố thạch tháp thanh phong nghe được lời nói của mạ thiên có chút không hiểu vội vàng hỏi nói làm sao sẽ đi lắc lư người mặt thiên gãi gãi đầu nói sư phụ ngài không biết hắn bộ kia phương pháp rất là cái gì, lại là cái gì một tầng quản một tầng một người mang một người dù sao cũng ta là nhìn không minh bạch hắn nhưng là vỗ bộ ngực bảo đảm này bộ phương pháp một khi bắt đầu dùng minh vương điện thực lực tất nhiên cao hơn một bước ta nhìn hắn miệng lưới lưu loát quả thực chính là một cái lớn lắc lư cho nên mới phải ra này lời nói thanh phong này mới sáng tỏ nguyên lai là mặt thiên không ngớ truy thiên cầu người kia sao thoáng qua tính cách việc này kỳ thực nói rất dài dòng truy thiên cầu nhất định phải cùng thanh phong muốn cái chức vị cũng vô bộ ngực cùng thanh phong bảo đảm có hắn ra tay nhất định đem minh vương điện làm cho càng thêm lợi hại cái kia hai cái tông môn đệ tử cũng sẽ bị hắn tay máy ngoan ngoãn thanh phong không có thời gian xử lý này chút v i ệ c vặt đơn giản tựu i để hắn thoải mái tay chân đi kiếm bất quá nghe mặt thiên ý tứ hình như có chút không tốt lắm ai chỉ là hắn nóng lòng tu luyện công pháp tạm thời cũng không quản được rất nhiều theo hắn làm ẩ m ý đi thôi thanh phong để mặt thiên đi nhìn, nhìn lại để mặt tả vì là hắn thủ hộ cửa phòng tại bố trí xuống kết giới phía sau thanh phong lại tiến vào lọ đá bên trong lôi chỉ nơi tu luyện. bất chu sân trên một nơi bí ẩn ma thiên môn tìm kiếm nhiều năm lục đại ma đầu tụ hội nơi này huyết ma sương khô ma khiến người không có nghĩ tới là lần này dẫn đội người dĩ nhiên là lục như yên giờ khác này trước người bọn họ là một tòa không tới cao một trượng khéo léo thạch tháp n à y thạch tháp cổ điện phi thường cả người đều là đen tui màu sắc bên trên khắp nơi chửi lủi nhìn thấy được rất thông thường dáng vẻ lại xem nó cùng sở hữu bảy tầng mỗi trong tầng một mặt đều h ắ t cám cực kỳ hình như có nồng nặc hóa không mở màu đen một loại nay chút người không ngừng quay về thạch tháp đánh ra thơm ảo phát huyết thạch tháp trầm chậm xoay tr chờ cái kia thạch tháp lên khoảng một trượng thời điểm có thể nhìn thấy thạch tháp nguyên bản địa phương có một năm g đen thâm động lục như yên đi lên phía trước lấy ra một mặt lệnh b à i quay về cái kia thâm động đánh ra ngoài không nghĩ thời khắc này cái kia trong động sâu đ ố n g nhiên có một vệ đen q u ẩ a r a nháy mắt t i ự u đem lục như yên đưa vào trong động sâu giờ k h ắ c này lục đại ma đầu đang cố gắng k h ô n g chế tiểu tháp căn bản không dành xuất thủ đến cứu rút thanh di cùng trần tâm nhìn thấy lần này dồn dập nhảy vào cái kia trong động sâu cứu rút không nghĩ hai người mới vừa tiến vào cựu lập tức n ả y lên chỉ thấy hai người sắc mặt trắng bệnh một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dán dấp ma thiên môn phó tông chủ dư khánh đi rồi phía trên vội vàng hỏi bên dưới tình huống thế nào thanh di lắc đầu nói bên trong đen k ị t cực kỳ hai người mới vừa tiến vào bên trong không tới ba trượng cũng cảm giác cả người pháp lực bắt đầu tiêu tan căn bản không dám tiếp tục đi về phía trước này dư khánh to mày thánh nữ mất tích không phải chuyện nhỏ nhưng là cái kia thâm động bên dưới tất nhiên nguy hiểm tầm tầng, tầng nếu như người tu bình thường tiến nhập cũng không được tác dụng gì dựa theo hai người lời giải thích chỉ có cái kia không tu đạo pháp lực tu mới có thể ai chỉ là giờ khác này lại đi nơi nào tìm kiếm người như vậy đây lại có ai sẽ không tiếp sinh mệnh đánh đổi sẽ tiến nhập không biết không gian cứu viện đây v a n h lục đại ma đầu thả xuống tiểu tháp trong mắt đều là vẻ nổi nóng dư khánh mau nhanh cùng mấy người nói ra không biết các vị tiền bối có thể hay không cứu viện thánh nữ huyết ma than thở một tiếng nói tình huống của nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn không cần nói cứu người t ự là muốn lấy ra ba thánh đèn lưu ly li đều có chút miết cưỡng nghe nói như thế dư khánh trong lòng cảm thấy lạnh lẽo lòng nghĩ hỏng rồi nếu như thánh nữ không tìm về được chắc hẳn t ông chủ sẽ không dễ dàng buông thả hắn vừa nghĩ đến đây sắc mặt hắn nháy mắt trắng b ệ không nớt có ta nghĩ đến một người có lẽ chỉ có tìm tới hắn thánh nữ mới có thể có hy vọng giờ khác này thanh di trong mắt sáng nhớ tới một người tới trần tâm lập tức nói ra ngươi nói là tên tiểu t ử kia minh vương điện minh vương thanh di gật đầu dư khánh nghe đến lời này lập tức hỏi g i nhưng là cái kia gần đây quật khởi minh vương hai nữ đồng thời gian gật đầu dư khánh nhưng là lập tức than thở nói vô dụng nhân ra làm sao sẽ tới cứu viện tuy rằng ta cũng nghe nói hắn cùng thánh nữ quan hệ rất tốt thế nhưng việc này chuyện quan sinh tử cái k i a người sẽ đến không thanh di nhưng lời nói lại khí khẳng định nói ra hắn sẽ đến thanh phong lôi pháp tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh cũng càng thêm cường đại giờ khác này hắn đã tới lôi thạch gian phòng một nửa nơi giờ khác này một đạo chân nhỏ lớn bằng lôi điện đối với hắn b ổ tới thanh phong đưa tay ra cựu đem này lôi điện n h ấ p tại trong lòng bàn tay lập tức nhìn thấy hắn trưởng pháp một bên lôi điện đã bị hắn hút vào tử phủ bên trong hội tụ vào trong bụng cái k i ê n g ngưng luyện lôi đoàn trong đó lúc này lại có một đạo thiểm điện b ổ tới lập tức liền thấy hắn bàn tay tại động trong bàn tay đồng dạng đánh ra một đạo thiểm điện hai cái gặp gỡ vỡ ra được phát sinh đùng đùng tiếng vang không ngừng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong mặt lộ vẻ vui mừng trong đó trưởng tâm lôi vận dụng càng ngày càng chỉ do đồng thời hắn trong bụng đã tồn chữ tương đối lớn lôi điện trí lực đến thời điểm g t i ể u có thể phát sinh lôi đình mai như vậy như vậy hết thể yêu ma quỷ quái nơi nào còn có uy hiếp có thể nói t i ể u tại hắn vô cùng vui vẻ thời điểm mặt tà âm thanh bỗng nhiên vang lên chủ nhân ma thiên môn thanh thanh đến nghe được cái tên này thanh phong lập tức hơi nhúng mày không chút do dự thu công từ lọ đá đi ra hắn rút lui hạ kết giới đ ẩ y cửa ra đến liền thấy mặt tà chính đứng tại cửa nhìn hắn xảy ra chuyện gì có người báo thanh thanh đến nghĩ muốn tìm ngươi dáng vẻ rất gấp không biết chuyện gì xảy ra thanh phong hơi suy nghĩ trong lòng tổng có một luồng không tốt cảm giác hắn nhanh chân hướng về đại điện bên trong đi đến đến, đến đại điện bên trong hắn liền thấy thanh di chính một mặt lo lắng chờ ở nơi đó thanh di chuyện gì hốt hoảng như vậy thanh phong nhìn thấy hắn vội vàng nói thanh di nhìn thấy thanh phong trên mặt lúc này mới có chút gian ra nói thật sợ ngươi không tại như yên gặp phải phiền phái lớn thanh phong vừa nghe hơi n h ú n g mày vội vàng hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh di nói tóm tắt đem lục như yên làm sao bị hút vào thạch tháp bên dưới thâm động sự tỉnh từng cái nói ra nghe được lục như yên có nguy hiểm đến tính mạng sinh tử không biết thanh phong sắc mặt nháy mắt có chút tái n h u ậ hắn để mặt tà mau nhanh gọi mặt tiên mấy người hắn có gì thanh di hỏi thăm một ít、chuyện. còn có tiểu bạch vì sao không có trông coi như yên thanh di nói cho hắn tiểu bạch sớm tại nửa năm trước t i ể u ly khai đi vạn vật rừng rậm rèn l ư y ệ đi lúc này mạ thiên chờ mấy người đã tới rồi thanh phong nhìn mấy người bàn giao một phen hắn muốn đi ra ngoài sự t ỉ n h nói xong này chút hắn nhìn về phía truy thiên cậu nói cho hắn tốt may ở chỗ này ở lại truy thiên cậu nghe việc này khó được nghiêm nghiêm túc một hồi hắn đi tới vô vô thanh phong bà vai nói cho hắn yên tâm đi thôi nơi này giao cho hắn bảo đảm là hắn lựa chọn chính xác nhất thanh phong cũng không nói gì nhiều kỳ thực hắn nói như vậy cũng là có tâm ý khác đừng nhìn này truy thiên cậu người này có lúc vẫn là sẽ cho người một loại cảm giác nói không ra lời tiểu hình như hắn rất bất nhất giống như Trước ta biết người biết người đối ế n đ với truy thiên cầu người này kỳ thực thanh phong trong lòng vẫn luôn rất mâu thuẫn bởi vì có lúc hắn cũng có cảm giác người này cao t h â m khó giỏ tiểu hình như thế ngoại cao nhân một loại bất quá hắn mỗi ngày đều là một bộ gầm gầm gừ gừ dán dốc lại để thanh phong đối với ý nghĩ của chính mình sản sinh hoài nghi đơn giản hắn cũng không tạ i nghĩ nhiều này mới để truy thiên cầu dùng sức giàn vật đi thiên quan nhìn thanh phong há miệng nhưng vẫn là không có nói ra thanh phong nhìn nàng một lần này biểu hiện rất là vui mừng nói thiên quan ở lại chỗ này nhất định phải nghe ngươi sư ca lời của sư tỷ thiên quan gật gật đầu nói cha thiên quan nhất định sẽ nghe lời ngươi vẫn là đem thiên cựu đeo lên đi thời khắc nguy cấp nó có lẽ còn có thể giúp đỡ lúc này thiên quan có chút không thôi đem thiên cựu từ phía sau lưng h á i xuống đưa cho thanh phong thanh phong không do dự tiếp nhận thiên cựu vật ấy chính là linh bảo một thân uy lực vô cùng chính là bảo vật hiếm có mang theo nó càng để hắn trong lòng có chút sức mạnh đến hắn nhẹ nhàng sờ sờ nha đầu, đầu nói cho nàng biết không nên gấp gáp không buồm hơn cha sẽ trở lại ngay xong lời ấy thiên quan trên mặt lộ ra sán lạn vô cùng ý cười đến cha thiên quan chờ ngươi ngươi nhất định muốn bình an trở về ta còn muốn nhìn xinh đẹp tỷ tỷ đây thanh phong không tạ i nhiều lời nói đi tới ngoài điện liền thấy hắn khởi động thị huyết chi dực cùng phong lôi xí cấp tốc mà đi chuyển mắt không thấy bóng người chỉ là tại chân trời lưu lại một đạo thiểm điện một loại tia sáng mà thôi thanh phong trong lòng lo lắng cũng chiếu cố không được pháp lực tiêu hao bao nhiêu chỉ nghĩ nhanh lên một chút đi đến lục như yên bên người dù sao nhiều chậm trễ một hồi lục như yên nguy hiểm thì càng lớn lên thị huyết chi dực phối hợp phong lôi xí quả thực chính là như hổ thêm cánh tốc độ cực nhanh không nớt chỉ dùng một ngày thời gian tại nửa đêm thời gian lúc này h Phong ố dư khánh đi lên cùng thanh phong giao lưu một phen để thanh phong biết trong đó càng nhiều hơn vấn đề chi tiết thanh phong không ngừng gật đầu trong lòng cũng là nghi hoặc lần này mặt đến cùng là bộ rắn gì lúc này hắn nhìn về phía huyết ma cái kêu huyết ma cũng nhìn về phía hắn hai người ánh mắt ở không trung gặp gỡ dồn dập nhận ra đối phương nguyên lai、like、là người huyết ma ngữ khí không quen thanh phong hơi giờ ậ t đầu n ó thực trùng một ta t hợp, không nghĩ có một ngày chúng ta còn sẽ phối hợp h sự có sẽ là ngày còn đồng i chuyện cũng năm đó ta khắc ô n g p h ả này vì là cứu lục như yên đơn giản thả xuống t ư thái dù sao năm đó hắn cùng huyết ma tranh cướp ma trường cũng là hắn chiếm hết tiện nghi huyết ma nhìn thấy hắn như vậy như vậy lại nghĩ đến tình huống bây giờ này mới lạnh dên một tiếng không nói chuyện sau đó huyết ma mấy người bắt đầu thi pháp lại một lần mở ra để tiểu tháp bay lên lộ ra cái kia phía dưới thâm độc đến thanh phong liếc mắt nhìn phía sau không chút do dự nhảy vào trong đó giảm xuống ba triệu nơi thanh phong nhất thời cảm giác cả người pháp lực toàn bộ bị giam cầm ở không cách nào phát huy một điểm chính là thị huyết chi dực cũng không cách nào triển khai đối với những tình huống này tuy rằng hắn nghe thanh di nói qua trong lòng còn là có chút khó tin tiếp tục rơi xuống mười t r ư ợ n g nơi thời điểm đ ỗ n g nhiên phía trước một trận v ậ t mẹo hắn chỉ cảm thấy đụng vào một chỗ kết giới bên trên tùy theo tiểu tiến vào một không gian khác bên trong lúc này hắn thân thể rơi xuống càng nhanh hơn đảo mắt chính là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thanh phong nhất thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong lôi xí tránh hệ ra tôi ở đây lôi điện chi lực không nhận không gian không chế còn có thể thả ra ngoài bằng không thật sự không biết như thế nào cho phải thanh phong tốc độ cực nhanh hướng về rơi xuống không nghĩ này không gian rất cao rơi xuống mấy trăm trượng đến mặt đất a o ào ào a o ào ao phía trước dĩ nhiên có vô số tiếng nước chuyển đến thanh phong đi về phía trước phát hiện phía trước dĩ nhiên là một mảnh huyết hải mà này huyết hải hình như giống như đã từng quen biết một loại chỉ là trước mắt hắn hoàn toàn mờ mịt đi nơi nào tìm lục như yên đây tựu i ở trong lòng hắn như có điều suy nghĩ thời điểm xa xa tựu i chuyển đến hô h a tiếng đánh nhau đến nghe được thanh â m này thanh phong không khỏi tinh thần chấn động lập tức hướng về chỗ kia chạy đi rất nhanh hắn liền thấy ven biển có một chút bạch quang không ngừng lấp lóe Không lúc này thanh phong đến rồi phụ cận rốt cục nhìn thấy cái tia không ngừng vung vẩy bảo kiếm người không là người khác chính là lục như yên giờ khác này nàng cả người che kín máu tươi cũng không biết là nàng vẫn là những quái vật kia nàng đang cố gắng chém giết những thứ đó tốt tại những quái vật kia không có đồng loạt công kích nàng chỉ là một tên tiếp theo một tên trên thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không tại chần chừ vài bước bước tiến lên quay về cái kia thản l à n nhân một q u y ề n đánh kích mà đi nhất thời tựu i đem cái kia thản l à n nhân đánh ở giữa không trùng t i ể u vỡ ra được lục như yên nhìn thấy người trước mắt tựu i hình như bị vô tận oan ư ớ c giống như vậy dĩ nhiên không nhịn được rơi hạ nước mắt nói ta biết n g ư ờ i nhất định sẽ tới cứu ta nói nàng một cái nào tới thanh phong trên người khóc thút thít ta rất sợ nơi này thật là tối ta còn là lần thứ nhất sợ hãi như vậy sợ sẽ chính mình một người ở đây trong bóng tối chậm rãi chết đi sẽ không ngươi còn có ta nhẹ nhàng một câu nói Phản phất lúc này lại có một thằng làm n g nhân bơi vào bờ thanh phong một cước tựu đem nàng đá bay đi ra ngoài một cước này qua quá, quá mãnh liệt dĩ nhiên đem nó lăng không đá bể còn lại trong nước những t h ằ n l ằ n nhân kia nhìn thấy tình cảnh này dồn dập đều sợ sợ lên hướng về trong biển vừa đi thành a dựa vai Thanh n Phong cùng、Lục、Như Yên ngồi dậy, Lục Như Yên dựa tại vai hắn đầu. Thanh Phong nhìn n h Lục Lục dậy, tại đầu. g vẻ mặt k ẩ n trương nói ra, đúng rồi, ngươi không sao chứ, có bị thương không?、Lục、như Yên lắc đầu nói ra, ta không sao, đều là những thản lằn nhân Thanh ta hết ta mệt mỏi quá, tốt thể ra, rồi, ra, có mỏi hoại. sao sao, đầu đều kêu chứ, dịch, chỉ Lục lắc bị là là quá phong nhìn về phía xung quanh nhưng là có vô số thần l à n nhân thi thể tuy rằng không biết có bao nhiêu một trăm tám mươi số lượng hay là không sai bị lắm tốt tại nàng tu vi cao thầm không có pháp lực lực lượng cũng vẫn có một ít không muốn nhìn t h a n h phong đối phó những người này rất thoải mái dáng vẻ còn chưa phải là bởi vì thành phong một thân khí lực tựu có năm triệu cân nhiều mà những t h ằ n l ằ n nhân kia t ừ n g cái cũng ít nhất đều có hơn mười nghìn cân khí ở đây không có pháp lực gia trì lục như yên có thể chu diệt nhiều như vậy yêu vật cũng coi như là phi thường lợi hại chương bốn trăm năm mươi sáu sống lại có làm sao chết có gì sợ thanh phong để nàng tốt đẹp nghỉ ngơi một chút cũng lấy ra một hạt huyết khí đ a n cho nàng uống ăn hết cái kia v i ê n thuốc lục như yên sắc mặt tái nhật lập tức liền biến được hưởng luận ngay vào lúc này cái kia huyết hải bên trong lại là quay của một hồi một cự vật chậm rãi b ò lên trên vẫn là một bỏ sắc người bất quá người này rõ ràng muốn so với trước kia những tên kia lớn hơn gấp hai ba lần đủ có cao hơn hai triệu người này đầu phía sau phốc màu sắc đỏ lên một nhìn tựu i rất khác với tất cả mọi người nhìn tình huống hẳn là này chút bỏ sát người bên trong vương g i ả đi bỏ sát người vừa xuất hiện tựu i nửa đầu gào lên một tiếng bước dài hống hống hống đi tới thanh phong hơi meo mắt lại đứng dậy giờ khác này cái kia bỏ sát người cũng đi đến hắn phụ cận chỉ thấy cái kia bỏ sát nhân thủ trưởng nhấc theo một to lớn cốt đ ồ n g quay về thanh phong đầu tựu i đập xuống chỉ lát nữa là phải đập phía trên đầu của hắn thanh phong này mới không chút hoang mang giơ lên một cái tay đến âm một tiếng to lớn cốt bổng bị thanh phong một tay tiếp nhận mặc cho cái kia bỏ sát người dùng lực như thế nào dĩ nhiên đều không thể ép xuống đi xuống thanh phong lạnh rên một tiếng bàn tay dùng sức vung lên đón lấy một q u y ề n quay về cái kêu bỏ sát người đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn bỏ sát người bị đánh bay ra ngoài ba bốn trượng khoảng cách cái kêu bỏ sát người nhìn thấy chính mình đánh không nổi lên liền hướng trong nước biển chạy đi thanh phong nơi nào dùng hắn chạy trốn đổi tới tựu phải giải quyết hắn ai nghĩ lúc này lục như yên kinh hô một tiếng nguyên lai、like、nhưng là có vài con nhỏ bỏ sát người đi nắm bắt lục như yên thanh phong không nghĩ những người này dĩ nhiên cùng hắn chơi lên g ư ơ n g đông kích tây xiếp trong lòng giận dữ hắn quay đầu lại bắt lấy một bắt lấy một bỏ s dĩ nhiên xỉ một tiếng đem cái kia bỏ sát người sẽ thành hai nửa đón lấy mấy quyền đi xuống cái kia vài con da hỏa rồn d ậ p bị hắn tàn nhẫn đánh chết lúc này hắn nắm lên trên mặt đất những thi kế thể dùng sức hướng về trong nước biển đánh tới nhất thời chấn động tới một đám lớn bỏ sát người đến thanh phong nhìn thấy nguyên lai、like、cái kia trong nước biển dĩ nhiên ẩn nấp r ầ m rạp chẳng c h ị t bỏ sát người phóng tầm mắt nhìn tới cũng không biết phàm kỳ giờ khác này nhìn thấy thanh phong phát huy những tên kia dĩ nhiên cũng không sợ tại cái kia chỉ to lớn bỏ sát người gào thất h ạ vô số bỏ sát người hướng về trên bờ và lên thanh phong cũng không biết loại này yêu vật dài cái gì đầu dĩ nhiên c bất quá chúng nó này một lần có thể là tìm sai người chỉ thấy thanh phong lấy ra một thanh xanh thảm thương đây là tại bất tử tiên sơn chu diệt giao long vương sử dụng vũ khí giờ k h ắ c này hắn lớn thương vung lên nháy mắt chính là vô số bỏ sát người bị một thương đánh bay đảo mắt mấy thương sau đó trên đất bày khắp vô số bỏ sát người thi thể đến thế nhưng không biết chúng nó vì là cái gì tự la phi thường chấp nhất còn không ngừng hướng về trên bờ vào tới n h ư u toan lấy chiến thuật biển người giết chết thanh phong đảo mắt chính là nửa khắc đồng hồ thời gian trên đất thi thể đã sắp xếp thành một ngọn núi nhưng là cái kia bỏ sát người vô cùng vô t ậ n hình như toàn bộ trong biện rộng đều là những thứ đồ này một loại t i ể u tại thanh phong đều có chút giết buồn bực thời gian phương xa có một chút đèn đuốc yếu ớt mà tới đó là một cái thuyền một con thuyền nhỏ cũng không biết thuyền kia có gì quỷ dị nơi nó đi qua những bỏ sát kia người rồn rập nhường ra một con đường bất quá chốc lát cái kia thuyền nhỏ t i ể u dừng ở bên bờ lục như yên đi tới thanh phong bên người nhìn về phía thuyền nhỏ không biết vì sao đều là cảm giác thuyền này có chút quen thuộc hai người liếc mắt nhìn nhau lục như yên mở miệng nói làm sao làm vẫn tiếp tục giết cũng không phải biện pháp ngươi cũng tổng có lực kiệt một khắc đó thanh phong gật đầu lục như yên nói không sai vô cùng dễ đ âm coi như là hắn cũng không cách nào vẫn chiến đấu tiếp chính là k i ế n đông cắn chết voi cũng không phải là truyền thuyết cái tia thuyền nhỏ cổ quái không bằng chúng ta đi tới lục như yên lập tức nói thanh phong liếc mắt nhìn nàng gật gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế chỉ là này huyết hại không biết dẫn tới phương nào không quản được rất nhiều giờ khác này những bỏ sát kia người đã lại bắt đầu nào h tới thanh phong nắm lục như yên tay hai người một đường đi về phía trước một đường đem những bỏ sát kia người đánh bay ra ngoài t ố t tại cái tia thuyền nhỏ khoảng cách hai người không xa cũng chính là một lúc thời gian hai người tự nhảy lên thuyền làm bọn họ nhảy lên thuyền thời điểm những bỏ sát kia người nhất thời không t ạ i đi về phía trước động t r ư ớ c kia vương giả cấp bậc bỏ sát người đi tới bọn họ cách đó không xa tức giận không tôi h gào lên chỉ là không biết hắn có kiên g kỵ gì chính là không dám tới gần này thừa tới lúc này thanh phong lạnh rên một tiếng mới coi như yên lòng ồ thế nào lại là nó lúc này lục như yên kinh ngạc giọng nghi ngờ từ phía sau hắn chuyển đến thanh phong vội quay đầu đi nhìn về phía lục như yên hỏi dò làm sao vậy lục như yên sắc mặt có chút phát trắng để thanh phong chính mình đi nhìn t h a n h phong đi đến đầu thuyền thấy được trên thuyền kia mang theo một người đầu xương khô bên trên trong hốc mắt thiêu đốt màu vỏ quýt hỏa diễm ngọn lửa không lớn nhưng chiếu sáng m ả n g lớn không gian mà cái kia khô lâu xương sợ phía dưới giơ lên trên lan can mặt viết có hai hàng chữ nhỏ vô tận hải bên trong huyết mê ngông ưu minh la sát quỷ thần tổn thương này hai hàng chữ thanh phong nhớ rất rõ ràng năm đó tại trúc long nguyên bên trong cái kia cái thuyền nhỏ trên cũng đồng d ạ n g có như vậy chữ hắn cẩn thận quan sát một phen nay cái thuyền nhỏ hình như cùng trước kia thuyền giống như đúc t ự như nhìn đến đây hắn không khỏi mê mụi nói này đến cùng là chuyện gì xảy ra lục như yên đi tới bên cạnh hắn, cũng là lắc đầu nói ra này cũng thật là quỷ dị nơi đây khoảng cách trúc long nguyên mấy vạn dặm khoảng cách nhưng l à n à y huyết hải quỷ thuyền tại sao lại xuất hiện tại nơi đây chẳng lẽ hai chúng ta lại một lần đến rồi trúc long nguyên bên trong thanh phong lắc đầu sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói không có khả năng coi như là chúng ta đã đến trúc long nguyên năm đó huyết hải bên trong cũng không có những bọ sát kia người à đồng thời cũng không có thấy sát chết t r ô i lục như yên gật gật đầu việc này lộ ra vô tận quỷ dị coi như là thông minh như nàng cũng không cách nào giải thích tình cảnh thế này được rồi không muốn nghĩ tới quá nhiều một lần trước nó đem chúng ta mang ra ngoài này một lần có lẽ còn sẽ cho chúng ta đưa đi lục như yên gật gật đầu nhẹ giọng nói ra chỉ mong như vậy thôi chỉ là trên mặt của nàng nhưng mang theo vô tận vẻ lo âu thanh phong nhìn nàng như vậy đi tới dắt nàng tay đến không cần lo lắng ngươi còn có ta nghe đến lời này lục như yên run lên trong lòng nàng nhìn về phía hắn cái k i a tinh không một loại mắt cái k i a thâm t h ú y trong con ngươi hình như t r à ngập n vô tận r ũ khí trong lúc nhất thời nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình trong lòng dễ dàng hơn đúng đấy vô luận như thế nào chỉ cần có hắn tại nơi nào đều là con minh sinh lại có làm sao chết có gì sợ đây lục như yên cười nét mặt tươi cười như hoa thật là đẹp ô che mưa lúc này lục như yên mới nhìn thấy thanh phong phía sau vác lấy thiên cựu h ỏ a phượng tán này ô đỏ chót c ự c k ỳ nhìn thấy được phi thường đặc biệt thanh phong đem này ô cầm hạ xuống đem nó lưng tại lục như yên trên người nói đây là linh bảo thiên cựu thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu người một mạng trước hết để nó theo người đi nghe được linh bảo hai chữ lục như yên không khỏi há to miệng chương 457, vô gian địa ngục thanh phong ta không có nghe nhầm c h ứ đúng là linh bảo thanh phong gật gật đầu nói đương nhiên sẽ không sai đây là ta tại bất tử tiên sơn đạt được thần vật nói hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút quay về cái kia thiên cựu gọi nói thiên cựu ngươi đi ra để như yên nhìn nhìn cái kia đem màu đỏ ô c h e mưa nháy mắt bay đi lục như yên phía sau đừng một cái mở ra một mini h ỏ a phượng dọc theo mưa kia ô biên giới không ngừng du tạo nên đến chủ nhân gọi ta chuyện gì cái kia h ỏ a phượng dĩ nhiên nhân cách hóa một loại mở miệng nói lục như yên nhìn thấy tình cảnh này ngạc nhiên không tôi nói ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy linh bảo giới này pháp bảo không í t đúng là này linh bảo rất là hiếm lạ ta nghe nói cũng chỉ có đạo huyền tông có một tòa thất khiếu linh l ư n g tháp bất quá đến nay rơi xuống không rõ lúc này nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển nói thanh phong ngươi thực sự là có vận may lớn người thanh phong đã n ắ m thiên k i ể u đem nó khép lại một lần nữa gánh vắt trên người nàng n à y chút ngoại vật đều là vật hư hảo chỉ có nói mới là ta cuối cùng truy đuổi thanh phong ngươi trí hướng c a o xa ta thật sợ rất sợ có một ngày ngươi biết ly khai ta thanh phong nhìn về phía lục như yên môi hơi động cuối cùng nhưng vẫn là không có làm ra cam kết gì việc hắn chỉ là một lần nữa kéo nàng tay nhìn về phía trước nơi bóng tôi đến khuẩn cho phép tiếng nói của hắn vẫn là chậm dãi truyền đến nói cầm quân cờ tay cùng từ giai lão ha ha ha ha tiếng cười như trông bạc tại huyết hải bên trên không ngừng bay đ ã n ủy thuyên một đường đi về phía trước huyết hải dường như thật sự vô cùng vô tận một loại đông nhiên trong nước có một quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước một cái to lớn cá là doanh ngư này cá dài ba mươi bốn mươi trượng ngắn lộ ra mặt nước sống lưng cũng như một tòa núi nhỏ một loại mà này cá không phải là năm đó trúc long nguyên bên trong cái kia sao quả thực chính là giống như lúc một lần này để thanh phong cùng lục như yên càng thêm mê hoặc đối với khi trước những phản đoán kia một lần nữa phủ lịch lên chỉ là này một lần thanh phong cũng không tiếp tục là trước kia hắn cũng sẽ không e ngại vật ấy đúng là này doanh ngư chừng hai mắt nhìn hai người cùng bọn họ gần như cùng lúc đó đi về phía trước cũng không biết nó nghĩ phải làm những gì thanh phong nhìn nó trong miệng đ ỗ n g nhiên nói ra ngươi có thể có việc cái kia cái nhìn hắn cảm nghiệm một phen đ ỗ n g nhiên há mùng ra b a y về thanh phong phun ra một vợt thanh phong thuận lợi nhận lấy một nhìn dĩ nhiên là một đoạn bốc đèn đèn này tâm rất là đặc biệt nửa cái dài bằng bàn tay ngắn lớn bằng ngón cái màu sắc thuần trắng bên trên có hơi đ è n vết thương cái kia bốc đèn bên trên có vô số huyền ảo p h ù văn đường nét điêu khắc bên trên tỏa ra nhạc màu vàng nhạt hảo quang chỉ là đèn này tâm đã tát không biết đến cùng có tác dụng gì này cá lớn đem bấc đèn giao cho thanh phong phía sau đối với hắn chừng mắt nhìn t u chìm đến huyết hải bên trong không thấy bóng dáng đối với này hết thảy thanh phong một mặt tròn váng cũng không biết này cá rốt cuộc là ý gì hắn đem bấc đèn đưa cho lục như yên quan sát lục như yên trong mày đ ỗ n g nhiên nàng kinh ngạc gọi nói này có phải hay không là tam thánh lưu ly đăng bấc đèn tam thánh lưu ly đăng đó là vật gì thanh phong không giải lục như yên lập tức nói ra kỳ thực bọn họ này một lần mục đích tới nơi này chính là vì tìm kiếm tam thánh lưu ly đăng đèn này chính là ma giáo trí bảo nghe nó có thể nhìn này có thể xem có thể bỏi toán tiên cơ đèn này có thể bắn ra ba màu b ả o quang c h u y ê n đánh người thần hồn bất luận ngươi nhục thể cỡ nào kiên cố hồn phách đều là yếu ớt vì lẽ đó vật ấy quả thực trên là vô cùng lợi hại pháp bảo nghe được câu này thanh phong vẻ mặt nghiêm túc nói với lục như yên nếu như như thế các ngươi ma giáo một khi chiếm lấy vật ấy dùng để đối phó bảy phái người cái kêu bảy phái chẳng phải là muốn tổn thương nặng nghề lời này vừa nói ra lục như yên biểu hiện hơi ngưng lại đón lấy nàng liền chậm dãi nói ra có lẽ vậy chẳng qua là ta phụ thân mệnh ta đọc bảo ta không thể không tử thanh phong nhìn nàng biểu tình thất lạc nhất thời nói ra như yên, ta không là trách chỉ là việc này sự quan trọng đại ta cũng không nghĩ trợ trụ vi ngược đèn này tâm ta không thể giao phụ thân của cho ngươi lục như yên gật gật đầu nói không sao cái tia ba thánh thần đang e sợ này một lần chúng ta cũng không cách nào bắt vào tay trước đây sáu ma vốn tưởng rằng bằng mượn bọn họ bản lĩnh có thể đánh từ xa thông không gian lấy ra đèn này lúc này xem ra đó chẳng khác nào nói chuyện việt vông bất quá là một cái tốt đẹp chính là ý nghĩ mà thôi thanh phong giờ khác này thu hồi bất đèn nhưng trong lòng thì tự hỏi cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì lục như yên cũng không nói gì hai người yên lặng đi về phía trước thanh phong lúc này bỗng nhiên nói ra như yên ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta chính ma tuy rằng không đội t r ờ i c h u n g nhưng ta không nghĩ ma loạn thiên hạ gieo vạ thương sinh thanh phong ta biết ngươi tâm ngươi yên tâm bất luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ yên lặng ủng hộ ngươi thanh phong hơi gật đầu vào thời khắc này phía trước chuyển đến rát r ắ c tiếng b a n g ầm ầm đến hai người n g h i hoặc cũng cảm giác thuyền nhỏ tốc độ bắt đầu thêm mau đứng lên xảy ra chuyện gì ta hãy nhẹ nhõm nói thuyền ma càng lúc càng nhanh rốt cục sau một khắc phía trước trong bóng tối có nhàn nhạt hào quang xuất hiện thanh phong nhìn thấy nguyên lai、like、phía trước là một mảnh tuyết giờ khác này phía dưới là một thác nước lớn hai người đã đến trước mắt lúc này mới nhìn thấy đáng tiếc hết thẻ cũng không kịp thuyền nhỏ theo thác nước mà xuống bay xuống đi xuống thanh phong một thanh đem lục như yên ôm vào trong ngực thiên cựu thanh phong hô hoán một tiếng thiên cựu nhất thời xuất hiện ở trên tay của hắn cũng mở ra thanh phong nắm chặt thiên cựu hỏa phượng chậm rãi nhẹ phiến cánh b a y ô c h e mưa bắt đầu c h ậ m chậm bay xuống vây một tiếng quỷ thuyền nhập vào đến rồi nước bên trong chốc lát phía sau cái tia quỷ thuyền lại nâng lên dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại cái kia nhìn thấy được yếu đuối vô cùng q u hỏa vẫn là như vậy chập trờn thanh phong cùng lục như yên ở không trung chậm r ã i hạ xuống tại thuyền nhỏ bên trong tự nhiên là không mất một sợi tóc lúc này thuyền nhỏ tiếp tục đi về phía trước qua không chốc lát phía trước liền thấy một mảnh núi đá một lớn đại thạch đầu sừng sững bên bờ cái k i a tảng đá trên đó viết cổ điện cực kỳ dòng bay phượng múa bốn chữ to vô g i a n địa ngục thanh phong cùng lục như yên liếc mắt nhìn nhau dồn dập không minh bạch đây là ý gì hai người nhảy rời thuyền đi vừa quay đầu không nghĩ thuyền kia đây dĩ nhiên biến mất không thấy thanh phong nhìn một vòng cũng không có thấy thuyền kia đây chạy tới nơi nào chính là như vậy thần bí biến mất vô ảnh vô tùng thật là vô cùng lúc này hắn cười khổ một tiếng nói ra như yên nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể đi về phía trước không thể lui về sau lục như yên gật đầu s á t mặt cũng là vẻ bất đắc dĩ hai người vòng qua đá tảng phía trước đ ố n g nhiên có nhàn n h ạ t hảo quang tuy rằng vẫn là rất khắc nhưng cũng có thể nhìn ra rất xa đá tảng phía sau có một sân động thanh phong lôi kéo lục như yên tay đi vào chỉ thấy phía trước gầm phong soàn soạt hàn ý b ấ c người để người bất c h i giác dùng mình một cái đi về phía trước bất quá ba triệu nơi phía trước đ ố n g nhiên trống trải đây là một cái cực kỳ to lớn sân động không có tận đầu cũng không nhìn thấy tận đầu chương bốn trăm năm mươi tám hoàng tuyền lộ trên phía trước một khối một trượng lớn nhỏ tảng đá sừng sững nơi này trên viết cầu đại hà ba chữ to lại nhìn phía trước hơn mười trượng có hơn có một l à m bằng đồng xanh cầu treo cái kia cầu treo không biết có phải hay không là niên đại quá xa xưa thanh đồng g ì đồng xanh thỉnh thoảng bay xuống mà xuống lại nhìn cầu kia hạ chạy x ô i vàng xanh xanh nước sông dòng nước chạy xiết phát sinh hò hét tiếng nối liền không dứt thanh phong chuyển qua cái kia tảng đá lục như yên gọi nói thanh phong nói này tảng đá bị mặt sau lại vẫn có chữ viết thanh phong nhìn sang chỉ thấy phía trên viết nói hoàng t u y lộ trên sông vong xuyên bên tròng tam sinh thành bên cầu đại hà hạ còn có một hàng chữ nhỏ duyên đến duyên đi thích hận chiến miên hưu tình không hẳn hẹn nhau suốt quãng đời còn lại vô tình chưa chắc đã là quyết tuyệt nửa đời si tình nửa đời điên nửa đời hận đến nửa đời duyên nhìn thấy những chữ này hai người không khỏi xưng ơ sở đây là ý gì rất là để người khó lý giải xoay người thanh phong nói ra cầu lại h ạ vong xuyên nước xem ra chúng ta thật đi tới địa ngục đi có lẽ vậy có thể là cũng có thể không là ai biết được thanh phong hơi lắc đầu cũng sẽ không thảo luận việc này kéo hai tay của nàng tiểu đi về phía trước đi đến nửa đời si tình nửa đời yên này muốn cỡ nào yêu tài sẽ như vậy a lục như yên vẫn là không nhịn được nói p h a n c ó lẫn nhau đều là hư vọng hứa ngươi à vất vả lãng mạn đảo mắt hai người sẽ đến vách núi bên cầu nơi cối đứng tại cầu đầu chỉ nghe cái kia phía dưới nước sông vang vọng không ngớt phát sinh ầm ầm tiếng đi qua sao lục như yên hỏi giò ân thanh phong gật đầu hai người dắt tay mặc qua chỉ cảm thấy này thanh đồng khóa sắt cầu phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh tự hình như tùy thời có thể gãy vỡ một loại hoa hoa bỗng nhiên cầu hạ truyền đến hoa hoa tiếng như trẻ con khóc nỉ non một loại hai người hướng xuống dưới nhìn sang liền thấy cái kia chạy xiết trong s ô n g một đầu mấy trượng lớn nhỏ màu đen lươn cá một bên đi về phía trước một bên phát sinh tiếng này chỉ thấy cái kia cá cả người đen kịt đầu trôn ở bên trong nước chỉ lộ ra rộng rãi xuống lưng ngay vào lúc này cái kia cá đầu ầm ầm dơ lên nhìn về phía thanh phong cùng lục như yên lục như yên nhìn thấy cái kia cá đầu không khỏi á c kêu to một tiếng lên nguyên lai、like、cái kia cá đầu càng làm mười mấy người đầu tạo thành những đầu người kia nam nữ lao hấu đều có mỗi cái sắc mặt vô cùng nhật nhạt thanh âm kia chính là trong đó trẻ mới sinh vọng lại nhìn thấy kinh khủng như thế một màn lục như yên nhất thời nào vào thanh phong trong lòng tiếp theo trong nước sông mặt có mười mấy cái như vậy cá bơi qua khóc để tiếng để cho người phiền lòng không ớ t hai người đơn giản tăng nhanh bước chân nhanh chóng đi về phía trước chờ đi tới một nửa thời điểm tại cầu ở giữa nơi có mát lạnh đỉnh trong lương đỉnh lại vẫn có một tóc bạc lao bà bà trong đó chế biến một nồi canh nước thanh phong cùng lục như yên nghĩ muốn qua cầu nhất định phải vòng qua láo giả này đến đến rồi phụ cận thanh phong hỏi g i đây là cái gì canh ông lao tóc trắng kia ngầm đầu lên chỉ thấy nàng đầy mặt nham heo da rẻ tựu hình như sống bao nhiêu năm cây giả vỏ cây giống như vậy trong miệm chỉ còn lại một cái răng cửa cũng run run dầy dầy hình như tùy thời có thể b kha kha kha ta gọi mạnh bà đây là mạnh bà thang uống n ó ngươi t i ể u có thể quên kiếp trước kiếp này từ nay về sau không buồn không lo thoát ly vong tình trong biệt k h ổ tiêu g i a o thiên địa ở ngoài nói bà l ã o kêu bà t i ể u múc một bát để thanh phong uống vào thanh phong đương nhiên sẽ không để ý tới người này người này giả thần giả quỷ cũng không biết mang có mục đích gì l i ê n thanh phong lôi kéo lục như yên liền muốn rời đi cái kêu mạnh bà nhưng là đột nhiên dối ra cái thiệt chặn tại thanh phong trước mặt hai người thanh phong có chút tức giận âm thanh căm tức nói ra ta nhìn ngươi chính là một ông giả mới không có thời gian để ý ngươi nếu như ngươi tại quái nhiễu đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. mạnh bà có cười hh t t hai tiếng nói khách quan không cần vội vã như thế phía trước chính là vô gian địa ngục một khi ngươi tiến vào n g h ị muốn quay đầu lại đã là t r ư m không bằng nghe ta một lời khuyên khổ biển vô biên quay đầu lại l à bờ. an nói linh tinh thanh phong nắm chặt n ắ m đấm không biết vì sao phiền n ã o trong lòng không ngớt trong mắt đã là lựa g i ậ n r ồ n r ậ p khách quan hoa không phải hoa là không phải lá ta nhìn ngươi tình căn s â u loại ngày sau cần phải n h ậ c u ố n nhận m ệ n h m ỏ i ta chỉ là muốn giúp ngươi một chút mà thôi không cần tức giận như thế thế gian này có một loại hoa tên là bị ngạn hoa hoa này một ngàn năm dài lá một ngàn năm nợ hoa hoa nợ thời gian lá dụng la sinh thời hoa không đợi này kiếp này vĩnh không gặp vỡ ngươi nói này chút ta cùng lại có quan hệ gì thanh phong k h e n nhữ mày nói kha kha kha ta nhìn ngươi mệnh cách kỳ lạ đã định trước t i ê n sát cô t ì n h chỉ sợ ngươi hại con gái người ta à giống như cái kêu bị ngạn hoa giống như vậy cuối cùng rơi cái hoa không gặp lá l á không gặp hoa hạ tràng an nói linh tinh lúc này thanh phong chân tâm nổi giận một c ư ớ c đá ngã lăn mạnh bà t h ằ n g đến chỉ nghe hắn quát l ừ a nói mạng ta do ta không do trời ta niệm tình ngươi tu hành không dễ tha cho ngươi một hồi nếu như tại g ô n g giải đ ư n g trách ta ra tay vô tình nói xong lời ấy hắn lôi kéo lục như yên cứ tiếp tục đi về phía trước mà đi kha kha kha khách quan phía trước có một khối tam sinh thạch ngươi có thể đi nhìn nhìn ta có hay không có lửa ngươi nói xong lời ấy cái kia mạnh bà đứng tại chỗ cười hh t tự t nói, nói nửa ó i n đời si tình nửa đời điên nửa đời hận đến nửa đời duyên kha kha kha kha kha rất nhanh hai người đi qua s á t cầu đi tới cầu nơi cuối làm hai người quay đầu lại lại nhìn cái kia tròi nghỉ mát cùng mạnh bà nơi nào vẫn còn dĩ nhiên toàn bộ cũng không có tam hơi trong lúc nhất thời trong lòng hai người bật mực chẳng lẽ vừa rồi trải qua đều là ảo giác mà thôi không tại nghĩ nhiều hai người vội vội vàng vàng lên bờ mà đi phía trước mười t r ư ợ n g có hơn có một khối màu sắc hồng hoàng xen nhau tảng đá trên tảng đá mặt có khắc ba cái cổ điện chữ lớn tam sinh thạch ồ đây chính là trong truyền thuyết tam sinh thạch sao hình như cũng không có gì đặc biệt ta lục như yên nhìn một vòng có chút t i ế c n u ố i nói thanh phong cũng thuận theo gật gật đầu nói bất quá chỉ là t r e o người mà thôi chúng ta tu giả chỉ cầu một đời gì đến tam sinh thanh phong không bằng chúng ta ở đây trên tam sinh thạch lưu lại tên đi cũng tốt lưu cái kỷ niệm thanh phong nhưng là cảm giác thật nhàm chán phía trước không biết đều có nguy hiểm gì vẫn là mau nhanh rời đi nơi này tốt lục như yên nhưng là nói ra không kém này một chút thời gian t i ể u này một lần được không tính ta văn ngươi thanh phong bất đắc dĩ chỉ thấy đầu ngón tay hắn hơi động nhất thời b ư ớ c lên màu vàng hào quang chỉ thấy hắn dòng bay phượng múa mau chóng viết xuống chỉ thấy tên đến n ô an n g ê u không nghĩ danh t ự này vừa rồi viết xong đảo mắt tiểu biến mất không còn t â m tích đã không có bất cứ dấu vết gì thanh phong quái gì, không biết đây là tình huống gì lục như yên cũng là kinh ngạc nàng thăm dò viết ra chính mình tên lục như yên chờ nàng viết xong hào quang nói lên chứ thể tiểu sâu sắc cớn khắc ở trên tam sinh thạch thanh phong có chút buồn b ự c lập tức lại một lần viết nói nô thanh phong hào quang lấp loe bên dưới hắn chữ viết lại một lần biến mất không còn t â m tích thanh phong không nói gì không biết đây là tình huống gì hắn nhìn về phía lục như yên có chút bất đắc dĩ biểu tình nói ta cũng không biết tại sao lục như yên phất tay lại một lần đem thanh phong cùng a ngưu tên phân biệt khắc tại trên tảng đá kết quả cũng giống nhau thoáng qua tiểu biến mất rồi trong lúc nhất thời lục như yên trong lòng có chút tiếp nối lên thực tại không nghĩ ra trong đó then chốt chương bốn bạch cốt lóc đường nhìn thấy chính mình tên không cách nào lưu giữ thanh phong chỉ có thể nói này tảng đá quỳ dị lục như yên thấy vậy cũng mất hết cả hứng đơn giản đem mình tên cũng vẽ rơi mất nặng có thể không nghĩ chính mình tên trơ trọi ở lại chỗ này bỏ qua khối đá này đầu hai người tiếp tục đi về phía trước t i ự u tại hai người đi không lâu sau cái tia tam sinh thạch nhưng là hào quang lấp lóe một đạo kim quang lao ra tảng đá chiếu d ọ i bầu trời trong lúc nhất thời cái tia trong ánh sáng vô số người tên đều ở trong đó chiếu d ọ i mà ra, ai có thể nghĩ tới bị lục như yên gạch bỏ tên cũng ở trong đó nhưng chỉ có không có thanh phong tên thật là khiến người ta không cách nào lý giải trong đó đến cùng nơi nào xuất hiện sai lầm tùy theo hào quang nói lên kim quang tiêu tan tam sinh thạch lại khôi phục được phổ thông t ả n g đ á dáng d ấ p đến nơi này hình như không hề tưởng tượng kinh khủng như vậy đi thanh phong vừa r ứ t lời phía trước lại xuất hiện một cái đen thùi lùi cửa động đến hai người liếc mắt nhìn nhau tả hữu nhìn nhìn không có bất kỳ con đường nơi đây chính là duy nhất cửa ra thanh phong không tạ i nghĩ nhiều lôi kéo lục như yên đi về phía trước một vào trong hang t ự u nghe đến một luồng mùi máu tanh n ồ n g đầm nói n g u y ê n lai này động bên trong b ạ c h cốt lót đất đâu đâu cũng có đầy dây h ả i cốt hai người đạp lên xương cốt đi về phía trước thấy trên còn có vô số thi thể vừa rồi mục nát một ít giỏi bọ tại những trong thi thể kia trôi tới trôi lui vất vả buồn nôn người đi rồi lớn chừng trăm trượng khoảng cách phía trước xuất hiện hai điểm đậu xanh lớn nhỏ hồng quang tiếp theo liền nghe được thanh âm ông ông truyền tới vật kia tốc độ cực nhanh đảo mắt t u bay đến thanh phong trước người thanh phong nhìn thấy này dĩ nhiên là một bàn tay lớn nhỏ màu sắc đỏ đậm sinh có một đôi trong suốt cánh bò cặp bay thanh phong không có để ý vật này chỉ là đưa tay vỗ một cái t i u đem nó đập chết tại không nghĩ lần này sau đó bên trong hang núi nhất thời lừng lánh lên vô số s o n g màu đỏ con mắt tiếp theo ông o n g tiếng vô thiên cái địa mà tới càng là vô số phi thiên bỏ cặp a y về thanh phong hai người đánh tới thiên cửu bảo vệ như l i n thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên c ử u hòa phượng tán lại một lần mở ra màu đỏ ô c h e mưa c h e phụ tại lục như yên trên đầu một lớp đỏ sắc hào quang t h o n g xuống đem nàng hộ ở trong đó cái k i ê u phi thiên bò cạp đụng vào đến màu đỏ hà o quang nháy mắt đã bị đốt thành cho sám còn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thanh phong vận ra cơ ư n g khí ở trước người hình thành một cái vòng bảo vệ đem hắn bao vây trong đó những màu đỏ thâm k i ê u bò cạp bay va chạm tại vòng bảo vệ bên trên nhưng là không cách nào đột phá vòng bảo vệ đến chỉ là những thứ đồ này thực tại quá nhiều thanh phong không thể không ra quyền đánh chết một nhóm lại một nhóm bò cạp bay Đáng thanh i ế c k ô không n nào động dùng pháp lực. nếu không thì, dùng g cách lực, pháp thì, h ỏ v â t ầ n công đem chúng nó hết thể đốt chết ở tại đây. Cũng không biết những thứ đồ này rốt cuộc có bao nhiêu, như chết cuộc có đem đốt đây. đồ hết thể thứ biết ế tại rốt t ở i vậy bao phong tục n ư lượng vậy, chỉ cựu thiên tự thân năng lượng không đủ, không sợ tự năng đủ, đủ để b ả vệ lục h Thanh h ư yên. n p o hơi suy nghĩ đưa bàn tay ra lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ ra một cái quả cầu xét đến ẩm một cái ném vào những bò cạp bay kêu b ầ y bên trong một mảnh lôi q u a n g xẹt qua nhất thời tiêu diệt một đám lớn bò cạp bay lại làm ấy đám lôi điện đi qua bò cạp bay tựu thiếu hơn phân nửa đến hai người mau mau đi về phía trước một đường đi thanh phong lấy ra xanh t h ẳ n thường quét nang lên những bò cạp bay kia trong lúc nhất thời rơi xuống vô số chi một tiếng bén nhọn tiếng kêu nháy mắt chuyển tới đón lấy đại địa run run phía trước xuất hiện hai đám đèn lồng lớn như vậy màu đỏ hào quang vật kia tốc độ cực nhanh chạy nhanh đến thanh phong không dám k i n h thường để lục như yên lùi về sau vài bước hắn nắm thương mà lập bất quá chốc lát liền thấy một loại cực lớn phi thiên bò cạp quay về hắn chạy tới cái tên này đủ có cao năm sáu t r ư ợ n g lùn con mắt đỏ đậm to lớn xúc tu nứt ra trên đôi vô cùng sắc bén đôi câu trình tím sấm màu sắc một n h ì n t i u biết không phải chuyện nhỏ chỉ là thứ này thanh phong giết quá nhiều đương nhiên sẽ không sợ sợ chỉ là không biết này trong địa ngục nuôi r a quỷ hạt đến cùng có lợi hại hay không nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hai cái đảo mắt chạm đụng vào nhau cái tiêu phi thiên quỷ hạt lực lớn vô cùng sắc ngoài cứng rắn như sát tốt khó đối phó nếu như người bình thường không có pháp lực ra thân nhất định phải đụng vào mặt t i ể u không chết cũng bị thương đáng tiếc là nó gặp thanh phong cái này lực lượng trong lĩnh vực mặt b i ế n thái v a n h xanh thảm thương một cái cắm vào cái t i ê phi thiên quỷ hạt sắc ngoài bên trong tùy theo thanh phong dùng sức dĩ nhiên trực tiếp đem nó gánh lên bức bay ra đi sau một khắc liền thấy hắn thân thể nhảy lên một cái. nhảy đến quỷ hạt trên đầu chỉ thấy hắn vung lên năm đấm quay về quỷ hạt đầu rồi đánh xuống thanh phong khí lực hơn năm triệu cân một quyền lực lượng chính là mấy triệu cân coi như là ngư ờ i đầu như kim thiết cũng phải bị đánh n á t bét một cái hai lần ba lần quỷ hạt nháy mắt đã bị đánh kêu rên không nớt nó màu tím kêu đôi câu quay về thanh phong t i ể u cắm đi qua không nghĩ thanh phong tải cao người lớn mật dĩ nhiên đưa bàn tay ra tay mắt lanh lẹ bên dưới một phát bắt được nó đôi câu đến sau một khắc liền thấy hắn cả người cổ đãng xích cái kia đôi câu dùng sức vùng một cái ầm ầm m ộ t tiếng vang thật lớn tựu đem cái kia bỏ c ạ quen tại trên đ Hắn dùng tiếng tiếp tục dùng lực, tiếng ấm ấm không tuyệt, mấy l ầ nghĩ í a sau, q nhưng t vào lúc này cái tia quỷ hạt bỗng nhiên mở hai mắt ra há mồm bay về thành phong phun ra vô số màu xanh lục độc khí tốt tại thanh phong sớm có phòng bị thân thể lóe lên thì tránh qua những độc khí kia nhảy tới trên đầu của nó mặt đón lấy hắn không chút do dự quay về cái kia đầu một q u y ề n oanh kích đi xuống tùy theo hắn mở ra bàn tay t i ể u đem vật này quỷ c h â u vỗ một cái lấy ra quỷ c h â u vừa ra bò cạp hoàn toàn đã không có độc tính chết không thể chết lại lớn như vậy thi thể thanh phong đương nhiên không thể lãng phí mặc dù là quỷ vật cũng là đồ tà ố t vốn muốn đem nó luyện thành viên thuốc nhưng là hắn nghĩ lại một nghĩ chính mình tầng thứ hai không gian bất chính cần thứ này à nghĩ tới đây hắn nhất thời đem nó ném tới lọ đá tầng thứ hai trong không gian quỷ hạt một rơi xuống tại cái kia trong không gian màu đen trên bùn đất mặt tự bắt đầu hòa tan lên tùy theo hóa thành dịch thể bị thổ ngưỡng hấp thu ngay vào lúc này tại âm dương tụ hợp trung tâm chỗ có một viên trồi non tùy theo xuất hiện đến nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng thích thú không nghĩ này quỷ vật cũng thật là tốt dùng hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn này âm dương lưỡng cực hoa đến cùng là vật gì có gì công hiệu thu hồi l ọ đá không biết có phải hay không là con này to lớn quỷ hạt chết nguyên nhân những nhỏ kia phi thiên quỷ hạt giờ khắc này nhưng là giải tán lập tức đ ả o mắt t i ể u đã không có hình bóng thiên k i ự u đóng mặt quạt bay xuống sau lưng lục như yên thanh phong rõ ràng cảm giác được thiên cựu khí tức suy nhược một ít người không sao chứ lục như yên quan tâm hỏi g i thanh phong lắc đầu nói không sao chính là không biết này địa ngục có mấy tầng chúng ta muốn thế nào đi ra ngoài a hai người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào hướng về phía trước đi bất quá trăm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách phía trước lại có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện